Chương 1295 tại trong đại chiến suối dục ma tu chương 1295 tại trong đại chiến suối dục ma tu vừa về tới chiến trường lục thần liền sắc mặt tái xanh nhìn về phía áng thửa nói các ngươi thật sự là điên rồi lại để cho giết bọn hắn tiểu trọng võ đế cảnh ma đế tối cùng lạnh nhạt nói không giết bọn hắn chẳng lẽ lại giữ lại bọn hắn sau đó để bọn hắn bị ngươi không chế phía sau lại dùng để đối phó chúng ta những tộc nhân khác cùng nô lệ ngươi điên rồi nhưng ta hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi có thể giết bao nhiêu lục thần đạo nói lần nữa giết vào võ thánh cảnh chiến trường. Võ thánh cùng bán đế cảnh trạng thái toàn thịnh đều gánh không được lục thần một phương cùng tiên ma lĩnh tà túy công kích, chớ nói chi là hiện tại. Tại lục thần hiệp đồng bên dưới, không bao lâu lại có ba cái rơi thánh cùng một nửa đế bị đánh thành trọng thương, mất đi chiến lực. Ma tộc cũng là thật bên dưới phải đi ngoan thủ, chỉ cần ma tu vừa mất đi chiến lực, khống chế ma tu ma tộc liền lợi dụng nô chủ thân phần chém giết bọn hắn. Gặp tình hình này, còn lại những ma tu kia đều có một loại thọ tự hồ bi cảm giác, giao thủ thời điểm cũng chủ yếu bảo mệnh làm chủ. Lục thần đã nhận ra nhất chúng ma tu biến hóa, lập tức để tiêu thiên tể cùng huyền minh vương xà bọn hắn chủ yếu công kích tuần huyết ma tộc cùng lúc đó, chính hắn bụng trộn câu thông ma tu, lừa dối bọn hắn bỏ gian tả theo chính nghĩa, cũng cam đoan về sau sẽ không bạc đãi bọn hắn. vì để cho những ma tu này tin tưởng mình, hắn còn để trọng thương Trịnh Xuân Phong bọn hắn làm thuyết khách, cùng một chỗ thuyết phục ma tu. mà trải qua trận này, nhất chúng ma tu triệt để nhìn thấu ma tộc. không bao lâu, đại bộ phận ma tu đều lựa chọn đi theo lục thần, những cái kia không có đồng ý cũng chỉ là lo lắng hậu nhân bị hại. bất quá, cho dù chỉ là đại bộ phận quy thuận, lục thần cũng mãn ý, bởi vì hắn có thể tập trung càng nhiều lực lượng đối phó thuần huyết ma tộc. rầm rầm rầm. Tại Lục Thần đem càng nhiều lực lượng vùi đầu vào công kích thuần huyết ma tộc sau, võ thánh cùng bán đế thuần huyết ma tộc triệt để gánh không được. Nương theo lấy trận trận anh minh, năm cái thuần huyết võ thánh cùng ba cái thuần huyết bán đế bị tiêu tiên tệ bọn hắn đánh nổ, đã mất đi chiến lực. Mà lại, đây chỉ là một bắt đầu, theo thế cục nghiêng, càng ngày càng nhiều thuần huyết ma tộc bị Lục Thần một phương để mắt tới. Cùng một thời gian, võ đế cảnh cấp độ chiến đấu cũng bởi vì ma tu âm thầm cùng Lục Thần cấu kết, càng nhiều người lực chuyện rời đến ma tộc trên thần. Mấy trăm chiêu qua đi, tại Lục Thần tính toán bên dưới, nhị trọng võ đế cảnh ám trắc bị lâm mục thần cùng Kim Hoàng cổ tích tiền hậu giắc kích. Không sau một khắc, Ám Trác hoảng sợ gào thét, thi triển trùng tộc thần thông ẩn thân, đồng thời một cái khác Ma Tu cùng thuần huyết Ma tộc muốn cứu viện. Đáng tiếc là, Ma Tu này đã thần phục lục thần, nói là cứu viện, kỳ thật cũng chỉ có một động tác. Còn nữa, tại lục thần lưu tính bên dưới, công kích Kim Hoàng Cổ Tích, ý đồ cứu Ám Trác Ma tộc cũng vô pháp trọng thương Kim Hoàng Cổ Tích. Bên trong chớp mắt, ẩn thân Ám Trác bị Kim Hoàng Cổ Tích cùng Lâm Mục Thần liên thủ đánh thành trọng thương, chết để mất đi chiến lực. Bên cơ hội cùng một thời gian, một cái tam trọng võ đế cảnh Ma tộc đánh trúng Kim Hoàng Cổ Tích, đem Kim Hoàng Cổ Tích đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. ngay sau đó, mọi người thấy Kim Hoang Cổ Tích thể bích lân phiến nát một mảng lớn, cố nén đau đớn phun ra một ngụm yêu huyết. giống thổ huyết ở giữa, Kim Hoang Cổ Tích nổi giận, hóa thành bản thể nó lần nữa cùng Lâm Mục Thần quay người lại giết hướng Tam Trọng Võ Đế cảnh Ma Tộc. trong lúc nhất thời, Tam Trọng Võ Đế cảnh Ma Tộc cũng hám sâu tình thế nguy hiểm. các người đáng chết! Ám trạch gầm thét, cách không một quyền đánh phía Kim Hoang Cổ Tích, ý đồ cứu một chút Tam Trọng Võ Đế cảnh Ma Tộc. Thừa. Kim Hoang Cổ Tích gửi lệnh một tiếng, que miệng nổi lên một tia cười lạnh. coi chừng! một giây sau, kiềm chế đại phong một cái Ma Tộc giống to. Bá! côn phong gào thét ở giữa, đại phong gào thét mà qua. Đằng sau, đại phong cánh phượng phất bộ kiên bất tối lưỡi dao, từ trốn hướng nó phương hướng này, tam trọng võ đế cảnh ma tộc trên người xuyên qua. Xuy máu tươi chảy ra, mọi người thấy tam trọng võ đế cảnh ma tộc thân thể từ giữa đói chặt đứt, đại lượng ma huyết từ không trung bay lả tả xuống. "Đại phong, bản thân nhất định phải chém ngươi." Ám thừa thấy cảnh này ngửa mặt lên trời thét gào, đáng sợ ma khí từ trong cơ thể của hắn phun ra. "Ngươi chưa hết giết chỗ sâu vị tiền bối kia rồi nói sao?" Đại phong cười lạnh, lập tức lại quay đầu thẳng hướng thuần huyết ám phi cùng tôi trợ. Ngay vậy, nổi giận ám thượt muốn giết vào đại điệu tức nướng, chém giết cường giả bí ẩn, có thể vừa nghĩ tới bên trên nhóm người chết, hắn lại nhịn. Mà theo ma tộc 2 đại võ đế cảnh thuần huyết ma đế bị phế, cường giả đỉnh cao ở giữa cây cân cũng hướng lục thần bọn hắn nghiêng. Lục thần một phương 31 cái võ đế chỉ có lý thiên tụng, Trương Hải Minh cùng Vương Quốc Huy ba người triệt để mất đi chiến lực. Về phần những người khác, cơ bản đều là càng đánh càng hăng. 28 người đối chiến ma tộc 22 người, trong đó 7 cái ma tu còn trong lòng còn có dị tâm, nhìn như ác chiến, kỳ thực là vụột trộn mỏ cá. Cho dù ma tộc chiếm cứ lấy võ đạo cùng ma lực mạnh hơn linh lực ưu thế, ma tộc võ đế cấp độ cũng có chút chống đỡ không được. Cùng một thời gian, nhìn thấy hai đại ma đế, bán đế cùng ma thánh liên tiếp bị phế, không ít ma tu đều tại âm thầm mừng thầm đứng lên. Không làm cái khác, chỉ vì là những ma tộc này khống chế bọn hắn. Nhìn xem bị phế rất nhiều ma tộc, Lục Thần nắm lên bọn hắn, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chiến trường bên ngoài rững rầm phóng đi. Gặp tình hình này, tất cả mọi người biết Lục Thần lại muốn khống chế những ma tộc này. Tất cả mọi người lập tức tự bảo tuyệt đối không có khả năng bị tên nhân loại này khống chế trong lúc nhất thời ám thừa đối với bị bắt ma tộc giống to không tốt lục thần sắc mặt đại biến lập tức kéo ra cùng cường giả ma tộc ở giữa khoảng cách phòng ngừa bị tất cả ma tộc tự bạo tác động đến rầm rầm rầm nhưng mà một trận bạo tạc qua đi chỉ có một cái ma thánh cùng một nửa đế tự bạo còn lại tám người đều lựa chọn xuống tạm lục thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều thu hồi tự bạo hai người nhận chữ vật ra tốc rời đi một lát sau lục thần đi đến một cái địa phương ẩn nấp một cái ý niệm đem tám cái thuần huyết ma tộc ném vào hỗn độn châu thế giới mà lại vì phòng ngừa bọn hắn làm phá hư, lục thần đem bọn hắn ném vào hỗn độn châu thế giới phía ngoài nhất, chung quanh một mảnh hoang vu, thu thập thuần huyết ma tộc, lục thần lại quay trở lại chiến trường. Vừa về đến, lục thần phát hiện có hai cái võ thánh cùng một nửa đế ma tu chết, mà lại ba người đều là hải cốt không còn. Lục thần biết ba người này chính là hai đại thuần huyết ma tộc mano, chủ tử nô diện, bọn hắn là bị ma tộc liên lụy mà chết. Vì không chế càng nhiều lực lượng cùng tiêu diệt thuần huyết ma tộc, lục thần để tiêu thiên tề bọn hắn tăng lớn đối với ma tộc đả kích. Như vậy sau một lúc lâu, lại có ba cái thuần huyết võ thánh cùng một nửa đế trọng thương đại nhân thủ hộ đại điệu tức nhượng bán thần tưởi hồ không có khả năng rời đi đại điệu tức nhượng chỗ phạm vi chúng ta chuyển di chiến trường đi mắt thấy thế cục càng ngày càng kém ám trạch từ trong hai trận chiến đã nhận ra chuyện ẩn ở bên trong mục trôn cùng bán thần cảnh ám thừa truyền âm ám thừa hai mắt tỏa sáng lập tức cho đám người truyền âm các người đều đem chiến trường kéo ra ngoài tận khả năng đem chiến trường đặt ở nơi xa là một đám thuần huyết ma tộc cơm thâm lĩnh mệnh tiếp lấy những này thuần huyết ma tộc lại cùng diên phần mình không chế ma nu hạ lệ đại nhân ma tộc để cho chúng ta đem chiến trường chuyển di ra ngoài có ma tu trước tiên cho lục thần truyền âm qua Lục Thần ánh mắt chớp lên, cho đám người truyền âm, các ngươi muốn như vậy lưu lại lên tiếng, ta để bọn hắn lưu lại các ngươi. Ta, ta, ta. Lục Thần lời này vừa nói ra, 10 cái ma tu mở miệng. Ngay vậy, Lục sắc lập tức hạ lệnh tiêu thiên để bọn hắn đối với cố ý lưu lại ma tu khởi xướng tấn công mạnh, đem bọn hắn toàn bộ đánh thành trọng thương. Chốc lát sau, 13 cái võ thánh ma tu cùng 3 cái rơi đế cảnh ma tu cùng 5 cái thuần huyết ma tộc bị Lục Thần bọn hắn bắt được. Về phần chuyển di chiến trường, Lục Thần bọn hắn đạt được cường giả bí ẩn tụ ý, kiên quyết không rời đi đại địa đốc nhượng trung quanh 5 dạng pháp vi. Chương 1296 Ám Thừa tính toán, chương 1296 Ám Thừa tính toán đại địa tức nhướng ngoài trăm dặm. Ám Thừa cầm đầu tất cả ma tộc cùng ma tu tụ tập tại nơi này. Lúc này, ma tộc hết thể cũng chỉ thừa 69 người, bao quát diễn kịch ma tu, biểu tình của tất cả mọi người đều dị thường có coi. Có như vậy trong nấy mắt, bọn hắn có loại bị lục thần bọn hắn nhìn tấu cảm giác, chỉ có thể bị đối phương nắm muối dẫn đi. Và ảnh. Đáng chết, bọn hắn thế mà không đuổi theo tới một trận trầm mặc qua đi. Ám mông một quyền đánh vào trên vách đá, rất là phẫn nộ. Hữu trọng võ đế cảnh tối cùng nói không cần tức giận như vậy, đối phương không đổi theo, vậy đã nói rõ tối trạch suy đoán rất có thể là đúng. Đại điệu tức ngưỡng chỗ sâu cái kia bán thần rất mạnh, nhưng hắn không có khả năng rời đi đại điệu tức ngưỡng, là một cái rất thụ hạn bán thần. Ám Mông lánh nói ta không cho là như vậy. Vì sao? Ám thừa hỏi. Ám Mông nói, hắn không phải phe tấn công, không cần đi hướng nơi khác, chỉ cần hắn thủ đứng không ra, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Có đạo lý, tối rộng tán đồng Ám Mông thuyết pháp. Tối trách thì là lắc đầu, nói ta không cho là như vậy. Vì cái gì? Đáng người vừa nhìn về phía tối trách. Tuổi Trạch nói hắn đi không được, bản thân cái này chính là một cái nhược điểm trí mạng, lúc nào cũng có thể lọt vào người khác công kích. Chúng ta lần này bỏ lỡ cướp đoạt Đại điệu Tức Nhưỡng thời cơ tốt nhất, chỉ cần chúng ta tập hợp lại giết trở lại đến, nhất định có thể thành sự. Ám Thừa suy tư nói ra, ngươi nói có đạo lý, lần này là chúng ta chủ quan, nhưng lần sau động thủ đến thay cái mạch suy nghĩ. Đại nhân, không biết ngài có ý nghĩ gì, tôi cũng hỏi. Ám Thừa nói, lần sau chúng ta cướp đoạt Đại điệu Tức Nhưỡng trước đó trước thu thập lục tu những người kia. Ám Vi cao mày nói, đại nhân, ngài mạch suy nghĩ này thuộc hạ đồng ý. Nhưng bây giờ chúng ta đứng trước một cái cự đại nan đề. Vấn đề nan giải gì? Ám Thừa hỏi. Ám Phi nói, Tiêu Diêu Dung binh đoàn đã bị trung bộ yêu vượt bỏ chạy, hiện tại không có cứ điểm, chúng ta rất khó tìm đến bọn hắn. Đúng vậy à, từ hiện tại thế cục đến xem, Tiêu Diêu Dung binh đoàn người rất có thể liền núp ở tiên ma lĩnh một nơi nào đó. Trải qua trận này, vạn nhất lục tu bọn hắn không đi, cùng tiên ma lĩnh kết minh, vậy chúng ta muốn cướp đại địa tức nhượng hay là rất khó. Ám Mi mở miệng, rất không lạc quan. Lục tu bọn hắn nếu là không đi, vậy bọn hắn chính là đang tìm cái chết. Ám Thừa cười lạnh nói, đại nhân đây là vì gì? Ám Mi nghi ngờ nói. Ám Thừa nói, hiện tại tây bộ yêu vực, trung bộ yêu vực, vạn thọ cũng cùng Đằng long dung binh đoàn đều đang tìm tiêu diêu dung binh đoàn. bọn hắn nếu là không đi, chúng ta đem bọn hắn tại tin tức này tung ra ngoài, hai đại yêu vực nhất định sẽ đánh tới. đến lúc đó, chúng ta để hai đại yêu vực cùng hai thế lực lớn người trước đối phó tiên ma lĩnh cùng lục tung người, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lại ra tay, đại điệu tức nhưỡng nhất định là chúng ta. Ám Mông lo lắng nói, đại nhân, nếu như chúng ta làm như vậy, cái kia hai đại yêu vực chẳng phải là cũng biết đại địa tức nhưỡng tại cái này? bạn nhất bọn hắn rảnh với chúng ta đoạt đại địa tức dưỡng làm sao bây giờ hai đại yêu vực đã sớm biết nơi này có đại địa tức dưỡng chỉ là đoạt không được cho nên đại địa tức dưỡng một mực tại nơi này bọn hắn không đoạt còn tốt nếu là đoạt cái kia cuối cùng cũng chỉ có thể làm chúng ta tay chân cho chúng ta thánh tộc làm áo cưới ám thừa ánh mắt lấp lóe ở trong lòng tính toán ám mông hỏi đại nhân bọn hắn không đuổi theo vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ ám thừa nói chờ xem nhìn lục tu tiểu tử kia có thể hay không dẫn người rời đi trong một ngày nếu như hắn không dẫn người rời đi chúng ta liền đem lục tu bọn hắn ở chỗ này tin tức tung ra ngoài. Ngay vậy, đám người gật đầu, sau đó phân tán ra, từ khác nhau phương hướng vây quanh tiên ma lính đông đảo tà thú cùng lục thần một đảng thành viên. cùng một thời gian, khi ám mông nổi giận thời khắc, lục thần thu tất cả ma tộc cùng ma tu trên người nhận chữ vật, truyền âm ngọc cùng tị hồn ngọc. đằng sau, hắn vận dụng ngự thú tử ấn khống chế ma tộc, khống chế sáu cái võ thánh cảnh cùng hai cái rơi đế cảnh ma tộc lúc không có cái gì áp lực, một người không đến nửa khắc đồng hồ liền khống chế. nhưng mà, khi lục thần động thủ khống chế một cái tam trọng võ đế cảnh ma tộc lúc hắn thế mà ý đồ tu hú chiếm tổ chiêm khách, tước đoạt lục thần lục thân. đáng tiếc là hắn hồn thể vừa tiến vào lục thần thức hải liền trợn tròn mắt, bị lục thần thất phẩm hậu kỳ vô cấu lôi hồn hù dọa. hắn ăn thật nhiều hồn đàn, nhưng hồn lực cũng liền bắt phẩm sơ kỳ. so đấu hồn lực, chỗ nào so ra mà vẫn có được vô cấu lôi hồn lục thần. không bao lâu, lục thần liền dày vò đến hắn đau đến không muốn sống. lục tu, bản đế chính là chết cũng không bị ngươi không chế tam trọng võ đế cảnh ma tộc hai mắt bẩn bệ tiêu máu gờm hết lên. sau một khắc, hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo. nhưng mà hắn vừa định động thủ hóa thành hình người đại phong liền đối với hắn bạo lực huy quyền vài quyền đem hắn đánh gần chết mơ mơ màng màng ở giữa hắn bị lục thần gieo xuống nô ấn khống chế chín cái ma tộc lục thần cũng ở đây có ma tu trên thân gieo xuống nô ấn phái đại phong dẫn người đem người toàn bộ mang vào đại địa tức nhưỡng vị trí đang sau lục thần cùng một đám trọng thương tiên ma lĩnh tà tuy cùng một chỗ tiến về chỗ sâu tại chỗ sâu nhất gặp được cường giả bí ẩn cường giả bí ẩn hay là cùng trước đó một dạng để cho người ta thấy không rõ chân dung đường cách không phải gọi ngươi lục tu ngươi lại cứu chúng ta tiên ma lĩnh một lần cường giả bí ẩn mở miệng nói Lục Thần cung kính nói, tiền bối cùng ở đây chư vị tiền bối đều là đồ ma tiên hiển, văn bối chỉ là tại hướng chư vị tiền bối học tập mà thôi, không đáng nhắc đến. Ngộ Như vân nói lục tu, tốc độ phát triển của ngươi so trong tưởng tượng của ta nhanh hơn. Lục Thần cười nói, cũng chính là chính gặp loạn thế, văn bối lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng ăn cướp trên đại lục những rác rưởi kia thế lực, lúc này mới lực lượng nắm trong tay lấy một cái tốc độ cực nhanh cường đại. Nếu như tại hòa bình thời đại, văn bối không có khả năng lớn lên nhanh như vậy. Loạn thế xuất anh hùng cùng tiêu hùng, lấy ngươi võ đạo thiên phú và tâm trí, không ra trăm năm, nhất định trở thành một thế giới cấp bá chủ. Lạc Triều tông đạo, những cường giả khác cũng là nhao nhao phụ họa. Lục Thần Khiêm tú nói, tiền bối quá khen rồi. Cũng liền lúc này, Cường giả Bí Ẩn sẽ từ ma tộc trong tay lửa gạt tới tài nguyên toàn bộ đem ra, dùng linh lực đưa cho Lục Thần. Lục Thần nghi ngờ nói, tiền bối, ngươi cầm nhiều như vậy nhẫn chứa vật cho chúng ta làm cái gì? Cường giả Bí Ẩn nói đây đều là bản tọa từ ma tộc trong tay lửa gạt tới linh dược, khoáng thạch cùng linh tinh, toàn bộ đưa cho ngươi. Lục Thần không tốt lắm ý tứ nói tiền bối, cái này không tốt lắm đâu, lần trước tới bắt nhiều như vậy linh dược, lần này tới lại cầm nhiều như vậy tài nguyên, chỉnh ta giống như là giặc cướp mà giảng. Cường Giả Bí Ẩn nói cầm đi, dù sao cũng là ma tộc cặn, ngươi có thể sử dụng tới đồ vật liền tranh thủ thời gian dùng. Đã là như vậy, vậy Vạn Bối liền từ chối thì bất kính gặp Cường Giả Bí Ẩn khăng khăng đưa tiễn, Lục Thần đem tài nguyên tất cả đều thu vào. Đợi đến Lục Thần thu hồi tài nguyên, Cường Giả Bí Ẩn hỏi, "Lục Tu, hiện tại ma tộc còn ở bên ngoài, ngươi cảm thấy chúng ta sau đó phải làm gì?" Lục Thần hỏi ngược lại, "Tiền bối, Vạn Bối mạo muội hỏi một chút, ngài là không phải là không thể rời đi mảnh này đất kỳ dị?" Lục Thần lời này vừa nói ra, ở đây tất cả tà tùy ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Lục Thần. Mặc dù không nhìn thấy cường giả bí ẩn hình dáng, nhưng Lục Thần biết hắn cũng đang thẩm vấn xem chính mình, nhưng Lục Thần cũng không biểu hiện ra sự dối. Chư 1297 cường giả bí ẩn là đại điệu tức nhương chi chủ. Chư 1297 cường giả bí ẩn là đại điệu tức nhương chi chủ. Qua đường này, cường giả bí ẩn hồi đáp, "Đúng vậy. Lục Thần nói đã là như vậy, vậy chúng ta cũng đừng tại cái này lợi, trốn đi." Thất trọng võ đế cảnh lệ tinh vũ nói Lục Tu, coi như đại nhân không có khả năng rời đi, chúng ta phòng thủ vẫn như cũ đứng ở thế bất bại, không cần thiết chạy đi. Lục Thần nói liền đối Phong thủ bất bại chỉ là nhằm vào ma tộc bên ngoài những người kia. Bây giờ ma tộc đã biết tiền bối ưu điểm, vạn nhất ma tộc lại phái số lớn cường giả đánh tới chúng ta lại nên làm như thế nào? Cái này nghe chút lời này, tất cả tà tùy cường giả tâm tình nặng dị thường. Lục thân lại nói tại văn bối xem ra quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, nếu biết có vây đánh bị diệt nguy hiểm, không bằng rút lui trước. Lạc triều tông nói lục tu, không nói đến ma tộc không có khả năng để cho chúng ta chạy đi, coi như chạy đi, chúng ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Địa phương văn bối đang nghĩ ý, làm sao đi che bối cũng nghĩ tốt, chỉ cần chư vị tiền bối nguyện ý rời đi. Văn bối lập tức đưa chư vị tiền bối rời đi. Lục Thần nghiêm túc nói. Nghe vậy, đám người nhìn về phía cường giả bí ẩn. Cường giả bí ẩn nói đi thôi. Nếu như không đi, một khi ma tộc phái càng nhiều người đến đây bơi công, chúng ta đều phải chết. Lục Thần nói đã là như vậy, văn bối cái này ăn bài. Nói, Lục Thần xuất ra còn xuất lại một tòa thất giai truyền tống trận, bày ra ở trước mặt mọi người, cũng tạo dựng đến bá thiên thành thông đạo truyền tống. Thấy cảnh này, tất cả tà túy hai mắt tỏa sáng. Lục Thần thật đúng là sẽ cho bọn hắn kinh hỉ, thế mà mang theo trong người một tòa thất giai truyền thống trận, có nó chạy trốn không thành vấn đề cương giả bí ẩn thấy thế đối với tất cả tà túy nói các ngươi lập tức truyền âm cho người phía dưới để bọn chúng đừng hướng cái này đuổi đến trốn trước là đám người lĩnh mệnh lập tức hành động chốc lát sau đám người truyền xong âm lục thần cũng đã thông hai địa phương thông đạo truyền tống tiếp lấy lục thần để tất cả võ thánh yêu thánh cùng võ thánh tà túy trước cơi truyền tống trận giới đi bọn hắn thì là ở phía sau lót đằng sau nhìn xem nhân viên không chia liệu mở lục thần nhắc nhở tiền bối các ngươi không đem linh dược mang đi sao cương giả bí ẩn nói cái này ta tới lần cuối xử lý không đổi tốt a lục thần không nói thêm lời kiên nhẫn đợi. hai khắc nửa phút sau, bao quát ma tộc, ma tu cùng tà túy cao tầng ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người bị lục thần dùng truyền tống trận đưa tiễn. cuối cùng, đại điệu tức nhõng chỗ sâu chỉ để lại cường giả bí ẩn, lục thần, ngọc như mây, lạc triều tông cùng lệ tình vũ năm người. lục thần nói thiền bối, hiện tại chỉ còn lại chúng ta năm người, muốn thu linh dược liền tranh thủ thời gian thu đi, bị ma tộc phát hiện liền thì thoái. tốt. đang khi nói chuyện, cường giả bí ẩn hai mắt nhắm lại, quen thân lưu truyền lên một cô năng lượng kỳ dị. sau một khắc. Lục Thần kiếp sợ phát hiện dưới chân đại điệu tức nương giống nước một dạng từ bên ngoài rỉa hướng bọn hắn vị trí lưu động. Trong trước mắt, đại điệu tức nương hóa thành một khối lớn chừng bàn tay màu đen lưu động vật chất, sau đó tiến vào cường giả bí ẩn thể nội. Cái này nhìn xem một màn này, Lục Thần há to miệng. Giờ khắc này, hắn ý thức đến đại điệu tức nương đã là có chủ đồ vật, trước mắt vị này bán thần cảnh cường giả bí ẩn chính là đại điệu tức nương chi chủ. Thu đại điệu tức nương, cường giả bí ẩn đối với sợ ngây người Lục Thần nói tốt, hiện tại chúng ta có thể đi. Lục Thần lấy lại tinh thần, nói tiên bố, các người bốn người cứ chuyển tổng trận rời đi sau đó ta thu chuyển tống trận rời đi. cương giả bí ẩn lo lắng nói, đối phương có bán thần, có thể chứ. lục thần cười nói, yên tâm đi, bọn hắn bán thần cũng liền một cái, ta như muốn đi, bọn hắn có thể không cản được ta. đã là như vậy, chúng ta đi, chính ngươi cẩn thận một chút. ừm. lục thần gật đầu, sau đó bốn người tiến vào chuyển tống trận, rời đi tiên ma lĩnh. tại xác định bốn người đã trở lại bá thiên thành sau, lục sắc lập khắc thu hồi chuyển tống trận, tiếp lấy hồn lực toàn bộ triển khai lan tràn ra phía ngoài mà đi. khi phát giác được ám thủa không tại cảm giác phương hướng lúc. Lục sắc lập khắc vận chuyển yêu hoàng kinh vận dụng côn bằng dựng, điều động thể nội phong linh. Cùng lúc đó, thế cùng linh vận dụng đến cực hạn, bằng tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài phá đây. Ông không gian khe run, lục thần thời gian trong nháy mắt liền phi nước đại mấy trăm dặm, từ ám quan chấn thủ phương hướng cực tốc liền xông ra ngoài. Bởi vì lục thần tốc độ quá mức do người, ám quan lập tức đều không có kịp phản ứng, cho là mình nhìn hoa mắt. Một lát sau, hắn càng nghĩ càng không đúng, lập tức tiến về chỗ sâu xem xét. Mà khi ám quan đi vào khoảng cách đại địa tức nhượng phía ngoài nhất vài dặm bên ngoài địa phương lúc, hắn lập tức có loại hôn mê cảm giác. Giờ phút này. Phàm là đại địa yêu tức nhung bao trùm phạm vi, hết thể thực vật đều biến mất, chỉ để lại một cái vài trăm mét sâu hồ to. Không xong, lục tu bọn hắn chạy trốn kinh hãi ở giữa, ám quan điều động ma lực, lấy lớn nhất thanh âm giống to. Siu siu siu. Trong mấy mắt, tất cả ma tộc cùng ma tu phá phong mà đến, sau đó thấy được ám quan tất cả những gì chứng kiến. Người đâu? Ám thừa trong lòng hung hăng du lên, quát lên. Ám quan nhỏ giọng nói, từ ta chấn thủ phương hướng chạy trốn. Ngưu chuẩn. Ám thừa giống to, lập tức mang theo tất cả mọi người đuổi theo. Nhưng mà, lúc này lục thần sớm đã chạy tới mấy ngàn dặm bên ngoài cũng lấy tuyệt đại bộ phận võ đế không tưởng tượng nổi tốc độ đang phi nước đại. Tại ma tộc trong trận doanh, trừ bán thần cảnh ám thừa vận dụng trùng tộc thần thông tốc độ có thể miễn cưỡng cùng Lục Thần so sánh, những người khác tốc độ ngay cả Lục Thần một phần năm đều không có. Mấy cái rẽ mặt qua đi, Lục Thần không có chút nào ngoài ý muốn bỏ rơi ám thừa, tại trong màn đêm này hướng phía tiên ma lĩnh bên ngoài chạy như bay. Ám thừa đổi gấp chừng một khắc đồng hồ, vẫn không có phát hiện Lục Thần bóng dáng, chỉ có thể sắc mặt tái xanh từ bỏ bắt. Hắn đi trở về, trên đường gặp nhất chúng ma tu cùng ma tộc. Hắn rất muốn đánh án oan, có thể vừa nghĩ tới Lục Thần tốc độ hắn lại cảm thấy việc này cũng không thể trách ám quan cái gì. đừng nói đi phương hướng khác, cho dù lục thần đi hắn trấn thủ phương hướng, lấy lục thần tốc độ, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể lưu lại lục thần. giờ phút này, để hắn nghĩ không hiểu là vì cái gì mới như thế một hồi thời gian, đối phương ngay cả người nuôi lớn tức nhưỡng đều biến mất, tại rất gấp gáp bầu không khí bên trong, hắn nhìn về phía ám quan hỏi, ám quan, lục tu đi một mình. bẩm đại nhân, là một người, thuộc hạ ngay cả người đều không thể thấy rõ ràng hắn liền biến mất. ám quan hồi đáp, ám tướng nghe vậy nhìn về phía mọi người nói, nói một chút đi các ngươi ý kiến gì đại địa tức nhương cùng tiên ma lĩnh tất cả mọi người chạy chuyện này Ám mông nói đại nhân tiên ma lĩnh chỗ sâu hẳn là có truyền tống trận cái này nghe chút lời này mọi người sắc mặt đại biến nếu thật là dạng này vậy bọn hắn lại bỏ qua một lần khả năng cướp được đại địa tức nhương cơ hội bọn hắn trước đó lẫn mất xa bản ý là để lục thần bọn hắn buông lòng cảnh giác đợi đến lục thần bọn hắn rời đi lại vây công lục thần bọn hắn nhưng mà bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới những thứ này tà túy trong tay có truyền thống trận căn bản cũng không đi hướng nô gia vây con đường này giờ khắc này tất cả ma tộc đặc biệt khó chịu Đại địa tức nổ chạy, hay là tại bọn hắn bỏ nơi chạy, bọn hắn cũng không biết làm sao trở về hướng lên phía trên đại nhân báo cáo. "Ai, trở về đi, chốc lát sau, tự biết sự tình đã thành kết cục đã định ám thở thở dài một hơi, vốn mọi người nói là một đám tàn quân linh mệnh, tiếp lấy tất cả mọi người rời đi tiên ma lĩnh." Chương 1298 Lục Thần lại lấy được hai tấm tàn đồ chương 1298 Lục Thần lại lấy được hai tấm tàn đồ bá. Côn Phong gào hét, Lục Thần cực tốc xuyên thẳng qua tại tiên ma lĩnh. Cho dù biết đã bỏ rơi ma tộc, hắn vẫn tại bằng tốc độ nhanh nhất rời đi, hướng phía Huyền Phong thành phương hướng chạy đi. Một nửa canh giờ qua đi, lục thần về tới huyền phong thành, đi vào lưu gia tổ từ phòng bên, tiến vào dưới mặt đất bá thiên thành. Khi lục thần trở lại trong thành, cường giả bí ẩn bọn hắn đã tại phủ thành chủ, do riêng vua quân, mạnh như vân bọn người tự mình tiếp khách chiêu đãi. Nhìn thấy lục thần trở về, tất cả mọi người đều là đứng lên. Lạc chiêu tông giật mình nói, lục tu, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh, thế mà thời gian ngắn như vậy liền trở về nơi này. Lục thần khiêm tốn nói, cũng tạm được đi, về sau còn có tiến bộ rất lớn không gian nếu là người khác nói lời nói này, bọn hắn sẽ cảm thấy là đang quế khoang, nhưng lời này từ lục thần trong miệng nói ra liền sẽ không. bọn hắn biết, lục thần võ đạo thiên phú vượt quá tưởng tượng cao, tương lai thành tựu đem vượt qua ngay trong bọn họ bất kỳ một người nào. cương giả bí ẩn hỏi, lục tu, ngươi đem chúng ta đều gọi tới, ngươi sau đó dự định an bài như thế nào chúng ta? lục thần nói thiền bối, bá thiên thành là tứ phương cách cung, phân tứ trọng thành, nếu không vãn bối tại hạch tâm nhất nội thành cho các ngươi đồng dạng cái khu vực, để cho các ngươi chính mình tùy ý ăn bài. lục thần trong giọng nói mang theo vài phần thử hương vị. Đây là hắn tại để tiên ma linh đáng người rút lui thời điểm liền có dự định. Hắn nhất định phải đem tiên ma linh cái này 73 cái tà tú cường giả lưu tại Bá Thiên thành, bọn hắn chính là hắn tương lai Bá Thiên thành tứ phòng cơ sở. Có thể, cường giả bí ẩn đáp ứng xuống. Lục thân đại hỉ, nói đã là như vậy, cái kia chư vị tiền bối tương lai liền ở Bắc Cung, hiện tại trước ở Bắc viện, ta sắp xếp người thu thập đi ra. Tại Bá Thiên thành, phụ thành chủ ở cả tòa thành trung tâm, phụ thành chủ cao ấp xung quanh phương biên 20 dặm đều là phụ thành chủ địa giới. Bắc Cung là nằm ở phủ thành chủ bắc bộ một mảnh hình thang khu vực, chiếm diện tích rộng lớn, diện tích gấp 10 lần so với phủ thành chủ khu vực. Lúc này, phủ thành chủ đã tu kiến hoàn thành, kiến trúc kiến cùng cự vệ hong chính dẫn một đám người tại một lần nữa tu kiến Bắc Cung. Về phần Bắc viện, đó là phủ thành chủ phạm vi bên trong bắc bộ một vùng khu vực, ở lại mấy ngàn người không có một chút vấn đề. Tuất, cường giả bí ẩn lần nữa gật đầu. Đoan trưởng, thuộc hạ cái này đi an bài nghe chút lời này, mạnh như vân chủ động nói ra. Vậy làm tiền béo hoàng. Lục thần đạo, một kiện được nhỏ. Mạnh như vân ô quyển lập tức đứng dậy đi ra phủ thành chủ đại điện nghị sự, lập tức tìm người làm việc. Mạnh Như Vân sau khi đi, cương giả bí ẩn hỏi, "Lục Tu, ngươi dự định xử trí như thế nào những ma tộc này cùng ma tu?" Lục Thần nói ma tu liền cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội, về phần ma tộc, vãn bối có rảnh liền giết bọn hắn. Đa tại đoàn trưởng Khôn Dung, nhất chúng ma tu cung kính nói tạ ơn. Kiệt kia tiệt, giết chúng ta, bọn hắn những nô lệ này cũng muốn chết tam trọng võ đế cảnh thuần huyết ma tộc cười gần nói. Một cái khác nữa đế thì là uy hiếp nói, "Đáng chết, các ngươi thế mà phản bội tộc ta, người nhà của các ngươi toàn bộ đều phải chết." một cái nhất trọng võ đế cảnh trung niên ma tu trầm trọng nói, ám cách đại nhân, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, cũng đừng uy hiếp chúng ta. lại nói, đao tẩu ma tộc sẽ chỉ cho là chúng ta chết, người nhà của chúng ta lại còn có giá trị lợi dụng, bọn hắn đúng vậy thấy sẽ giết chúng ta bị các ngươi cầm tù những cái kia người nhà. ta hiện tại liền giết ngươi. ám cách giận dữ, lúc này muốn lợi dụng nô chủ thân phận chém giết nam tử trung niên. không ách nhưng mà, ngay tại nam tử trung niên lòng sinh tuyệt vọng thời khắc, lục thần xuất thủ, giày vò đến ám cách trên mặt đất ôm đầu la lụn. bảnh. sau một khắc, tại lục thần thụ ý bên dưới. Đại phong một quyền đem ám cách lần nữa đánh mất xỉu, tránh khỏi hắn ở chỗ này chuyển xấu. Thu thập ám cách, Đại Phong cũng đối mặt khác 7 cái ma tộc ra tay, chỉ để gây mất bọn hắn lôi kéo ma tu chôn cùng khả năng. Đằng sau, Lục Thần đối với 3 cái rơi đế cùng 13 cái võ thánh ma tu nói, các ngươi cũng đừng tao hưng quá sớm, các ngươi nếu là ăn cây táo rào cây sum, hoặc là không hảo hảo làm, ta cũng như thế giết các ngươi. Chúng ta nhất định thể sống chết hiệu chung đoàn trưởng. 16 người đồng nói. Thế thế, Lục Thần xuất ra từ 16 người trong tay giành được nhẫn chữ vật, lại đem 16 người nhẫn chữ vật ném về cho bọn hắn. Tiếp đấy Không đợi đám người cao hứng, lục thần ra lệnh lưu lại một ước linh tinh, đồ còn dư lại đều giao ra, lợi lát nữa ta kiểm tra. Là 16 người nghe vậy đắng chắc không thôi, không dám có chút lưu thêm, nhịn đau đem trong nhẫn chứa vật đồ vật đều giao ra. Trong khi bên trong một người xuất ra đồ vật lúc, lục thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, bởi vì hắn thế mà thấy được một khối nhỏ địa đồ. Khối địa đồ này cùng lúc trước hắn có hai khối địa đồ vô luận chất liệu cùng tuổi thọ đều giống nhau như lúc. Vẹn vẹn một chút, lục thần liền nhìn ra tấm địa đồ này cùng trong tay hắn hai tấm địa đồ là cùng nhau. Lục thần đi ra phía trước, đem địa đồ cầm lên. Mộc Như Vân cũng ngay đầu tiên chú ý tới tấm này tàn đồ, gặp Lục Thần đối với nó cảm thấy hứng thú, hắn cũng đi tới. Mộc Như Vân tò mò hỏi: Lục Tu, ngươi đối với nó cảm thấy hứng thú? Lục Thần hồi đáp: Nó là do bạch diệu tinh thạch cùng hoa giả thủy ngọc chế tạo thành, có giá trị không nhỏ. Mộc Như Vân lại hỏi: Ngươi có biết phía trên vẽ là nơi nào? Lạc Triều Tông nói rằng ngậm, chúng ta cũng không biết ở nơi nào. Lục Tu một đứa bé lại thế nào khả năng biết? Lục Thần nghe ra một tiếng nói bóng gió, do hỏi: Trư Vị tiền bối, các ngươi không có loại này tàn đổ đi? Mộc Như Vân nói: Thưa không dám dâu dếm, trong tay của ta có một tấm loại này tàn đổ nhưng không ai có thể nhìn ra đây là nơi nào. Dạng này A Lục Thần có chút ngoài ý muốn. Hắn đã ngoài ý muốn mộng như vân trong tay có loại này tàn đồ, cũng ngoài ý muốn thế mà ngay cả mộng như vân bọn hắn cũng không biết tàn đồ vẽ là nơi nào. Dù sao, mộng như vân bọn hắn đều là tiên võ thời đại thời kỳ cuối đại năng, tầm mắt đều không phải là hiện tại người có thể so. Mộng như vân từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một khối lớn chừng bàn tay tàn đồ, đưa cho Lục Thần nói chính là tấm này, ngươi xem một chút. Lục Thần tiếp nhận tàn đồ, đem hai tấm tàn đồ đặt ở trên bàn, phát hiện căn bản là không cách nào đưa chúng nó ghép lại cùng một chỗ. Mộng như vân nói: Cái đồ chơi này tại trên tay của ta thả mấy vạn năm, ta cũng không có lĩnh hội bí mật trong đó, ngươi phải thích liền đưa ngươi." Vậy liền đa tạ tiền bối." Lục Thần cười nói, đem hai tấm tàn đồ đều thu vào. Thu hồi tàn đồ, Lục Thần lại đem 16 người tài nguyên thu sạch, cũng từng cái kiểm tra 16 người nhận chữ vật. Tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, vạn nhất tiết lộ địa phương, bọn hắn liền đều xong đời. Nhìn xem Lục Thần cẩn thận kiểm tra 16 người nhận chữ vật, cường giả bí ẩn nói trên người chúng ta truyền âm ngọc cũng đều giao ra đi. Lục Thần cười cự tuyệt, "Tiền bối, các ngươi không cần." Ta làm như vậy chỉ muốn để phòng ma tộc cùng thiên tội đại lục các đại thế lực. Vậy được rồi, cương giả bí ẩn cũng không miễn cưỡng, bọn đi để tất cả tà túy nộp lên nhẫn chứa vật cùng tài nguyên ý nghĩ. Sau một lúc lâu, Lục Thần tìm kiếm xong tất cả mọi người, xuất ra một nghìn mai phổ thông huyết linh đan giao cho phân cho 16 người, nói những này huyết linh đan các ngươi cầm, sau này trở về tự trị thương cho mình. Diêm bô Quân hỏi, đoàn trưởng, bọn hắn sau đó an bài thế nào?" Lục Thần nói cùng trước đó 9 người kia một dạng, cùng đi làm bá thiên thành thành phỏng, phòng ngừa có người một mình ra khỏi thành. "Là" Diêm Vũ Quân đỡ đầu. Lục Thần vừa nhìn về phía ngồi phía dưới Tống Hạo Nhiên nói đường chủ, nếu không ngươi bây giờ liền dẫn bọn hắn những người này xuống dưới. Không có vấn đề. Tống Hạo Nhiên cười đứng dậy, sau đó mang theo 16 người rời đi, đem 16 người an bài tại Bá Thiên Thành Tương thành các nơi. Chương 1299 Bá Thiên Thành Tương Lai Quy hoạch chương 1299 Bá Thiên Thành Tương Lai Quy hoạch Tống Hạo Nhiên dẫn người đi sau, trong đại điện cũng chỉ còn lại có tất cả tham dự tối nay đối kháng ma tộc trận chiến này đám người. Nhìn xem Long đằng bọn hắn ngồi ở phía dưới không có việc gì, Lục Thần nói đại phòng, các ngươi cũng đừng đang ngồi, đi ta tư phủ chờ ta. Về sau ngay tại ta trong tư phụ tu hành, là đám người lấy mệnh, rời đi đại điện, nhìn xem rời đi đội ngũ, một đám tà tùy cường giả đều là thầm giận mình. Lục Thần nắm giữ trong tay một chi mạnh như vậy đội ngũ, trừ Ngũ Đại yêu vực cùng ma tộc, đoán chừng không người là đối thủ của hắn. Thế nhưng là lại nhìn Lục Thần Bồ Tát, năm nay mới 20 à, loại thành tựu này thật sự là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Cho dù là năm đó linh đế, hàng tại Lục Thần ở độ tuổi này cũng không có cao như vậy thành tựu, chỉ có thể nhìn lên Lục Thần phong thái. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thần hiện tại duy nhất không đủ chính là võ đạo bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải lục thần lục thần hiện tại nắm giữ lấy một cái thế lực lớn mỗi ngày luồn lên nảy xuống loay hoay như cái con quay căn bản là không có thời gian tu hành cũng liền lục thần võ đạo thiên phú yêu nghiệt đổi thành người khác đến đừng nói cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong võ tông đều chưa chắc có thể đột phá nghĩ đến đây cựu phẩm sơ kỳ đỉnh phong hồn lực linh hồn thể lão giả nói lục tu chúng ta những lão giả này đánh nhau là không đánh nổi nếu không liền rút ngươi nhìn cửa đi lục thần hỏi tiền bối dạng này thích hợp sao ở trong lòng hắn là hy vọng lão giả có thể giúp đỡ không làm cái khác chỉ vì nếu có những này cường đại linh hồn thể hỗ trợ bá thiên thành thành phòng sẽ trở nên phi thường vững chắc đừng nói ra khỏi thành đoán chừng vừa ra khỏi cửa người liền đã bị để mắt tới một cái khác dị phẩm sơ kỳ hồn lực lao giả nói không có gì không thích hợp việc này quyết định như vậy đi mà lại nếu như ngươi tại trận đạo trên có cái gì chỗ nào không hiểu đều có thể tìm đến lao đầu tử lao đầu tử nhất định dốc túi tương thụ còn có lao giả ta ngươi có cái gì đàn đạo không hiểu cũng có thể tới tìm ta luyện khí phương diện không hiểu lời nói tới tìm ta tại này này lại tội lủng lao đầu ta nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất lão giả lời này vừa nói ra, trong đại điện cái khác sáu tôn linh hồn thể nhao nhao mở miệng. giờ khắc này bọn hắn cũng đều tưởng tượng lăng thanh phong một dạng, thu lục thần làm đồ đệ. chớ nhìn bọn họ hiện tại bộ dáng này, tiên võ thời đại thời kỳ cuối, đó cũng đều là tam đại nghề nghiệp bên trong lợi hại nhất tồn tại. trước kia không tìm được tốt hạt giống còn chưa tính, hiện tại tìm được, bọn hắn cũng nghĩ đem một thân bạn sự chuyển thừa tiếp. lục thần cười nói, chư vị tiền bối yên tâm, nếu như trong tu hành có chỗ nào không hiểu, văn bối sẽ hướng tiền bối thỉnh giáo. tuất, chúng ta chờ ngươi. cựu phẩm sơ kỳ hồn lực liêu truyện tông cười nói, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Lạc Triều Tông nói Lục Tu, nếu như võ đạo phương diện có chỗ nào không hiểu cũng có thể tới tìm chúng ta, chúng ta hẳn là có thể đến giúp ngươi. Tuất, có thời gian nhất định bái phỏng." Lục Thần lần nữa đáp ứng. Ân, đám người hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó một đoạn thời gian, Lục Thần cùng đám người trò chuyện bá thiên thành tương lai quy hoạch. Bởi vì bá thiên thành bản chính là trước mắt những này, Tạ Tú Cường giã một tay khai sáng, bọn hắn đối với bá thiên thành mỗi một hẻo lánh đều hiểu rõ vô cùng. Một phen trao đổi đến, Lục Thần quyết định tại bá thiên thành mở một cái võ phủ, bên trong thiết lập đàn đường, chợ đường, khí đường cùng võ đường. Tên như ý nghĩa, Đan, Trận, khí phụ trách bồi dưỡng luyện đan sư, trợ đạo sư cùng khí đạo sư, võ đường thì là bồi dưỡng võ giả. Ngoài ra, Bá Thiên Thành nếu lại tổ kiến một chi quân bảo vệ thành, phụ trách cả tòa Bá Thiên Thành trong thành trận tự một cái giữ định. Nói đến chỗ này, Lục Thần dò hỏi, chư vị tiền bối, cái kia không biết cái này võ phủ chúng ta hẳn là xây ở địa phương nào? Ngục Như Vân bật tốt lên, xây ở Nam cung, nơi đó có một tòa có sẵn võ phủ. Nghe chút lời này, Lục Thần ánh mắt cổ quái hỏi, tiền bối, các ngươi rõ ràng lần đầu tiên tới, vì sao đối với Bá Thiên Thành hiểu rõ như vậy? Toàn này Bá Thiên Thành không phải là các ngươi lưu lại à? Cái này nghe chút lời này, Diêm Bố Quân khiếp sợ nhìn về phía một đám tà tùy cường giả, đám người không nói, nhìn về phía ngồi tại lục thần bên cạnh cường giả bí ẩn. Cường giả bí ẩn cười nói, đúng vậy, đây chính là chúng ta những người này hơn bốn vạn năm trước chế tạo, nguyên là Bá Thiên Minh tổng bộ. Tốt đa, có chút xấu hổ, tu hú chiếm tổ chim khách gặp được chính chủ. Lục Thần chê cười nói, cường giả bí ẩn nói cái này không có gì, chúng ta đều là quá khứ thức, nó nên do như ngươi loại này thiếu niên trí tôn chất trưởng. Tiên nhiệm Bá Thiên Minh minh chủ cũng là thành chủ mộng như vân phụ hòa nói, đúng vậy à, thiên tội đại lục là các ngươi, cũng là chúng ta, nhưng cuối cùng là các ngươi cái này những hậu nhân này, chúng ta những người này vốn nên an nghỉ dưới lòng đất, sống tạm đến nay, hiện tại duy nhất có thể làm chính là cho các ngươi đánh một chút ra tay, phát huy nhiệt lượng thừa. lục thần kính sợ nói tiền bối, các ngươi loại này tinh thần là tất cả mọi người cần, chúng ta đều ứng hướng các ngươi học tập. mộng như vân cười nói, lục tu, người khác phải hướng chúng ta học tập, nhưng ngươi không cần, ngươi trong lòng liền có loại này tinh thần. đúng vậy à một thế hệ có một thế hệ trách nhiệm chúng ta xem như nhìn ra được ngươi chính là trong thế hệ này chống cự ma tộc lanh tụ thất trọng võ đế cảnh lệ tinh vũ rất là tán đồng mộng như vân viết pháp lục thần nói các tiền bối quá để cao ta nhưng ta nhất định sẽ đi đối phó ma tộc cùng những cái tia đáng chết ma tộc không chết không thôi cái này chúng ta không chút nghi ngờ lạc triều tông đạo cũng liền lúc này mạnh như vân từ bên ngoài tiến đến nói đoàn trưởng bác viện bét dọn tốt chư vị tiền bối có thể vào ở lục thần nói đã là như vậy vậy liền lại phiền phức bản hoàng an bài một chút diêm hoàng thì là triệu tập tất cả cao tẩm chuẩn bị nghị sự là Hai người lĩnh mệnh, tiếp lấy riêng phần mình hành động. Tại mọi người rời đi, Diêm bô Quân gọi người lúc, Lục Thần về tới phủ đệ của mình, một cái ý niệm đem người đều đưa đi vào. Đợi đến Lục Thần lần nữa trở lại đại điện, bao quát Lục Thần gần nhất sắp phong cao tầng, tất cả mọi người đã tới nghị sự tổng điện. Lục Thần đem chính mình cùng một đám tà tùy cường giả thảo luận ra kết quả nói cho đám người, cũng để đám người lập tức chứng thực sổ dưới. Tại quân bảo vệ thành kiến thiết bên trong, Lục Thần chủ trương từ bá thiên thành hiện hữu võ giả bên trong chọn lựa, tuyển bật tiêu chuẩn thấp nhất là võ tông. Mà lại, quân bảo vệ thành nhất định phải cho đồng lục Võ phụ tu hành thiếu niên cũng phải cho cho tu hành tài nguyên, đồng thời muốn thiết lập ban lượng. Ngoài ra, trưởng quản Bá Thiên Thành bên trong các loại trận pháp người muốn một lần nữa cho lựa, lựa chọn tin được, nhưng hạn mức cao nhất thấp thành viên. Tại trong lúc mấu chốt này, nhất định phải đem nghĩa đường những người tuổi trẻ này giải phóng ra ngoài, để bọn hắn nắm chặt thời gian tăng từ từ lên. Hạ đạt xong mệnh lệnh, lục thần rút lui, lưu lại một các vị cao tầng nghị sự. Nửa canh giờ qua đi, tất cả cao tầng thương định xong việc tình, sau đó rời đi đại điện, riêng phần mình dẫn người hành động đứng lên. Đa số các minh đệ số liệu càng biết càng kém. Gian Thần Tiểu đệ tâm tinh có chút nổ tung, tận lực viết xong tháng này, tháng sau bắt đầu khả năng liền một ngày hai canh. Trương 1.300 thần khí bị cường giả bí ẩn phát hiện, trương 1.300 thần khí bị cường giả bí ẩn phát hiện khi lục thần lần nữa trở lại tư phủ lúc, cường giả bí ẩn đã tại cửa chính chờ. Lục thần có chút ngoài ý muốn, do hỏi, tiền bối, ngài tìm ván bối có việc, đi vào nói đi, cường giả bí ẩn đạo. Tốt. Lục thần ý thức được cường giả bí ẩn sự tình có chút lớn, không người tương tình, hai người cùng đi đến hòn phòng khách. Vừa vào cửa, cường giả bí ẩn tiện tay vung lên, phòng khách cửa lớn đóng lại bầu không khí một chút liền khẩn trương lên. lục thần hỏi lần nữa, tiền bối, không biết ngài tìm văn bối có chuyện gì quan trọng. cường giả bí ẩn trầm mặc nửa ngày, tiếp lấy nhìn về phía lục thần hỏi, lục tu, ngươi hẳn là có một kiện thần khí đi. tính. tại cường giả bí ẩn nói ra có thần khí một sát na, trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch, lục thần càng là lông tơ đều dựng lên. hỗn độn châu cùng hỗn độn đỉnh là hắn bí mật lớn nhất một trong, hắn không nghĩ tới thế mà bị trước mắt cường giả bí ẩn phát hiện. quả nhiên, bản thần cảnh cường giả thủ đoạn hay là so những người khác ta mình, lúc trước hắn lo lắng cũng không phải là không hề có đạo lý. Nếu không có giờ phút này, không có Từ Cường Giả Bí ẩn trên thân cảm nhận được các ý cùng sát ý, hắn sớm đã trốn vào hỗn độn châu thế giới. Gặp Lục Thần thần sắc khẩn trương, chưa trả lời, Cường Giả Bí ẩn nói ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Lục Thần làm bộ không hiểu, hỏi ngược lại, "Tiền bối, thần khí là cái gì?" Cường Giả Bí ẩn nhìn Lục Thần một chút, một bên đi vào trong, vừa nói, "Thần khí là có một phương nội thế giới binh khí, cũng có thể nói là đồ vật. Ta biết ngươi có, ngươi cũng biết thần khí là cái gì, giả bộ như không biết chỉ là đối với ta không yên lòng, nhưng ngươi hoàn toàn không có tất yếu kia." Lục Thần không có nói tiếp, Cương giả bí ẩn lại nói kỳ thật ta đã sớm biết ngươi có thần khí, cho nên đem tuyệt đại bộ phận linh dược đều đưa cho ngươi. Nếu như không phải ma tộc lần nữa đánh tới, bất đắc dĩ rút đi, ta còn thừa linh dược không có khả năng thời gian dài không gặp được Thái Dương, ta khả năng cả một đời cũng sẽ không chủ động nói ngươi có thần khí. Lục Thần hỏi dò, tiền bối, ngươi tính làm sao bây giờ? Cương giả bí ẩn không có trả lời, hỏi, ngươi trong thần khí thế giới có cơ bản thiên địa pháp tắc sao? Có, lừa không được đi, Lục Thần chỉ có thể thừa nhận. Cương giả bí ẩn nói ta nghĩ đến thế giới của ngươi đi tu hành. Lục Thần cũng không cự tuyệt, một cái ý niệm mang theo Cường Giả Bí Ẩn tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới. Thế giới pháp tắc thế mà như thế hoàn chỉnh, ngươi đối với pháp tắc tu linh, thế cảm nộ xa so với biểu hiện ra sâu. Tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, Cường Giả Bí Ẩn nhìn xem hoàn cảnh trung quanh khiếp sợ không thôi. Lục Thần thần kinh căng cứng nói cũng tạm được đi. Cường Giả Bí Ẩn hỏi, ngươi dự định để cho ta đi chỗ nào tu hành? Lục Thần một cái ý niệm mang theo Cường Giả Bí Ẩn đi vào thần dược giới trung tâm, nói tiền bối, nếu không lưng ngay ở chỗ này tu hành như thế nào? Cường Giả Bí Ẩn tán dương, nơi này không sai, chính là chỗ này. Ông lời còn chưa dứt, cường giả bí ẩn tiện tay vung lên, lập tức phương viên hơn mười dặm hết thảy thảm thực vật toàn bộ nổ đi, bị ném đến một bên. Ngay sau đó, đại điệu tức nhưỡng từ cường giả bí ẩn thể nội bay ra, không ngừng mở rộng, rơi vào phía dưới mở ra tới trong dãy núi. Khi đại điệu tức nhưỡng cùng dãy núi đỉnh núi tiếp xúc một sát na, đại điệu tức nhưỡng như dòng nước dung nhập vào trong lòng đất. Cảm thụ được ma khí đối với dãy núi ô nhiễm, lục thần nhũ mày hỏi, tiền bối, đại điệu tức nhưỡng bị ma khí ô nhiễm có phải là hay không bởi vì ngài bị ô nhiễm, thể nội có được ma khí? Cường giả bí ẩn treo kẹo nói, không giả. Gừng càng già càng cay, nếu cái gì đều bị ngài đã nhìn ra, vậy ta còn tốn sức giả trang cái gì?" Lục Thần cười khổ nói. "Hừ, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi đến tiên ma lĩnh là vì đại điệu tức ngưỡng cường giả bí ẩn hay nói." Lục Thần khó hiểu nói, "Nếu ngài biết mục đích của ta, vậy vì sao còn đối với văn bối tốt như vậy? Vật gì tốt đều cho văn bối? "Bởi vì ta biết ngươi là người tốt cường giả bí ẩn đạo." Lục Thần sững sốt một chút, không nghĩ tới đối phương cho hắn phát một tấm thẻ người tốt. "Bất quá, cứ thế về cứ thế." Hắn biết đối phương chân chính đối với mình thật nhiều nửa hay là bởi vì hắn dẫn người giúp tiên ma linh đám người. Qua nửa ngày, Lục Thần bản thân treo chọc nói, "Vậy ta còn thực sự may mắn chính mình là người tốt, bằng không nhất định phải chết." Cương giả Bí Ẩn cũng không phủ nhận, bởi vì nếu như tâm thuật bất chính, đừng nói cho linh dược cùng cái khác tài nguyên, hắn lập tức liền giết Lục Thần. Càng là võ đạo thiên phú cao người, tâm thuật bất chính càng là không có khả năng lưu, lưu lại nhìn trời đại tội lục cùng thế giới đều là cực lớn tai họa. Nghĩ đến Lục Thần vấn đề, Cương giả Bí Ẩn hỏi, "Lục Tu, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Lục Thần nói: "Nếu như là đại điệu tức những bản thân bị ô nhiễm, cái kia có điểm phiền phức, nhưng nếu như nó là bởi vì ngài cái này, người sở hữu bị ô nhiễm biến thành dạng này, ta có thể giúp ngài thành trừ thể nội ma khí." "Ha." Cường giả Bí Ẩn kinh ngạc nói: "Nói nghe một chút." Lục Thần đem một viên đặc chế huyết linh đan đem ra, đưa cho Cường giả Bí Ẩn: "Tiền bối, ăn nó đi." Cường giả Bí Ẩn dùng linh lực tiếp nhận Lục Thần đưa tới đặc chế huyết linh đan, tiếp lấy một mặt hồ nghi đem đan dược nuốt vào. Sau một khắc, Cường giả Bí Ẩn thể nội ma khí giảm mất một chút. Dời xuống Lục Thần trong mắt, Hắn cảm giác bén nhạy đến phía dưới đại địa tức nhượng trong thổ địa ẩn chứa ma khí đi theo giảm bớt. Cứ việc giảm bớt ma khí kia, gần như không thể phát giác, nhưng là thật sự tồn tại, không phải lỗi của hắn cảm giác. Cương giả Bí ẩn cả kinh nói, "Lục Tu, đan dược của ngươi vì cái gì có thể thanh trừ trong cơ thể ta tích lũy vài vạn năm ma khí?" Lục Thần nói tiền bối, "Đây là vạn bối bí mật, tha thứ vạn bối không phát tường cáo." Cương giả Bí ẩn nói không nói thì không nói đi, "Ngươi đan dược này đối với thanh trừ trong cơ thể ta ma khí có hiệu quả, ngươi cho ta 100000 mai ăn." 100000 mai Lục Thần chép miệng tắc lưỡi, "Làm sao?" Ngươi không có nhiều như vậy nha, Cường Giả Bí ẩn hỏi. "Không phải, chính là đi qua còn chưa bao giờ có người một hơi hỏi ta muốn 100000 mai." Lục Thần cười nói. "Ha ha, vậy ta trước mở đầu đi Cường Giả Bí ẩn cười to nói. Nghĩ đến mình còn có hơn 50 vạn tuổi kho, Lục Thần nói tiền bối, cũng đừng 100000 mai, ta cho ngươi 500000 mai đi, ngươi ăn trước nhìn xem có thể thanh trừ bao nhiêu." Nói, Lục Thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 50, 000 mai đặc chế huyết linh đan giao cho Cường Giả Bí ẩn. "Tốt, đã ngươi như thế tài đại khí thô, vậy ta liền đều thu Cường Giả Bí ẩn cười nói, nói thu sạch Lục Thần nói đã là như vậy, tiền bối kia ngay tại này tu hành, vạn bối đi trước xử lý một chút sự tình khác. Đi thôi, nếu như kém tay chân, ngươi có thể cho mộng như vân bọn hắn đi, bọn hắn hoàn toàn có thể tín nhiệm cường giả bí ẩn đạo. Tốt. Lục Thần gật đầu, sau đó rời đi thần dược giới. Từ thần dược giới đi ra, Lục sắc lập khắc xuất ra từ lâm mục thần nơi đó lấy được bốn phần lục giai truyền tông trận cùng một phần thất giai truyền tông trận khắc dấu vật liệu. Ngay sau đó, Lục Thần lấy tay khắc dấu bốn tòa lục giai chuyển tông trận. Đào mắt hai ngày đi qua, Lục Thần khắc dấu ra bốn tòa lục giai chuyển tông trận cũng lập đi lặp lại phục bản thất giai truyền tống trận khắc dấu chi pháp. Đang sau, Lục Thần treo lên 12 phần tinh thần, bắt đầu dung luyện thất giai truyền tống trận chặt cơ, khắc dấu thất giai truyền tống trận. Chương 1301 tòa khuôn có 3 hang chương 1301 tòa khuôn có 3 hang hôm sau, sáng sớm ông nương theo lấy không gian dung động, Lục Thần thành công khắc dấu ra một tòa thất giai truyền tống trận. Truyền tống trận một khắc dấu đi ra, Lục Sắc lập khắc tìm đến 6 cái đã thanh trừ thể nội ma khí cùng nô ấn nửa đế cảnh ma tu. Hắn thấy, những người này mặc dù là cắn thuốc gặm đi ra nửa đế, chiến lực không quá được, nhưng thủ cái truyền tống trận vẫn là có thể. Chúng ta tham kiến chủ nhân 6 người cung kính hành lễ. Lục Thần nói ta truyền thụ cho các ngươi truyền tống trận khởi động cùng kết thúc ấn quyết, về sau các ngươi liền cho ta trông coi truyền tống trận. Là, 6 người lĩnh mệnh. Tiếp lấy, Lục Thần truyền thụ 6 người cái này năm tòa truyền tống trận ấn quyết cùng mắt khác một tòa thất giai truyền tống trận khởi động cùng kết thúc ấn quyết. Sau một ngày, Lục Thần trở lại ngoại giới, tìm tới Diêm Vô Quân, giao cho Diêm Vô Quân 50.000 đặc chế huyết linh đan, để hắn tự mình phát cho lão nhân. Cho xong đan dược, Lục Thần lại đem xích diễm ma gián cùng ngõ sư dung luyện tốt vật liệu toàn bộ giao cho Kiến trúc Hiến, do nó sử dụng. Đang sau Lục Thần cưỡi truyền tống trận rời đi Bá Thiên Thành, đi vào khoảng cách Huyền Phong Thành gần 4 cái giới Nam Hoàng Sơn mạch. Nam Hoàng Sơn mạch ở vào Huyền Phong Thành phía chính nam, là một tòa cỡ trung dãy núi, bá chủ là bắt giai hậu kỳ Huyền Tiêu Thánh sư. Lục Thần kêu lên đại phòng, nhẹ nhõm chấn áp nó, cúi lại nó thú hồn bên trên giễu xuống nô ấn, cho nó 1000 mai đặc chế huyết linh căn. Ẩn vi tịnh thi qua đi, Lục Thần xuất ra một tòa thất giai truyền tống trận, đặt ở Huyền Tiêu Thánh sư hang ổ, thành lập cùng Bá Thiên Thành thông đạo. Mà lại, sợ Huyền Tiêu Thánh sư thủ không được, hắn lại để cho nửa đế dương ở trên trời cùng một chỗ trấn thủ, thuận tiện chuyển tụ Huyền Tiêu Thánh sư ấn quyết làm xong những này, lục sạc lập tức rời đi dãy núi, tới gần nhất chuyển tống trận lên phía bắc, đi vào huyền thiên giới kình thiên dãy núi. cùng nam hoàng sơn mạch một dạng, kình thiên dãy núi cũng khoảng cách huyền phong thành có gần 4 cái giới khoảng cách, nhưng nó tại huyền phong thành bắc bộ. nó so nam hoàng sơn mạch nhỏ một chút, ba chủ là một cái bắt giai trùng kỳ thực lực cự lực rất gấu, lực phòng ngự cùng chiến lực đều rất mạnh. lục thần bắt trước làm theo không chế nó, lưu lại thất giai chuyển tống trận cùng một cái tên là tạ an nửa đế cùng một chỗ chấn thủ chuyển tống trận. nhìn xem lục thần khắp nơi thả chuyển tống trận, đại phong tâm tình rất là phức tạp, đã kiên kỵ lục thần, cũng tính để lục thần cân nhắc chu toàn. Cùng lúc đó, nó cũng may mắn mình đã tìm nơi nương tựa lục thần, không phải lục thần đệ nhân, bằng không liền tẩm rồi. Lục thần có được côn băng dực, bản thân tốc độ liền đã đạt đến tiên tội đại lục cao cấp nhất trình độ, ít có người có thể đuổi địch hắn. Hiện tại hắn lại khắp nơi thả truyền tống trận, còn có được thần khí, chính là long thần tới đều chưa chắc có thể giết được hắn. Một khi lục thần võ đạo lại để thăng đứng lên, chứng đạo võ đế, ma tộc cũng tốt, yêu vực cũng tốt, đều chỉ có thể bị hắn đánh. Tốt, chúng ta có thể đi về thành lập truyền tống trận liên hệ, lục thần phủ tay, đối với thất thần đại phong đạo, là đại phong trận đấu bị lục thần đưa vào hỗn độn châu thế giới sau một khắc ta an khởi động truyền tông trận đưa lục thần rời đi Tư cự lực rất hùng lão tổ trở lại ba thiên thành lục sắc lập khắc lại không nghỉ chân tìm được cựu phẩm sơ kỳ hồn lực liêu truyện tông liêu truyện tông đối với lục thần tìm chính mình rất là ngoài ý muốn cười hỏi lục tu ngươi đây là tới thỉnh giáo lao đầu tử trận đạo lục thần lúng túng nói tiền bối thực không dám dầu dến van bối là đến mượn một chút khắc dấu thất giai truyền tông trận tài liệu liêu truyện tông cả kinh nói ngươi bây giờ có thể khắc dấu ra thất giai truyền tông trận có thể lục thần trả lời võ đan trận ba đạo thể tu ngươi thế mà còn có thể 20 tuổi trở thành thất giai trận đạo sư thiên phú đơn giản kinh thế hai tủ liêu truyện tông hai mắt trợn tròn xoe, nhìn lục thần tựa như là trí bảo cảm xúc rất là kích động không chút nào keo kiệt tảng dương lục thần nói thiền bối ta hiện tại là muốn dùng cái gì trận liền tu luyện trận ở gì trận đạo tu vi còn không có đạt tới thất giai mặc kệ lục thần nói thế nào liêu truyện tông đều nhận định lục thần trận đạo thiên phú một mặt mong đợi hỏi lục tu ngươi có thể bái lao đầu vi sư sao lục thần cười nói ta có sư tôn ngươi nói chính là lăng lão đầu liêu truyện tông hỏi không chỉ lăng sư tôn, còn có khác sư tôn, lục thần đạo trong đầu nổi lên thử ra trước kia bộ dáng, liêu truyện tông nói đó không phải là sư tôn thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, ngươi cũng cho lao đầu tử một cái danh phận, lục thần ngấp lại cũng là, thế là dập đầu hành lễ đệ tử bài kiến sư tôn, nói, lục thần ngay cả gầm ba cái cấu đầu, lục thần đi xong lễ, liêu truyện tông đội vàng nói, đồ nhi xin đứng lên, nói, liêu truyện tông từ chính mình trong nhẫn chữa vật lại lấy ra một cái nhẫn chữa vật giải phong cấm, đem nhẫn chữa vật giao cho lục thần, lục thần hỏi, sư tôn. Trong này chứa là khắc dấu thất giai truyền tống trận vật liệu. Liêu Truyện Tông nói bên trong có 11 phần năm đó dùng còn lại thất giai truyền tống trận vật liệu cùng năm phần bát giai truyền tống trận vật liệu. Bát giai truyền tống trận vật liệu, nghe được trong nhận chứa đồ có khắc dấu bát giai truyền tống trận vật liệu, Lục Thần lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Có khắc dấu bát giai truyền tống trận vật liệu, lấy bát giai truyền tống trận truyền tống khoảng cách, là hắn có thể từ cái này nối thẳng thánh Hoàng Cốc. Liêu Truyện Tông không biết Lục Thần giờ phút này suy nghĩ trong lòng, lại nghĩ đến Lục Thần trước đó tại Tiên Ma lĩnh dùng tòa truyền tống trận kia. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Lục Tu, ngươi không phải đã có thất giai truyền tống trận sao?" Vì cái gì còn tìm khắc dấu truyền tông trận vật liệu. Lục Thần nói sư tôn, Đồ Nhi hiện tại đắc tội cùng ma tộc cấu kết vạn tộc cùng, Đàng Long Dung binh đoàn, lại đắc tội trung bộ, Tây Bộ yêu vực cùng tại táng ma nguyên ma tộc, có thể nói là đưa mắt đều là địch. Đều nói tộc Khôn có ba hàng, vì để phò bất chắc, đệ tử muốn đánh thông bốn cái rời đi bá thiên thành thông đạo, hiện tại thiếu vật liệu. Liêu Truyện Tông nói ngươi cái này chủ tính là đúng. Lục Thần nói sư tôn, đệ tử kia trước hết đi khắc dấu truyền tông trận. Ngươi ngay ở chỗ này khắc dấu đi, để vi sư nhìn xem. Liêu Truyện Tông đạo, muốn nhìn một chút lục thần trận đạo thực lực. Đồng thời hắn cũng hy vọng mượn cơ hội này truyền thụ lục thần trận đạo là lục thần gật đầu lập tức xuất ra một phần khắc dấu thất giai truyền tống trận vật liệu ngay trước liêu truyện tông mặt khắc dấu trận phát liêu truyện tông một bên nhìn xem liên tiếp gật đầu sợ hai thán phục lục thần cực mạnh hồn lực cùng linh lực lực không chế hắn năm đó cũng coi là trăm tỷ võ giả bên trong đệ nhất trận đạo yêu nghiệt trận đạo thiên phú trừ linh đế liền không có phục qua ai. nhưng mà đừng nói 20 tuổi chính là bốn tuổi hắn đối với linh lực cùng hồn lực lực không chế cũng không có đạt tới lục thần hiện tại trình độ hắn muốn định chỉ điểm lục thần khắc dấu thất giai truyền tống trận Kết quả một trận nhìn xem đến, một chút có tỷ vết địa phương đều không có. Theo Lục Thần khắc dấu xong một tòa truyền tống trận, Liêu Truyện Tông có chút lúng túng khoát tay nói, Đồ Nhi, ngươi hay là trở về khắc dấu đi, thất giai truyền tống trận vi sư không có có thể dạy ngươi." Ngay vậy, Lục Thần thu hồi truyền tống trận, cười nói, "Sư tôn, đã là như vậy, đồ Nhi trước hết phủ đệ của mình." Liêu Truyện Tông nói về sau có thời gian đến vi sư nơi này đến, vi sư dạy ngươi cái khắc sát trận cùng phòng thủ đại trận. "Là?" Lục Thần đáp, rời đi Liêu Truyện Tông phủ đệ. Từ Liêu Truyện Tông phủ đệ đi ra, Lục Thần lập khắc trở lại phụ đệ của mình, tiến vào hỗn độn châu thế giới tiếp tục khắc dấu truyền tống trận. Thời gian nhoáng một cái qua 10 ngày, Lục Thần không chỉ có khắc dấu ra 10 tòa truyền tống trận, còn khắc dấu 4 tòa lục giai truyền tống trận. Chương 1302 Lục Thần chấn nhiếp chương 1302 Lục Thần chấn nhiếp ông ngay tại Lục Thần khắc dấu xong tòa thứ tư lục giai truyền tống trận, thu hồi truyền tống trận lúc, Lục Thần đột nhiên đã nhận ra dị động. Sau một khắc, Lục Thần cảm giác phóng thích, rất mau tìm đến dị động nơi phát ra, đem cảm giác khóa chặt tại một con yêu thú trên thân. Đây là một cái thân dài mấy mét ngoại hình cực giống sư tử, nhưng lại có được một đầu hỏa diễm đuôi rồng, toàn thân phun trào ra hỏa diễm đại yêu. Phần thiên kim nê, la, đây chính là một cái có được hỏa long cùng con nê huyết mạch phần thiên kim nê. Nó vốn là trung bộ yêu vực yêu thú, cùng đại phong bọn chúng cùng một chỗ bị bắt, cũng đại đặc chế huyết linh đang trợ giúp bên dưới phá vỡ huyết mạch trói buộc. Lần trước hắn cũng cảm giác được phần thiên kim nê võ đạo có đúng lòng, giờ phút này cuối cùng là nên đón đột phá cựu giai thời cơ. Lục thần thu hồi truyền tông trận, tìm tới phần thiên kim nê. Lúc này đại phong bọn chúng cũng đại sáu cái không thể nên đón đột phá thời cơ nửa đế cảnh yêu thú đều hâm mộ nhìn về phía phần tiên kim nghe đây chính là đột phá cửu giai trở thành yêu đế a một khi phần tiên kim nghe đột phá cửu giai sức chiến đấu của nó sẽ có một cái chất tăng lên yêu sinh cũng sẽ triệt để cải biến trái lại bọn chúng trừ kim hoàng sư thiếu những người khác một chút võ đạo vung lỏng dấu hiệu đều không có đột phá cửu giai xa xa khó đợi chúng ta tham kiến chủ nhân nhìn thấy lục thần chống giông xuất hiện tám đại yêu thú liền vội vàng hành lễ không dám chậm trễ chút nào lục thần nhẹ gật đầu trước mặt mọi người vạch phá cổ tay cái này tại lục thần vạch phá cổ tay một sát na nông đậm mùi thơm đón gió phiêu tán để tất cả yêu thú yêu huyết nóng rực lên. nửa đế cảnh kim tuyến quy xả cố gắng áp chế trong mắt tham lam hỏi do chủ nhân ngài máu tươi tại sao lại gây nên chúng ta yêu huyết dị động. lục thần giải thích nói máu tươi của ta có được thần năng có thể tăng lên yêu tộc huyết mạch chi lực phản tổ trở thành đại yêu các ngươi ăn thần đan đều là dùng của ta máu tươi luyện chế ra tới vậy ngài lấy máu là muốn làm cái gì kim tuyến quy xả lại nói phần thiên kim nêm huyết mạch chi lực còn kém chút lấy nó hiện tại huyết mạch chi lực muốn đột phá cửu giai rất khó ta sẽ giúp nó một thanh nói, lục thần đem cất kỹ một bát máu tươi đưa cho phần thiên kim nghe, ta ơn chủ nhân. phần thiên kim nghe kích động tiếp nhận máu tươi, lập tức một ngụm đem máu tươi uống xong. giống ông sau một khắc, phần thiên kim nghe thống khổ gào gém, mọi người thấy phần thiên kim nghe thân thể tản mát ra, cựu thải hào quan cùng tự tiêu lôi đỉnh. cùng lúc đó, phần thiên kim nghe huyết mạch chi lực nhanh chóng tăng cường, để tất cả nửa đế cảnh yêu thú đều cảm thấy kinh kỵ. nhìn thấy phần thiên kim nghe uống xong máu tươi, lục thần lại thả ra một bát máu tươi phóng tới giờ phút này đã rụng tiên rụng tử phần thiên kim nghe trước mặt. Lục Thần nói luyện hóa xong thể nội chén kia thần huyết, ngươi lại đem chén này thần huyết cũng uống xuống dưới, đoán chừng liền có thể tương đối thuận lợi đột phá cửu giai. Lão nô khấu tại chủ nhân đại ân. Phần Tiên Kim Nệ cung kính nói. Lục Thần nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía tám đại yêu thú, nói các ngươi cũng đừng tại cái này đứng, nhanh đi tu luyện. Chủ nhân, ngài không biết có thể hay không cũng ban thưởng một chút thần huyết cho chúng ta. Kim Điến Quỳ xả con mắt nhìn chằm chằm Phần Tiên Kim Nệ trước mặt chén kia máu tươi, đạo: "Thần." Lục Thần sầm mặt lại, trong mắt bắn ra sát ý phanh. "Lão nô mạo phạm chủ nhân, xin chủ nhân thứ tội, xin chủ nhân thứ tội." xem xét lục thần loại phản ứng này kim tiến quy xả giật mình kêu lên phì một tiếng nó lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ thân thể cũng nhịn không được run rẩy lục thần quát lạnh nói kim tiến quy xả ta đưa cho ngươi ngươi có thể muốn ta nếu không cho ngươi ngươi tốt nhất cũng đừng có không nên có tưởng nghiệm, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí lao nô cũng không dám nữa kim tiến quy xả hoảng sợ nói túi đầu xuống không dám nhìn tới lục thần ánh mắt hừ lục thần hừ lạnh một tiếng đằng sau lục thần đối với mặt khác bảy đại yêu thú nói hôm nay phần thiên kim nghe phá cảnh ta ban thưởng nó hai bát thần huyết các ngươi đột phá lúc cũng giống vậy cố gắng tu luyện cho tốt đi thôi chúng ta đa tạ chủ nhân tám người cung tình nói một giây sau lục thần hư không tiêu thất lục thần sau khi đi bảy đại yêu thú ý vị thâm trường nhìn thoáng qua kim tuyến quy sả tiếp lấy đều tự tìm địa phương tăng cao tu vi kim tuyến quy sả chưa tỉnh hồn vì trên mặt đất há mồm thở dốc huỳnh tam giác mắt rắn lấp lóe không yên cũng không biết đang suy nghĩ gì qua hồi lâu nét mặt của nó khôi phục bình thường nhìn về phía phần thiên kim nghe máu tươi sau đó ý vị không thôi rời đi từ phần thiên kim nê đột phá địa phương rời đi lục thần lại gọi ra mười lăm cái võ thánh ma tu truyền thụ cho bọn hắn chuyển tống trận lớn quyết 3 ngày thời gian, 15 người nắm giữ truyền tống trận ấn quyết, trong đó 3 người bị Lục Thần lộ ra hỗn độn châu thế giới. Lục Thần mang theo 3 người cùng thất giai truyền tống trận đi vào ngoại thành, phân biệt thành lập từ Bá Thiên thành đi Đông Hoang sơn mạch, Tình Thiên dãy núi cùng Tây Xuyên sơn mạch liên hệ. Ngang sau, Lục Thần để 3 người về sau liền chấn thủ cái này 3 tòa truyền tống trận, cần tặng người đi ra thời điểm do bọn hắn tặng người. Giao phó xong, Lục Thần trở lại trong thành. Lục Thần đem chính mình đã thông đối ngoại tứ đại thông đạo tin tức nói cho đám người, đám người thì mượn cơ hội này hướng Lục Thần báo cáo làm việc từ trong miệng mọi người, lục thần biết võ phủ đã chiêu hơn 1.000 người, võ đạo do thống lĩnh cùng đại thống lĩnh phụ trách dạy học. về phần trận đạo, khí đạo cùng đan đạo, phân biệt do mới nhất gia nhập dòng binh đoàn trường thanh minh, trung ly cùng phương chính hoa dạy học. lục thần cao mày nói, trung ly chính là cái tia tam dài trận đạo sư. mạnh như vân hồi đáp, đúng vậy. không được, hắn trận đạo tu vi quá kém, chính mình cũng còn không có nhập môn, không có khả năng đảm nhiệm đạo sư. nếu là giao cho hắn, trận đường liền vế đi. lục thần lắc đầu. diêm bô quân cười khổ nói, đường chủ, chúng ta cũng biết hắn trận đạo tu vi không cao nhưng chúng ta nơi này không có cẳng cao phẩm cấp trận đạo sư, đạo sư ta đi tìm đi. Lục Thần Đạo nghĩ đến tà túy cường giả, trừ sư tôn liếu truyền tông, hắn nhớ kỹ tam cái linh hồn thể tiền bối bên trong còn có một cái bất phẩm hậu kỳ cũng là trận đạo sư. giờ phút này hắn muốn cho vị tiền bối kia hỗ trợ truyền thụ một chút trận đạo, thuận đường đem đang đạo cùng khí đạo tiền bối cũng xin mời một chút. đám người cũng biết Lục Thần muốn tìm là những tà ma kia cường giả, Diêm Bưu Quân nói đã là như vậy, vậy chúng ta liền lặng chờ hồi âm. vậy các ngươi riêng phần mình đi làm việc đi, ta đi tìm người. siêu, lời còn chưa dứt. Lục Thần rời đi đại điện. Sau đó nửa ngày, Lục Thần tuần tự bái phòng Lâm phượng Tiên Tiền Bối, Đấu Vương Mặc Tiền Bối cùng Lưu Gia Thánh Tiền Bối, mọi ba người phân biệt đảm nhiệm ngăn đường, trận đường cùng khí đường đường chủ. Mở vò phủ vốn là bọn hắn cùng một chỗ thương lượng đi ra, ba người tự nhiên vui lòng hỗ trợ, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Bái phòng xong ba người, Lục Thần về tới chính mình tư phủ, một cái ý niệm về tới hỗn độn châu thế giới trung ương sân mạch. Sắp xếp xong xuôi ngoại giới tiêu diêu dung binh đoàn sự tình, sau đó hắn sẽ phải xử lý từ tiên ma lính trộm tới ma tộc cùng ma tu. Lần này hết thảy bắt 69 cái sống ma tu, trong đó 51 cái võ thánh, 12 cái nửa đế cùng 6 cái võ đế. Lục Thần đầu tiên là một cái ý niệm đem tất cả ma tu mang về đến trung ương sơn mạch đỉnh núi, ban cho bọn hắn đặc chế huyết linh đan. Đằng sau, Lục Thần chính mình không chế 6 cái võ đế cùng 6 cái nửa đế, còn lại ma tu giao cho tu thành trời nô ấn dòng chính không chế. Không chế những người này, Lục Thần thu 69 người trong nhẫn chứa vật tài nguyên, quay đầu lại đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn. Vì có thể tốt hơn quản lý, Lục Thần đem bọn hắn cùng trước đó bắt ma tu cùng một chỗ phân loại, võ thánh, nửa đế cùng võ đế tách ra. Như thế một phần, lục thần phát hiện hỗn độn châu thế giới võ thánh cảnh ma tu đã có 107 cái, nửa đế 25 cái, võ đế tăng thêm trịnh xuân phong 4 người, đã có 10 cái. Trước 1303 đối với ma đế tiến hành siêu hồn trương 1303 đối với ma đế tiến hành siêu hồn thu xếp tốt ma tu, xác nhận ma tu thể nội nô ấn đã thanh trừ, lục thần lại một cái ý niệm đem không có gan nô ấn ma tộc bổ tới. Trải qua trận này, hắn bắt 16 cái còn sống ma tộc, trong đó 10 cái ma thánh, 3 cái rơi đế, 3 cái ma đế. Mà lại, cái này 3 cái ma đế bên trong một người nhị trọng võ đế cảnh. Hai người tam trọng võ đế cảnh đều là ám ma tộc cường giả, không chút nào khoa trương, tiên ma linh trận chiến này hắn xem như kiếm bộ rồi, cũng làm cho ma tộc hung hăng thả một lần máu. Lục Tu, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên bị bắt tới, một cái tam trọng võ đế cảnh ma đế hoàng sợ chất vấn. "Không tại sao, liền nên thuần muốn thu thập các ngươi." Lục Thần cười lạnh nói, "Ngươi chớ làm loạn, nếu không thánh chủ không tha cho ngươi tam trọng võ đế cảnh ma đế trong lòng hãi nhiên, huy hiếp nói, sắp chết đến nơi còn muốn huy hiếp ta, ngươi cũng thật sự là đủ có thể." Ông nói, Lục Thần trực tiếp đối với một cái ma thánh chủng nô ấn. Thấy cảnh này, mặt khác không có gan bên dưới nô ấn mười người mà sám như cho thống khổ nhận lấy đến từ lục thần ngự thú tử ấn. bất quá cùng trước đó năm người một dạng hai cái ma đế đều muốn phản khống lục thần kết quả lại là chỉ có thể bị lục thần thu thập. đáng chết, hôn lực của ngươi tại sao phải cường đại như vậy? hay là lôi hồn tam trọng võ đế cảnh ma đế ma hồn tại lục thần thể nội gào thét. lục thần cười lạnh nói, liền các ngươi ý đồ kia cũng nghĩ tính bọn ta thật sự là si tâm vọng tưởng. tự bảo đi, tuyệt đối không thể để cho hắn nô dịch tam trọng võ đế cảnh ma đế gầm thét. bọn hắn muốn định đoạt sát lục thần, trước trước lục thần nhục thân đồng thời không chế tiêu diêu dung binh đoàn đồng thời diệt tiên ma lĩnh cũng bởi vì như vậy bọn hắn trước đó không có tự bạo giả bộ như tham sống sợ chết nhưng mà lục thần tác phẩm hậu kỳ hồn lực cùng vô cấu lôi hồn trực tiếp đánh nát bọn hắn tính toán đồng thời để bọn hắn tuyệt vọng giờ khắc này bọn hắn chỉ muốn tự bạo lấy tự bạo năng lượng làm bị thương lục thần đáng tiếc là lục thần sẽ không để cho bọn hắn như ý tại lục thần cùng đại phong đám người liên thủ mười một người rất nhanh bị đánh đá hôn mê thê thảm tiếp nhận nô ấn bất quá bởi vì còn đánh một đám ma tộc động tĩnh và lớn lập tức đem tất cả tại trung ương sơn mạch người tu hành đều dẫn đi qua. Theo Lục Thần cho tất cả mọi người ma tộc giễu xuống nô ấn, Trịnh Xuân Phong tỏ bỏ hỏi, "Chủ nhân, ngươi muốn đem ma tộc cũng làm thành cấp dưới?" "Không, ta chẳng qua là cảm thấy thực lực của bọn hắn quá mạnh, không chế bọn hắn dễ dàng làm chuyện kế tiếp." Lục Thần đạo. Bang Tuyết Nhi ôm tiểu Thanh hỏi, "Ca ca, ngươi sau đó phải làm cái gì?" Lục Thần lạnh lùng nói, "Ta muốn tìm kiếm hồn bọn hắn, từ bọn hắn những này thuần huyết ma tộc trên thân một chút liên quan tới Mai Táng Ma Nguyên Ma tộc sự tình." "Cái này tốt." Phần Thiên Tê hưng phấn nói. Lục Thần lại nói, "Vì để tránh cho bọn gia hỏa này trên thân cũng có cấm kỵ, ta chuyển sang nơi khác tìm kiếm hồn bọn hắn." Băng Tuyết Nhi cao mày nói, Kaka, ma tộc sẽ ở bọn hắn đồng tộc trên thân lưu lại cấm kỵ. Lục Thần nói không bài trừ loại khả năng này, liền lấy ta tới nói đi, không phải cũng tại các ngươi những này người thân cận nhất trên thân lưu lại nô ấn. Đây không phải nói ta hiện tại không tín nhiệm các ngươi, cũng không phải muốn đem các ngươi thế nào, chỉ là một loại chống cự kém cỏi nhất tình huống một loại thủ đoạn. Tốt ta. Băng Tuyết Nhi đạo. Sau một khắc, Lục Thần mang theo Đại Phong cùng ba cái võ đế cảnh ma tộc rời đi, xuất hiện tại Trung ương Sơn Mạch mấy ngàn dặm bên ngoài trên một ngọn núi. Lục Thần dùng dây mạo đan độc choáng ba người, lại đem hai người phóng tới nơi xa làm tốt hết thể chuẩn bị so đối với tam trọng võ đế cảnh ma tộc thi triển siêu hồn thuật. Nương theo lấy lục thần siêu hồn, lục thần dần dần hiểu rõ đến cái này tam trọng võ đế cảnh ma đế ký ức. người này tên là ám long, là ám ma tộc chi thứ bảy tộc người, thiên phú yêu nghiệt, 37 tuổi đã đột phá ma thánh cảnh. tại hắn đột phá ma thánh ngày đó, lao tộc trưởng thoát vị, hắn trở thành chi thứ bảy tộc tộc trưởng, thống lĩnh chi thứ bảy tộc mấy trăm bạn tộc nhân. tại dưới sự hướng dẫn của hắn, ám ma tộc chi thứ bảy tộc nhanh chóng quá thời. khi hắn đột phá ma thần thời điểm, chi thứ bảy tộc cường đại mấy lần. là chính là đột phá ma thần. Gia Hỏa này năm đó cũng là một tôn ma thần. Theo Tiên Ma chi chiến mở ra, hắn đem vị trí tộc trưởng chuyển cho nhi tử, chính mình thì dẫn đầu chi tộc cường giả xâm lấn Tiên Bồ giới. Sau đó mấy trăm năm, hắn đều ở trên trời đại tội lục chính phạt, là ma tộc đại nghiệp kinh dâng, thẳng đến linh đế bộ hạ giáng lâm đại lục. Linh đế bộ hạ vừa xuất hiện, nguyên bản lập tức liền muốn nhất thống tiên tội đại lục bọn hắn trong nháy mắt bị đánh đến liên tục bại lui. Đã trải qua mấy lần đánh bại, á ma tộc chủ tộc chí cường giả ý thức được ma tộc đại thế đã mất, thế là âm thầm chủ tính ma tộc lần tiếp theo xâm lớn. Hắn cùng không ít tộc nhân một dạng, vị đại nhân vận dụng đại thần thông thay thế đi, đưa rời thiên tội đại lục, trốn qua một kiếp. Một khi thức tỉnh, gia hỏa này võ đạo cũng liền tứ trọng ma thánh, không đến 30 năm, hắn liền trở lại tam trọng ma đế cảnh. Mà lại, đây là hoàn cảnh ngắc liệt, không quá thích hợp ma tộc tu hành tình muốn dưới kết quả, bằng không võ đạo khôi phục còn muốn càng nhanh. Ngoài ra, từ ám long trong trí nhớ, Lục Thần biết được ma tộc đi qua một mực tại vụng trộm bắt võ giả cùng yêu thú luyện chế các loại ma đan. Sau đó, bọn hắn lợi dụng những loại ma đan lôi kéo thiên tội đại lục cường giả, để những người này vì bọn họ ma tộc làm sự tình tất loại. Nguyên kế hoạch, bọn hắn muốn tiếp tục gần nút cái trường trăm năm, kết quả xảy ra ngoài ý muốn, hắn tiến công tà mâu dung binh đoàn bại lộ ma tộc. Bất đắc dĩ, ma tộc quyết định tăng tốc lớn mạnh tốc độ, bắt đầu để phía hợp tác cùng trưởng quản ma tu thu hoạch trung tiểu thế lực. Ân, đó là không tốt. Ông ngay tại lục thần lục xoát ám long trên thân càng tin tức bí ở lúc, lục thần vận dụng côn bằng dược, cúp bít thối lui về phía xa. Bây anh, một tiếng vang thật lớn, ám long trên người cấm kỵ dẫn nổ ám long, tiếp lấy ám long tại không hề hay biết tình bung dưới hồi phi liên diện. Trong nay mắt, lấy ngọn núi làm trung tâm phương viên hơn mười dặm hóa thành phế tích. Chủ nhân ngươi không sao chứ? Đại Phong sắc mặt đại biến, chống tự bạo tạc năng lượng đồng thời chạy về phía thối lui về phía xa lục thần. Lục Thần lúc này hơi có vẻ chật vật, quần áo trên người đã không có, đầu tóc rối bời, sắc mặt cũng là hơi có vẻ tái nhợt. Nếu không phải chạy nhanh, Đại Phong lại ngăn cản một bộ phận bạo tạc năng lượng, hắn khả năng liền cho ám long trốn cùng. Đối mặt Đại Phong hỏi thăm, Lục Thần khoát tay háo, ta không có việc gì. Đại Phong cả kinh nói, không nghĩ tới ma tộc thật tại loại này để cảnh ma tộc trên thân lưu lại cấm kỵ, liền đề phòng bị người xui hổn. Lục Thần lòng vẫn còn sợ hai nói, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, nếu không hôm nay liền thảm rồi. Đại Phong hỏi, chủ nhân, trên người đối phương lưu lại cấm kỵ, ngài sau đó có tính phản ứng gì? Lục Thần nói tiếp tục siêu hồn. Đại Phong lo lắng nói, chủ nhân, hay là đừng siêu hồn đi, nguy hiểm này quá lớn. Lục Thần cười nói, ngươi yên tâm, ta vừa tìm đến giải trừ bọn chúng nhận chữa vật phong cấm chi pháp liền kết thúc, sẽ không nổ. Đại Phong hai mắt tỏa sáng, nói chủ nhân, ngài lục suất vừa rồi ra hỏa kia nhận chữa vật phong cấm giải trừ phương pháp. Đúng vậy, vậy thì tốt quá bọn hắn thu hoạch được nhiều như vậy trung tiểu thế lực trong tay nhất định có đại lượng tài nguyên. đang khi nói chuyện, lục thần đóng lại một bộ quần áo mới, lần nữa độc thủ. thông qua siêu hồn biết giải trừ phong cấm chi pháp, lục sạc lập khắc giải trừ ba người nhẫn chữa vật phong cấm, tiếp lấy trở về trung ương sơn mạch. trở lại trung ương sơn mạch sau, lục thần giống đối phó ba gái ma đế một dạng, đem tất cả ma tộc trên nhẫn chữa vật phong cấm đều giải. đang sau, lục thần đem lần này từ ma tộc cùng ma tu trong tay lấy được tài nguyên toàn bộ cho băng tuyết nhi bọn hắn, để bọn hắn thống kê. Chương 1304 Lục Thần hồn lực đột phá bát phẩm sơ kỳ. Chương 1304 Lục Thần hồn lực đột phá bát phẩm sơ kỳ, khi băng tuyết nhi bọn hắn vui vẻ thống kê các loại tài nguyên lúc, Lục Thần mang theo 15 cái biến thành ngu ngốc ma tộc rời đi. Hắn tìm một cái an tĩnh sơn cốc, từng cái hấp thu hút 15 người thể nội ma dịch, đem ma dịch luyện hóa thành năng lượng của mình. Đang hấp thu đến cái thứ 7 ma thánh lúc, Lục Thần cả người có loại muốn bị no bạo bạo, phản phất một giây sau liền muốn đột phá võ hoàng. Lục Thần lúc này ngừng lại, vận chuyển âm dương điện áp chế gắt gao ở thời cơ đột phá, bởi vì hắn biết hiện tại không có khả năng đột phá. Một khi hắn đột phá đi ra hôn độn châu thời điểm lôi kết bắt tới bá thiên thành cũng sẽ triệt để bại lộ trong mắt thế nhân như vậy áp chế mấy canh giờ loại này muốn đột phá xúc động rốt cục đạt được làm dịu lúc này lục thần đã là dọa đến đầu đầy mồ hôi hắn không còn dám hấp thu còn lại tám cái ma tộc thể nội ma dịch quay đầu đánh lên 15 người ma hồn chủ ý bọn gia hỏa này đi qua đều là đại ma sau khi khôi phục lại ăn đại lượng võ giả nhân loại luyện chế ma hồn đan hồn lực đều không kém nếu như hắn luyện hóa những người này ma hồn hồn lực nhất định sẽ có một cái tăng lên cực lớn nghĩ như vậy. Lục Sắc lập tức vận chuyển cừu lũ hồn điện, tiếp lấy đại lượng hồn nô xung ra, điên cuồng gặm ăn 15 người ma hồn. Giờ khắc này, đối với cái này 15 cái ma tộc tới nói, chúng độc có lẽ là tốt nhất, bởi vì không cần tiếp nhận sợ hãi cùng phệ hồn tầng cổ. Những này hồn nô đem gặm ăn đến ma hồn luyện hóa, cũng đem luyện hóa sau hồn lực tinh hoa lần lượt trở về cho Lục Thần. Tại quá trình này, Lục Thần hồn lực nhanh chóng tăng lên, những này hồn nô cũng thu được cường đại, chia ra càng nhiều hồn nô. Ông tại gặm ăn rơi 15 cái cường giả ma tộc 1/4 ma hồn sau, Lục Thần linh hồn ứng thành đột phá đến thất phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Hồn lực bộc phá Lục Thần cũng không kết thúc. Hắn tiếp tục vận chuyển cửu lũ hồn điện thôn vệ ma tộc ma hồn, đồng thời tại cảm nộ cửu lũ hồn điện ảo diệu đồng thời tiếp tục tăng lên hồn lực. Ông hai ngày sau, Lục Thần hồn lực lần nữa đột phá đến bát phẩm sơ kỳ. Lúc này, 10 cái ma thánh ma hồn đã bị ăn sạch sẽ, 3 cái rơi đế cùng 2 cái ma đế ma hồn phân biệt còn lại 1 phần tư cùng 1 phần 3. Lại nhìn hồn nô, thôn vệ trước chỉ có hơn 200 hồn nô, giờ phút này hồn nô số lượng đã đạt đến hơn 800 cái. Mà lại, bọn chúng đơn thể vệ hồn năng lực cường đại rất nhiều, thân thể cũng lớn không ít, cho người ta một loại cảm giác càng khủng bố hơn. Hút theo hồn lực đột phá bắt phẩm sơ kỳ, Lục Thần kết thúc tu hành, phun ra một luồng chọc khí đồng thời mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía một bên, 10 cái ma thánh đã chết, 3 cái rơi đế cùng 2 cái ma đế thì còn sống, ngơ ngác nhìn phía trước. Lục Thần đứng dậy, đem tam đại nửa đế cùng 2 cái ma đế lưu lại, mang theo 10 bộ ma thánh thi thể về tới trung ương sơn mạch. Tại Lục Thần thôn phệ 15 người ma hồn trong khoảng thời gian này, mọi người đã chia xong tài nguyên, đem tài nguyên toàn bộ giao cho Băng Tuyết Nhi. Khi Lục Thần trở lại trung ương sơn mạch lúc, tất cả mọi người đã riêng phần mình tu hành đi, chỉ còn lại có kiến trúc kiến dẫn người tại kiến tạo cung điện. Lục Thần đi vào băng Tuyết Nhi nơi ở, lúc này nàng đang bồi Tiểu Thanh chơi. Cha, ôm một cái, nhìn thấy Lục Thần, trưởng thành một chút Tiểu Thanh lập tức giang hai tay ra, khát vọng nhìn xem Lục Thần. Lục Thần buông xuống 10 cái ma thánh thi thể, tiến lên ôm lấy Tiểu Thanh, tiếp lấy đi hướng một bộ áo trắng, đẹp đến mức không gì sánh được băng Tuyết Nhi. Băng Tuyết Nhi biết Lục Thần lần này tới tìm mục đích của mình, lập tức xuất ra tài nguyên giao cho Lục Thần, nói các ca, tài nguyên đều ở nơi này. Lục Thần cười hỏi, có chừng bao nhiêu? Tính cả công pháp, võ kỹ, mỹ thuật cùng ma tinh, đại phong tiền bối cùng đông phương tiền bối nói đã vượt qua vạn ức. Băng Tuyết Nhi đạo. Vẫn được, Lục Thần Đạo, tính cả tự bạo ma tu cùng ma tộc, lần này hắn bắt gần trăm người, lại tính cả ma tộc chính mình rất chết, đó chính là thu hoạch được 102 cái thánh cảnh trở lên thực lực cường giả. Tại ở trong này, đế cảnh liền có 9 cái, tài nguyên hơn bạn ước không coi là nhiều. Vương Tuyết Nhi cười nói, tại ca ca xem ra không coi là nhiều, Tuyết Nhi xem ra cũng rất nhiều. Lục Thần cũng không phủ nhận, xem xét đứng lên, phát hiện đáng tiền đều là công pháp, võ kỹ cùng binh khí, cái khác tài nguyên không đáng giá bao nhiêu tiền. Lục Thần biết đây là bởi vì cường giả bí ẩn sớm lựa bọn hắn một đợt, đem linh tinh linh dược cùng khoáng thạch lửa không sai biệt lắm. một lát sau, lục thần thu hồi tất cả tài nguyên, nhìn về phía băng tuyết nhi nói tuyết nhi, ta hôm nay cũng không thể ở chỗ này đợi quá lâu. cha, thanh nhi muốn ăn đại điểu, ngươi bồi thanh nhi ăn đại điểu đi. tiểu thanh không muốn lục thần đi, ôm lục thần đạo. băng tuyết nhi thấy thế nói ra, thanh nhi, đến, mẫu thân ôm, đừng ảnh hưởng cha làm việc. không cần thôi, cha, thanh nhi liền muốn ăn, ngài bồi thanh nhi ăn thôi. thanh nhi không muốn rời đi, đối với lục thần nũng nịu. nghĩ đến chuyện kế tiếp cũng không phải đặc biệt xuất duẩn, lục thần một mặt cương chịu nói, đi, cha làm cho ngươi đại điểu ăn. Tốt à, cha tốt nhất rồi nghe được lục thần nguyện ý lưu lại, tiểu thanh lập tức cao hứng khoa tay múa chân. Lục thần cười hỏi, thanh nhi, ngươi muốn ăn hầm hay là nướng? Hầm à? Tiểu thanh trả lời. Tốt, cha cái này cho ngươi hầm. Nói, lục thần một cái ý niệm trộn tới một cái công sanh kiêu, động thủ xử lý. Băng tuyết nhi thì là vui vẻ đi múc nước. Chốc lát sau, ngoài động thu phong tiêu sát, trong động một mảnh nấm áp, lục thần một bên thịt hầm, một bên chỉ đạo hai người tu hành. Sau hai canh giờ, lục thần từ sơn động đi ra, trước tiên tìm được ngay tại trận học đường chuyển thụ trận đạo lý thừa húc. Cùng đối đại đan học đường một dạng. Lục Thần đầu tiên là khảo hạch 23 thành viên tu hành, tiếp lấy khao cùng ban thưởng tất cả thành viên. Tại sau này, Lục Thần cũng cho bọn hắn thả nửa tháng giả, đưa bọn hắn trở về. Làm xong những này, Lục Thần từ hiện hữu các loại luyện khí trong tài liệu tìm vật liệu, chuẩn bị cho đan học đường đám người rèn đúc đan đỉnh. Bởi vì một đường ăn cướp, cướp đoạn, mà lại đối tượng đều là cường giả, hiện tại Lục Thần căn bản cũng không thiếu luyện khí vật liệu. Chưa tới một canh giờ, Lục Thần liền quên góp đủ vật liệu. Tiếp đấy, Lục Thần thử nghiệm căn cứ thử ra lưu lại luyện khí truyền thừa gen đúc ngũ giai đan đỉnh, mỗi một cái trình tự đều đặc biệt có chừng. Bất quá tân thủ chính là tân thủ, bất kể như thế nào coi chừng chú ý, lục thần vẫn như cũ báo hỏng bảy phần tài liệu mới rèn đúc ra cái thứ nhất đỉnh. cái thứ nhất đan đỉnh rèn đúc thành công, lục thần rất là vui vẻ, lập tức tọa hạ tổng kết thành công kinh nghiệm cùng chỗ thiếu sót. hai ngày sau, lục thần tiếp tục rèn đúc đan đỉnh, một bận điều chính là gần 2 tháng, một hơi đoán tạo 60 miệng ngũ giai sơ cấp đan đỉnh. tại trong lúc này, lục thần đúng hạn tiếp về đan học đường tất cả mọi người. rèn đúc xong 61 miệng ngũ giai sơ cấp đan đỉnh, lục thần đem tất cả đan đỉnh giao cho lâm viễn thành, do lâm viễn thành giao cho đám người. từ đan học đường đi ra. Lục Thần lại đi đoạn đường này cứu trở về thế lực đi một chuyến. Hắn từ trong những thế lực này chọn lựa ra những cái kia không có bị phát hiện trận đạo cùng đan đạo thiên phú, đồng thời thế lực tầng dưới chốt nhất một số người. Ba ngày qua đi, Lục Thần mang về hơn 200 có được luyện đan điều kiện cơ bản người cùng 121 cái có được tu luyện trận đạo điều kiện người. Những người này, về sau liền hoàn toàn về hắn, không còn thuộc về bất kỳ thế lực nào. Sau khi trở về, tựa như đối đại nhóm thành viên đầu tiên một dạng, Lục Thần đầu tiên là đả thông trên người bọn họ ẩn mạch, tiếp lấy ban cho bọn hắn đặc chế huyết linh đan. Một phen đơn giản dạy bảo xuống tới, Lục Thần đem người đưa đến đan học đan cùng trận học đường, giao cho Lâm Viễn Thành, Tiểu Cửu cùng Lý Thừa húc đi giải bảo. Làm xong những này, Lục Thần thở dài một hơi, một cái ý niệm tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, tại trong cung điện ngủ say. Trưa 1.305 lần thứ ba thụ phong bách yêu trương, 1.305 lần thứ ba thụ phong bách yêu ngủ một giấc tỉnh, thời gian đã đi tới ngày thứ hai chạm bận tối. Bên ngoài chính rơi xuống tuyết lông ngỗng, Hàn Phong lạnh leo thấu xương. Bất quá, bởi vì lúc kiến tạo ra nhập viêm tinh hạch, trong cung điện ấm áp thoải mái dễ chịu, cùng phía ngoài khí hậu lộ ra không hợp nhau. Lục Thần đứng dậy đi vào phòng khách. Chi kiến đã chuẩn bị đồ ăn, cả tòa địa cung vệ sinh càng là quét dọn đến không nuối bụi trần. Nhét đầy cái bao tử, lục thần cho Chi kiến nửa bát máu tươi, tiếp lấy khởi hành tiến về từng cái trồng trọt khu cùng nuôi dưỡng khu. Đi vào trồng trọt khu, lục thần thu hồi đám người trồng trọt cùng nuôi dưỡng đồ ăn, toàn bộ dùng nhẫn chứa vật chứa vào mang rời khỏi thế giới này. Đồng thời, trừ vạn thọ cung cùng đẳng long dung binh đoàn mà tu, rồi giao lục thần trừ cho đám người tương lai hai năm tài nguyên, còn một hơi cho mỗi người ban thưởng một khối linh tinh. Từ tất cả sản khu rời đi, lục thần lại cho các đại thế lực đưa đi một chút đồ ăn cũng tìm các thế lực tốt gần mấy triệu tầng dưới chốt nhất đệ tử. hắn đem những người này đưa đến Thiên Kiếm Tông đệ tử tạm dịch xung quanh, giống đối Đại Thiên Kiếm Tông đệ tử tạm dịch như thế đối đại bọn hắn. làm xong những này, Lục Thần từ linh dược chữa cố cầm luyện chế đê phẩm đan dược linh dược, một cái ý niệm về tới hỗn độn châu thế giới. đằng sau, Lục Thần đem linh dược giao cho Lâm Hoàn Thành, chính mình thì là đem lần trước từ Hạ Tinh Điện trộm tới 20 cái yêu thánh cùng kim hoàng cổ tích toàn bộ dẫn tới Trung ương Sơn Mạch đỉnh núi. nghe được động tĩnh, tất cả mọi người chạy tới, trong đó liền bao quát phần Thiên Đế, Phệ Vết Ma Chu cùng Đại Phong cầm đầu chín đại cường giả yêu tộc một đoạn thời gian không thấy đám người thực lực đều tăng lên không ít gia nhất một nhóm người bên trong trúc thiên hữu võ đạo đột phá đến tam trọng võ tôn cảnh đỉnh phong lý vân phi nhị trọng võ tôn cảnh đỉnh phong lâm Viễn thanh bởi vì bệ bộn nhiều việc luyện đan cùng dạy bảo đám người võ đạo chỉ đột phá đến nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong cũng may đan đạo tăng lên không ít lúc này nhờ vào lục thần dạy bảo hắn đã có thể một lò luyện chế năm mai đang ăn dược đồng thời còn lại nửa viên dược dịch tiểu cự võ đạo đột phá đến tam trọng võ vương cảnh đỉnh phong võ mạch phẩm cấp cũng tại lục thần máu tươi trợ giúp bên dưới vững bước tăng lên nhọ xương võ đạo đột phá đến ngũ trọng võ tôn cảnh Tiểu Long Tượng đột phá đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong, ba cái huyết đồng ma lang con non võ đạo đột phá đến ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Tiêu gia nhất Mạch, Tiêu Linh Tố võ đạo đột phá đến nhất trọng võ hoàng cảnh, những người khác dù chưa phá cảnh, nhưng võ đạo khí tức đều mạnh rất nhiều. Phương Đông Thả nhất Mạch, Đô Vương thích võ đạo đột phá đến nhất trọng võ tông cảnh đỉnh phong, Đô Vương Thanh Vân võ đạo đột phá đến nhị trọng võ tôn cảnh đỉnh phong. Trong yêu thú, phần thiên tê cùng vệ huyết ma chu cái này hai cái thiên tội đại lục sớm nhất đi theo lục thần yêu thú cũng đều thay biến bọn chúng huyết mạch chi lực so sánh đi theo lục thần trước đó tăng lên một phần ba trên người bây giờ đại yêu khí tức càng cường đại mà tại huyết mạch cường đại đồng thời phần thiên tê võ đạo đột phá bát giai trung kỳ hệ huyết ma chu võ đạo đột phá bát giai trung kỳ đỉnh phong lúc này hai người chiến lực so sánh đi theo trước cường đại không chỉ một lần chính là tại hiện tại yêu tộc hệ thống bên trong cũng không yếu trừ bọn chúng gần nhất tu phục chín đại trong yêu thú phần thiên kim sư tử cùng kim hoàng sư thiếu lần lượt đột phá đến tiểu giai cho đến ngày nay lục thần trong tay yêu tộc lực lượng cũng rất đáng sợ yêu đế cảnh có sáu tôn theo thứ tự là đại phong kim hoàng cổ tích Hàm sơn kim viên, phần tiền kim sư tử, kim hoàng sư thiếu cùng long đẳng, nửa đế cảnh cũng có sáu tôn, nuôi Phượng thiên lường, tà mâu linh miêu, đông hoang man yêu, kim tuyến quỷ xà cùng huyền minh vương xà, yêu thánh bắt ba nhóm, nhóm đầu tiên là tím gió lưu ma bạo chúng, tăng thêm cùng một chỗ phân phong bù minh ma hổ, hết thảy tăng cái. Nhóm thứ hai chính là Trấn thủ tụ linh khoáng thạch mạch một nhóm kia, tính cả không có phân phong nhập bách yêu tinh vẫn yêu tước, hết thảy có tăng cái. Nhóm thứ ba thì là hạ tinh điện cùng ma tộc cùng một chỗ gây công tiêu diêu dung binh đoàn tổng bộ bắt, có hai con, đồng thời đều không có nhập bách yêu. Ba nhóm yêu thánh cộng lại tổng số đã đạt đến 36 con. Trừ cái đó ra, bắt Kim Hoang Cổ Tích lúc còn bắt 11 con ban thánh, đồng thời bắt đại lượng yêu tôn cùng yêu hoàng. Không tính võ giả nhân loại, chỉ là yêu tộc, lục thần lực lượng nắm trong tay cũng nhanh muốn đuổi kịp ngũ đại yêu vực bên trong yếu nhất hạt tinh điện. Chủ nhân, không biết ngài tìm chúng ta cần làm chuyện gì? Đối mặt lục thần đột nhiên triệu kiến, Kim Hoang Cổ Tích hỏi. Lục thần nói trước đó lập tức bận điệu bên, không có cho các ngươi đất phòng, các ngươi 21 người cũng nhập bách yêu đi. Có đất phong nha? Nghe chút có đất phong, trước đó không lâu vừa đột phá phần thiên tê vừa cười vừa nói. Chủ nhân, ngươi không có bằng, ta cùng giải niệm đều không có. Lục Thần cười hỏi, các ngươi muốn đất phong? Phần Thiên Tê nói muốn, bởi vì hiện tại không cần, về sau chủ nhân chia xong, chúng ta chính là muốn cũng không có. Lục Thần không có vấn đề nói, đã là như vậy, vậy các ngươi hai cái cùng bọn chúng 21 người cùng một chỗ, trở thành nhóm thứ ba thụ phong người. Tạ ơn chủ nhân, hai người đại hỉ. Kaka, ta cũng muốn. Lục Giai sơ kỳ định phong tiểu long tượng cũng nói. Lục Thần cười nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, ngay tại trung ương sơn mạch đợi, chờ ngươi đột phá thất giai, ta liền cho ngươi đất phong. Cảm ơn Kaka. Tiểu Long tượng kích động nói: "Vậy các ngươi đi theo ta đi." Lục Thần nhìn về phía 20 con yêu thánh, Phần Thiên Tê hai người cùng Kim hoàng Cổ Tích nói ra: "Là, đám người cung kính nói, tiếp lấy Lục Thần mang theo 22 con yêu thánh cùng một cái yêu đế cùng rời đi trung ương sân mạch. Sau đó một ngày, Lục Thần mang theo 23 con yêu thú đi khắp vô chủ vực, để 23 người chọn lựa ưa thích đất phong. Sau một ngày, 23 con yêu thú nhập chủ bách yêu, 101 vực có 49 vực có chủ, sắp đạt tới một nửa. Phân phong xong, Lục Thần đem 23 người mang về trung ương sân mạch. Sau đó hơn nửa tháng, Lục thần ban thưởng đám người màu tươi. Nhiều tám bát, tỷ như thử ra. Trung đẳng ba bát, tỷ như băng tuyết nhi cùng tiêu thiên tể, thiếu một phần ba bát, tỷ như mười một cái kẹt tại bàn thanh yêu thú. Ban thưởng xong màu tươi, lục thần đem truyền âm ngọc đặt ở ngoại giới, chính mình thì tiếp tục tại hỗn độn châu thế giới luyện đặc chế viết linh đan. Lục thần vừa luyện này đan chính là hai tháng, lại luyện chế ra hơn hai trăm. Không không không mai đặc chế viết linh đan. Trong lúc đó, lục thần đem trận học đường nghỉ ngơi người tiếp trở về. Ấn. Một ngày này, lục thần vừa luyện chế xong một lò đang đan dược, ngoại giới truyền âm ngọc liền sáng lên, biểu hiện có người tìm chính mình. Lục thần thu hồi đan dược, một cái ý niệm về tới ngoại giới. Theo lục thần đưa vào linh lực, kiếm xuyên thanh âm vang lên. Phụ chủ, uốn yêu thành ngoại thành tường thành cùng trong thành bộ phận kiến trúc đã dựng lên, sau đó lao nô phải nên làm như thế nào? Lục thần suy tư một lát sau truyền âm, kiếm tiền bối, dựa theo chúng ta trước đó thương lượng làm biết đi, van bối ít ngày nữa liền đến. Là kiếm xuyên linh mệnh, lập tức để huyết đồng cùng lưu lập tức ăn bài. Lúc này, thiên tội đại lục tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cung yêu thành thông cáo vừa tuyên bố, lập tức quanh động hơn phân nửa đông bộ đại lục. Đám người võ giả nhao nhao cươi trước truyền tông trận hướng cung yêu thành. Cung yêu thành thành chủ phủ cũng là mỗi ngày bận tối mày tối mặt. Thế nhưng là có người vui vẻ liền sẽ có người ưu sầu. Nghe được cung yêu thành thông cáo tin tức, Long thiếu thiên cầm đầu đằng Long dung binh đoàn cao tầng tức giận đến tại điện nghị sự chửi ầm lên. Bọn họ cũng đều biết đông bộ yêu vực làm là như vậy tại nhằm vào bọn họ đằng Long dung binh đoàn, nhưng tất cả mọi người cũng đều không thể làm gì. Đừng nói bị lục thần dẫn lời chặt một đao, coi như không có, bọn hắn chút thực lực ấy cũng không dám đi treo chọc đông bộ yêu bực mà để đám người căm tức hơn chính là nghe được đông bộ yêu vực xây thu dung thành thiên đội đại lục các đại thế lực nhau nhau bắt trước không đến ba ngày giống cùng yêu thành dạng này thu dung thành số lượng liền đạt đến hơn 20 cái mà lại số lượng còn tại không ngừng gia tăng đám người làm như vậy đối bọn hắn tới nói phi thường bất lợi bởi vì người một khi tụ tập lại bọn hắn còn muốn thu hoạch liền khó khăn DS nói đơn giản hai câu chương này đem lục thần trong tay yêu tộc đều kéo đi ra viết một lần không phải thủy cát là muốn cho mọi người đối với lục thần trong tay lực lượng có một cái càng trực quan hiểu rõ bởi vì gian thần cũng là về nhìn rất lâu tổng kết lại. Gian thần làm tác giả đều kém chút lọt một nhóm yêu thú. Chương 1306 ban cho kiếm xuyên 5000 mai đặc chế huyết linh đan trương 1306 ban cho kiếm xuyên 5000 mai đặc chế huyết linh đan từ điện nghị sự đi ra. Long Diếu Thiên lập tức liên hệ hắn phụ vương, hướng hắn phụ vương tìm kiếm một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng mà, hắn cái này phụ vương mặc dù phẫn nộ, có thể đối mặt cái này quẩn quẩn mà đến thiên hạ đại thế, hắn lập tức cũng không có biện pháp. Một bên khác buông xuống truyền âm ngọc, lục thần suy tư đứng lên. Hắn sau đó phải đi đông bộ yêu vực, trong tay có khắc dấu bát giai truyền tống trận vật liệu, cũng có có thể khắc dấu bát giai truyền tống trận người bất quá người này cần mượn dùng độc thể của hắn mới có thể khắc dấu ra truyền tống trận. hắn ở trong lòng tính toán, muốn hay không mạo hiểm đem thân thể cấp cho sư tôn liễu truyền tông, để sư tôn dùng thân thể của mình khắc dấu trận pháp. suy tư thật lâu, lục thần bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn bí mật thực sự quá nhiều, không tiện đem lục thần cho bên ngoài mượn. nghĩ đến đây, lục thần thu hồi truyền âm ngọc, đi ra phụ đệ. hắn kêu lên viên bất khất năm người cùng thần hạo chuẩn bị rời đi bá thiên thành. nhưng mà ngay tại lục thần bảy người lúc muốn rời khỏi, tô tinh nguyệt cùng khương vãn định đi tới, muốn cùng lục thần cùng rời đi. Lục Thần bản ý là không muốn mang bên trên hai người, làm sao hai người khăng khăng muốn đi, cuối cùng cũng chỉ có thể mang lên hai người cùng đi. Cưới Lục giai chuyển tống trận đi vào Đông Hà Sơn Mạch, Lục Thần lại dẫn tám người tiến về Long Dương Thành, cưới chuyển tống trận một đường hướng đông, tiến về Cuồng Ương Thành. Hôm sau, Lục Thần chín người đường vòng Đông Bộ Yêu vực hộ Ương Thành, thông qua hộ Ương Thành Đông Bộ Yêu vực nội bộ chuyển tống trận đi vào Cuồng Ương Thành. Vẹn vẹn đi qua một ngày, Cuồng Ương Thành võ giả liền tăng lên hơn 200. Không không không, mà lại theo thời gian trôi qua người tới càng ngày càng nhiều. Thuộc Hạ Tham Kiến phủ chủ, Tham Kiến mất cốt thánh tử, gặp qua chư vương. Lục Thần từ truyền tống trận đi ra, Huyết Đồng Cung Nưu cùng Kiếm Xuyên đã tại cổng truyền tống bên ngoài chờ đợi. Huyết Đồng Cung Nưu nhìn thấy đám người lập tức hành lễ. Nghe được Huyết Đồng Cung Nưu đối với Lục Thần sư hô, Tô Tinh Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhìn Lục Thần ánh mắt tràn đầy trừng kinh. Lục Thần cười nói, "Không cần hành lễ." Kiếm Xuyên nói, phụ chủ, ngài muốn đi bên ngoài nhìn xem sao?" Lục Thần hỏi, "Tin tức công bố sau bên ngoài phản ứng gì?" Kiếm Xuyên nói, "Bẩm phủ chủ, tiếng vọng rất lớn, tin tức vừa ra, đông bộ yêu vực rất nhiều người chạy tới nơi đây, vẻn vẹn một ngày liền đến hơn 200.000 đó giả." Đúng vậy ạ. Đây là rất nhiều người không biết tin tức tình phụ dưới, sau đó đến đây cùng yêu thành người sẽ càng ngày càng nhiều. Huyết Đồng Cung Nhu cũng nói, lục thân nhẹ gật đầu, nói rất tốt, tăng tốc kiến thiết, bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành cả tòa thành trì kiến thiết. Huyết Đồng Cung Nhu nói phụ chủ, tại kiếm đại nhân duy trì dưới, mấy ngày nay lại từ chúng bên yêu thành tìm tới đại lượng kiến trúc sư, không ra một tháng, ngoại thành liền có thể hoàn thành. Rất tốt, làm rất tốt, ta trở về cho người thành công. Lục thân đạo, thuộc hạ nhất định cố gắng, không cố phụ kiếm đại nhân cùng phụ chủ đối với cùng yêu thành coi trọng. Huyết Đồng Cung Nhu kích động nói, ân. Lục Thần lần nữa gật đầu, sau đó nhìn về phía Kiếm Xuyên nói, "Kiếm Tiên bối, bọn hắn liền ở chỗ này chờ lấy, ta đi bên ngoài đi dạo." Tốt! Kiếm Xuyên là cái nhân tình, lập tức minh bạch Lục Thần mục đích, cười đáp ứng xuống. Ngang sau, Dịch Dung Lục Thần đi ra phụ thành chủ, đi vào trên đường, xem xét cả tòa Cường Ưu thành nội thành cùng ngoại thành tình huống. Tới gần trời tối, Lục Thần trở lại phụ thành chủ. Lục Thần đối với Kiếm Xuyên cùng huyết đồng quổng lưu nói thành chủ, "Tình huống ta đã lớn trí chi, chi hiểu, trấn thành cường giả không ra 3 ngày ta đến, ngươi đến lúc đó phụ trách tiếp đãi, về sau bọn hắn liền là của ngươi cấp dưới, toàn quyền nghe ngươi hiệu lệnh." là, thuộc hạ nhất định làm tốt tiếp đại làm việc. Huyết Đồng Cung Nhu cung kính lĩnh mệnh. Về phần đem người tới ngay sau đó thuộc, nó cũng không dám. Những người này không phải thánh hoàng quốc đại nhân vật, chính là nghe lệnh của Lục Thần cơ giả, đều là có thể trực diện thánh thượng người. Những người này một mép tùy tiện nhẽo mó, nó thành chủ này liền phải nghĩ việc, nó chỉ có thể lệnh bỡ những người này để cầu an điện. Tốt, ngươi bây giờ mang mọi người đi xuống đi, ta còn có một ít chuyện muốn cùng kiếm tiền buổi nói." Lục Thần lại nói. Là, Huyết Đồng Cung Nhu cung kính nói, tiếp lấy mang theo 8 người rời đi. 8 người sau khi đi, kiếm xuyên thiếu hỏi Phụ chủ, không biết ngài có gì cần phân phó Lão nô đi làm. Lục thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 30. Không không không cái đổ đầy các loại thức ăn nhẫn chứa vật, chuyển tay đưa cho kiếm xuyên, tiền bối, những này là vãn bối tìm người thu thập đồ ăn, ngài cầm trước. Phụ chủ, đây cũng quá nhiều. Kiếm xuyên hoảng sợ nói. Lục thần cười nói, không có chút nào nhiều, ngài cầm, về sau cùng yêu thành, thậm chí cái khác yêu thành đều dùng được. Đã là như vậy, người Lão nô kia trước hết nhận chối từ không xong, kiếm xuyên đem lục thần cho đồ ăn thu sạch. Lục Thần bàn giao nói tiền bối, nhưng thức ăn này không có khả năng lập tức giao cho cùng yêu thành, miễn cho để người phía dưới suy nghĩ nhiều. Phủ chủ yên tâm, người lao nô này tâm lý năm chắc. Kiếm xuyên thiếu đạo, hắn làm Đông bộ yêu vực mấy trăm năm còn ra, nếu là cái này điểm tâm kế đô không có, vậy hắn sớm bị Thánh hoàng gọi về Thánh hoàng cốc. Ân. Lục Thần gật đầu, lại từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 5.000 mai đặc chế huyết linh đan giao cho trước mặt Kiếm xuyên. Phủ chủ, đây cũng là. Kiếm xuyên tiếp nhận nhẫn chứa vật nghi ngờ hỏi, đây là vãn bối đưa cho tiền bối một chút ăn dưỡng, tiền bối giữ lại ăn, tuyệt không thể đưa cho người khác ăn. Lục Thần Đạo. Nghe chút lời này, Kiếm Xuyên nghĩ đến một loại đan dược, lập tức xem xét, lập tức liền phát hiện trong nhẫn chứa vật trang đúng là mình nghĩ loại đan dược kia. Thoáng chốc, kiếm xuyên hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Loại đan dược này hắn đến qua, viên triệu đỉnh cho, hết thảy 100 mai, trong đó hiệu quả hắn cũng là biết rõ. Nếu không có ăn Lục Thần Thần Đan, chưa khỏi trước kia Trần niên vết thương cũ, lại tăng mạnh khí huyết, hắn lần trước cũng không có khả năng cùng Nhạc Đông Hoa đánh cái chia 5 năm. Hắn không nghĩ tới thử đan đúng là xuất từ Lục Thần chi thủ, mà lại Lục Thần thế mà duy nhất một lần cho hắn nhiều như vậy, đương chân ân cùng tái tạo. Kiếm xuyên manh quy xuống, cung kính nói, kiếm xuyên khấu tạ phụ chủ ban tường đan. Lục thần thấy thế vội vàng đem kiếm xuyên đỡ lên, nói tiền bối, "Ngài mau dậy, ngài quỳ ta tính, cái gì sự tình?" Kiếm xuyên đứng lên nói, "Phụ chủ, thử đan lão nô đến qua, chủ nhân cho, bởi vậy lão nô biết nó có được như thế nào thần hiệu." "Như vậy thần đan, ngài bước lên phong hiểm duy nhất một lần cho lão nô nhiều như vậy, lão nô thực sự không biết như thế nào báo đáp." Lục thần cười nói, "Tiền bối, ngài quá khách khí, ngài bận rộn lấy thánh hoàng quản lý nhiều chuyện như vậy, đây đều là ngài nên được." "Ai, đông bộ yêu vực có ngài, thật sự là đông bộ yêu vực chi phúc." Kiếm Xuyên cảm khái nói, đem Lục Thần Ân tình một mực nhớ ở trong lòng. Lục Thần cười hỏi, tiền bối, ngài còn có chuyện gì cần bàn giao vãn bối sao? Sự tình không có, liền chủ tử trước đó bàn giao lão nô đi mua một ít gì đó, lão nô lại đi mua một chút trở về. Nói, Kiếm Xuyên xuất ra ba cái nhận chữ vật. Lục Thần tiếp nhận nhận chữ vật, phát hiện một cái là đơn độc nhận chữ vật, bên trong chứa năm phần khắc dấu thất giai truyền thống trận vật liệu. Mà các hai cái nhận chữ vật là bộ giới, mỗi một cái trong nhận chữ đồ đều chứa mấy ngàn cái không gian chứa vật không nhỏ nhận chữ vật. Lại tra một cái, bên trong đựng đều là phế thải đại khái đoán chừng hẳn là có mấy ngàn ức. Đối với loại vật này, lục thần là càng nhiều càng tốt. Có bao nhiêu, hắn liền muốn bao nhiêu. Lục thần đem tất cả nhẫn chứa vật thu vào, nói đa tạ tiền bối, ban bối cái này dẫn bọn hắn về thánh hoàng cốc. Tốt. Kiếm suy đạo. Đằng sau, lục thần gọi 8 người tiền đến, mang theo 8 người cưỡi truyền tống trận rời đi cùng yêu thành, gián tiếp trở lại thánh vương phủ. Trư 1307 quỷ dị hoàng tuế thiên cung trương 1307 quỷ dị hoàng tuế thiên cung trận trước trở lại thánh vương phủ, lục thần lại dẫn tám người thông qua thánh vương phủ nội bộ truyền tống trận về tới thánh hoàng cốc, xuất hiện tại thánh hoàng sơn. Ông lục thần chín người chân trước trở về, nguyên bản tại tu hành viên triệu đình liền đã nhận ra, chốn rông xuất hiện tại truyền thống sảnh. Chúng ta tham kiến thánh hoàng, nhìn người tới, thanh bằng bốn người lập tức hành lễ. Viên triệu đình đánh giá một chút năm người, tán dương, không sai. Tại tiêu diêu dung binh đoàn trong khoảng thời gian này tu hành không có rơi xuống. Viên bất khuất đi ra phía trước, ô viên bất khuất cánh tay vui vẻ nói, tổ phụ, chúng ta đâu chỉ tu hành không có rơi xuống, chúng ta đây là đột nhiên tăng mạnh, có đúng không? Viên triệu đình chỉ là cảm giác năm người khí tức so trước đó mạnh không ít, nhưng năm người võ đạo trong khoảng thời gian này đều không có đột phá. Viên Bá Cốt nói: "Đương nhiên, đợi ngài cùng phụ chủ thương lượng xong sự tình, chúng ta lại cùng ngài mạnh trò chuyện, cam đoan để ngài giận nảy cả mình. Tốt, ta chờ. Viên Triệu Đình em thầm chờ mong. Đang sau, hắn nhìn về phía Lục Thần cười nói: "Hoan nên trở về. Cân nhắc đến bên cạnh có người, Lục Thần làm bộ hỏi: "Thánh Hoàng, không biết ngài triệu ta trở về cần làm chuyện gì?". Viên Triệu Đình chỉ hướng Khương Vãn Định cùng Tô Tinh Nguyệt mang theo treo chọc mà hỏi: "Hai nhân tộc kia tiểu mỹ nhân đều là người nữ nhân". Thánh Hoàng nói bừa: "Là bằng hữu". Lục Thần mặt mo đỏửng, lúng túng nói: "Ta hiểu, ta hiểu". Viên Triệu Đình một mặt cười xấu xa nhìn xem Lục Thần. Cương Vãn Lệnh cùng Tô Tinh Nguyệt ánh mắt chốn tránh, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Lục Thần càng là chịu không được Viên Triệu Đình trêu chọc, nhìn về phía Thần Hạo ba người nói Thần sư minh, ba người các ngươi đi Thánh Long Phong chờ ta. Thần Hạo nghi ngờ nói, đoàn trưởng, Thánh Long Phong ở nơi nào? Viên Bất Quốt Tiếu nói đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi Thánh Long Phong. Vậy xin đa tạ rồi. Thần Hạo đạo. Ha ha, chúng ta trước đó còn như thế khách khí làm gì? Viên Bất Quốt cười to, ôm Thần Hạo bả vai liền hướng bên ngoài đi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã sớm đem Thần Hạo trở thành bằng hữu. Cương Văn Nghị cùng Tô Tinh Nguyệt giật mình nhìn xem một màn này, bởi vì viên bất khuất cái này đấu chiến thánh tử Hữu Nghị thật không đơn giản. Hắn là đông bộ yêu vực chi chủ thánh hoàng cháu trai, tương lai thánh hoàng cốc người thừa kế, thiên tội đại lục nhất có bối cảnh thiên tiêu một trong. Đạt được hắn Hữu Nghị, đừng nói có lục thần tại thánh hoàng cốc quan hệ, chính là không có, thần hạo tương lai cũng tương lai tươi sáng. Một khi để thế nhân biết hắn cùng viên bất khuất quan hệ, thiên tội đại lục trừ tứ đại yêu vực cùng ma tộc, tuyệt đối không ai dám động đến hắn. Thành bằng bốn người không biết hai nửa ý nghĩ, cô không dám tại viên triệu đỉnh vị này thánh hoàng trước mặt giống viên bất khuất tùy ý như vậy. Gặp viên bất đắc hai người đi ra ngoài, Thanh Bằng cung kính nói: "Thái hoàng, nếu như không có việc gì, vậy chúng ta lui xuống trước đi." "Đi thôi." Viên Triệu Đình phất phất tay. Lập tức, Thanh Bằng bốn người cùng Khương Vãn Định hai người cùng rời đi chuyển tống sảnh. Mà hai người vừa đi, Viên Triệu Đình cùng Lục Sắc lập tức rời đi chuyển tống sảnh, về tới Viên Triệu Đình ở lại cung điện. Đóng cửa lại, Viên Triệu Đình cười nói: "Thần đệ, ngươi xem như trở về, huynh trưởng ta mỗi ngày đều nhớ muốn gặp được ngươi." Lục Thần cười khổ nói: "Ta cũng muốn gặp huynh trưởng, làm sao sự tình quá nhiều, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt." Viên Triệu Đình nói vi huynh lý giải nếu không có lao kiếm giúp huynh trưởng trên giới quản lý, huynh trưởng cũng không biết tại như thế thanh nhàn. lục thần nói có chút hâm mộ huynh trưởng, ta hiện tại rất nhiều chuyện đều muốn tự mình xử lý, không ai có thể vì ta chia sẻ. viên triệu đình nói không có việc gì, về sau nhất định có thể tìm tới loại người này. lục thần nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. nghĩ đến quá khứ thần thiết thế giới biến hóa, viên triệu đình hỏi, thần đệ, ngươi gần nhất lại cảm ngộ thời gian đại đạo cùng các loại linh, thế? lục thần cười nói đúng vậy à, theo ta cảm ngộ không ngừng tăng lên, huynh trưởng quá khứ thần thiết thế giới hẳn là giống làm sao con? viên triệu đình kích động nói. Vậy khẳng định là hiện tại quá khứ thần thiết thế giới cùng ngoại giới thời gian so đã đi tới 11, quá khứ thần thiết thế giới linh khí cũng đạt tới ngoại giới 1 phần 6. Lục Thần nói có tăng lên liền tốt, dạng này huynh trưởng về sau cũng sẽ không bị động như vậy. Ngay vậy, Viên Triệu Đình vui vẻ tâm tình lập tức giảm bớt rất nhiều, hỏi: "Thần đệ, ngươi sau đó có tính toán ứng gì?" Lục Thần nói: "Hiện tại thời điểm cũng không sớm, từ huynh trưởng nơi này sau này trở về liền tu hành, chờ lấy Hoàng Tuyển Thiên Cung mở ra." Viên Triệu Đình kinh ngạc nói: "Thần đệ, ngươi biết Hoàng Tiễn Thiên Cung lịch luyện?" "Biết, từ bắt ma tu trong miệng hiểu do đến." Viên Triệu Đình nói Hoàng Tiễn Thiên cung lịch luyện ẩn chứa đại cơ duyên, lấy thần đệ yêu nghiệt tiên phú là đến vào xem. Lục Thần hỏi, "Huynh trưởng, ngươi đi qua Hoàng Tiễn Thiên cung sao?" "Đi qua." Viên Triệu Đình trả lời. Lục Thần lại nói nghe nói rất hung hiểm. Đúng vậy, bên trong trong không khí tràn ngập đại lượng năng lượng kỳ dị nâng lên hung hiểm, Viên Triệu Đình biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Chỗ kia thật không phải người bình thường có thể đi. Tiên ma lĩnh loại kia năng lượng kỳ dị?" Lục Thần truy vấn. "Không phải." Viên Triệu Đình lắc đầu. Nói tiên ma lĩnh năng lượng quỷ dị là ma khí cùng tử khí, nơi đó năng lượng quỷ dị là tử khí, sinh khí cùng linh khí. Lục thân hương thú, nói còn xin huynh trưởng nói tỉ mỉ. Viên Triệu Đình hồi tưởng đến năm đó lịch luyện nói ra, cái địa phương quỷ quái kia rất đặc biệt, hoạt thi hành hành, nhân loại cùng trong yêu tộc người ở trong đó, không chịu đến một chút tổn thương liền không sao. Một khi bị hoạt thi công kích, bị thương, hoạt thi tử khí liền sẽ từng bước xâm chiếm sinh cơ, muôn phí rất lớn kình mới có thể thanh trừ. Mà lại, một khi nhân loại hoặc là trong yêu tộc người chết tại hoạt thi trong tay, bọn hắn không bao lâu nữa cũng sẽ biến thành hoạt thi. Quỷ dị như vậy Lục thân sắc mặt biến hóa. Viên Triệu Đình nói đúng vậy à? Biến thành hoạ thi không đáng sợ, đáng sợ là người đã chết cùng yêu tộc biến thành hoạ thi sẽ càng mạnh. Tại chết đi một khắc này bắt đầu, chết đi người lục thân liền sẽ bị hoạ thi cùng trong không khí năng lượng vị dị đồng hóa. Ngay sau đó, chết đi người lục thân sẽ giống hoạ thi một dạng trở nên phi thường cường đại, tựa như là luyện thể nhiều năm thể tu. Mà lại, chết đi người võ đạo không giống với tiên ma lĩnh tà túy, Chết đi về sau hết thể về không, cần lại tu luyện từ đầu. Bọn chúng còn có thể giữ lại lúc đầu võ đạo. Lục Thần cao mày nói, không chỉ có là giữ lại lúc đầu võ đạo bởi vì thể nội nhiều hơn một loại tử khí, chiến lực sẽ còn tăng lên rất nhiều. cái kia độ linh hoạt cùng trí lực đâu? lục thần tiếp tục truy vấn. độ linh hoạt giống như khi còn sống, trí lực nhìn tình huống, hồn lực ngũ phẩm trở lên đều giữ lại thần trí, ngũ phẩm trở xuống cơ bản đều là không có thần trí hoặc thì nhìn thấy ai cũng muốn giết. vậy cái này hoàng truyền thiên cũng chẳng phải là đối với yêu tộc tới nói rất an thiệt thòi. lục thần cao mày, bởi vì yêu tộc không am hiểu tu luyện hồn lực. viên triệu đình nói an thiệt thòi là khẳng định, nhưng cũng sẽ không rất an thiệt thòi bởi vì thỏa mãn tiến vào thiền cung tiêu chuẩn linh tu bên trong cũng không có nhiều người hồn lực có thể ngũ phẩm trở lên có đạo lý lục thần nhận đầu nhẹ gật đầu hoàng truyền thiên cung chỉ có 50 tuổi phía dưới người mới có thể tiến vào đừng nói linh tu chính là hồn tu có thể đạt tới ngũ phẩm hồn lực đều thiếu bởi vậy tuyệt đại bộ phận người tiến vào hoàng truyền thiên cung về sau chết đều là vô thần trí hoặc thi không có mục đích giết người viên triệu đình nói nơi này mặc dù ẩn chứa đại cơ duyên nhưng quá kỳ dị đi người một cái thiên tiêu cũng khó khăn sống một cái là rất kỳ dị lục thần rất là tán đồng xuống hai đời Hắn đi qua bí cảnh có mười mấy cái, nhưng chưa từng cái nào bí cảnh sẽ giống hoàng truyền bí cảnh quỷ dị như vậy. Chương 1308 viên triệu đình tiểu tâm tư chương 1308 viên triệu đình tiểu tâm tư gặp lục thần vẻ mặt nghiêm túc. Viên triệu đình ngang mũi. Thần đệ, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hoàng truyền thiên cũng nói cho cùng là đào thải một chút phổ thông thiên tiêu. Như ngươi loại này yêu nghiệt không có chuyện gì. Lục thần cũng không phủ nhận. Do hỏi, đại ca, đông bộ yêu vực ngươi dự định phái ai đi? Bất khuất năm người cùng thỏa mãn điều kiện yêu tộc nghỉ đại tam đại cùng nhân nô ta đều muốn để bọn hắn đi sâu một chút. Viên triệu đình nói ra. Dạng này A Lục Thần như có điều suy nghĩ, tiếp lấy lại lấy ra 100. Không không không mai đặc chế huyết linh đan giao cho Viên Triệu Đỉnh, nói đại ca, những này ngươi cầm, cẩn thận sử dụng, tận khả năng tăng lên đông bộ yêu được thực lực tổng hợp. Viên Triệu Đỉnh đoán được là đặc chế huyết linh đan, nhưng khi nhìn thấy số lượng lúc, hắn cũng là giật nảy cả mình, bởi vì thật sự là nhiều lắm. Nghĩ đến trước đó suy đoán, kết hợp với trong tay nhiều như vậy đặc chế huyết linh đan cùng trước đó không lâu kiếm xuyên hồi báo sự tình, Viên Triệu Đỉnh nhịn không được đem động lại đã lâu nghi hoặc hỏi lên. Hắn nhìn về phía Lục Thần hỏi, "Thần đệ, ngươi có phải hay không có một kiện thần khí?" Lục Thần cười nói, "Huynh trưởng, ngươi muốn hỏi rất lâu đi." Viên Triệu Đình cũng không phủ nhận, "Nói đúng vậy, sớm đã rất muốn hỏi, nhưng lại sợ thần đệ khó xử, cho nên không có hỏi." Lục Thần nói, "Đại ca, ta sắp thực có được thần khí." Viên Triệu Đình nói, "Cái kia trước đó hết thệ không hợp lý liền đều có thể giải thích thông được." Lục Thần cười hỏi, "Huynh trưởng, ngươi phát hiện chỗ nào không hợp lý?" Viên Triệu Đình nói, "Thứ nhất, ngươi mỗi lần có thể đào thoát không hợp lý, coi như ngươi tự thân tốc độ nhanh, nhưng những người khác chạy không được. Thứ hai, ngươi mỗi lần hành động đều là một người, nhưng đánh nhau đều là hội đồng." Tuyệt không có khả năng này là những người khác trong bóng tối đi theo ngươi. Thứ ba, ngươi có thể xuất ra lớn như vậy số lượng đồ ăn không hợp lý, bởi vì thu mua đứng lên cho dù đông bộ yêu vực đều khó khăn. Lục Thần tán đồng nói huynh trưởng nói rất có đạo lý, xem ra sau này đến càng thêm chú ý những thứ này. Viên Triệu đình tò mò hỏi, "Thần đệ, ngươi thần khí trong thế giới tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới mấy lần?" "Gấp 20 lần." Lục Thần trả lời. Tê Viên Triệu đình hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, "Ta cái này gấp 10 lần đều cảm giác rất khoa trương, không nghĩ tới ngươi đúng là gấp 20 lần." Lục Thần gãi đầu nói, cũng còn tốt đi, đây chỉ là một bắt đầu, về sau thần khí thế giới thời gian tốc độ lại so với hiện tại càng lớn. Vi huynh tin tưởng ngươi." Viên Triệu Đình Kinh hỉ nói, "Hiện tại huynh đệ chúng ta hai người đều có thần khí, vi huynh tin tưởng mặc kệ đại lục như thế nào dung chuyển, chúng ta đều có thể vượt qua nan quan. Lục Thần nghiêm túc nói, "Đại ca, mặc dù chúng ta đều có được thần khí, nhưng chỉ cần một ngày không rút lui, liền hay là không thể trụ quan. Vi huynh minh bạch, hiện tại vi huynh làm chính là đem Thánh Hoàng quốc tài sản mau sớm chuyển rời đến quá khứ thần thiết thế giới đi." Viên Triệu Đình Đạo. Lục Thần hỏi, "Đại ca Vậy ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tài sản không có xử lý sạch sẽ, sẽ? Linh dược xử lý đến không sai biệt lắm, toàn bộ Đông Bộ Yêu Vực đã biết khoáng sản ước chừng còn có hơn hai trăm không không ước. Viên Triệu Đình trả lời. Lục Thần nói mau chóng xử lý đi, hiện tại tổng hợp tính được, quá khứ thần tiết thế giới đã không thể so với ngoại giới kém. Đúng vậy. Sau đó đại ca liền chuyển di tài sản, chỉ cần tài sản chuyển di xong, đại ca ai cũng không sợ. Viên Triệu Đình lạnh nhạt nói. Lục Thần nhắc nhở, đại ca chuyển di tài sản phải cẩn thận. Thần đệ yên tâm, phàm là tham dự chuyển di tài sản. Vi Minh đều đem bọn hắn đưa đến quá khứ thần thiết thế giới. Viên Triệu Đình cười nói, "Vậy là tốt rồi." Lục thân gật đầu, thở dài một hơi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là trung bộ yêu vực cùng ma tộc tìm không thấy hắn, liền lấy hắn huynh trưởng Trô Đông Bộ yêu vực khai đạo. Biết được huynh trưởng Viên Triệu Đình đã tại bằng tốc độ nhanh nhất chuyển di tài sản, hắn cũng có thể hơi buông lòng một hơi. Sau đó, hắn cần phải làm là mang theo mọi người tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, chuẩn bị nên đón ma tộc cùng các đại thế lực trả thù. Nghĩ đến Cổng Miêu Thành, Viên Triệu Đình đã hỏi, "Thần đệ, nếu không Cổng Miêu Thành nơi đó ta bên này phải người tiến đến đi." Lục Thần nói không cần, ta sẽ để cho bọn hắn tu luyện thuật dịch dung, sau đó lấy tìm nơi nương tựa người thân phận đi cùng yêu thành. Viên Triệu Đình nói, ngươi làm như vậy không đánh nhau còn tốt, một khi đạo thủ, chẳng mấy chốc sẽ bị người thông qua tuyệt kỹ thành danh nhìn ra, bởi vì thiên tội đại lục cường giả đỉnh cao cứ như vậy nhiều, không gạt được. Đại ca, không có gì đáng ngại, chỉ cần có thể trèo trống đến hoàng tuyển thiên cung lịch luyện kết thúc, coi như quang minh chính đại ta còn không sợ bọn hắn. Lục Thần rất là tự tin, tại gấp 20 lần trên lệch bên dưới, hắn có lòng tin tại trong vòng ba năm làm cho tất cả mọi người thực lực tổng hợp lại tiến thêm một bậc thang đến lúc đó hắn ai cũng dám chạm thử gặp lục thần tự tin như vậy viên triệu đình nói đã là như vậy vậy thì ngươi bên này phái một nửa ta cái này lại phái một nửa người thì đến, đến như vậy mà cũng được lục thần suy tư một lát sau đồng ý viên triệu đình quyết định đang sau viên triệu đình trong mắt đi lòng vòng nói thân đệ tuy nhiên đại ca biết ngươi không quan tâm đất phòng nhưng đại ca hay là cho ngươi lưu lại nếu không chúng ta cùng đi xem nhịn sao lục thần hỏi khoảng cách không là vấn đề toàn bộ đông bộ yêu vực đều đã thông tuyến giao thông người truyền tống trận liền có thể đến viên triệu đình đạo đã là như vậy vậy liền đi xem một chút đi nói không chính xác về sau ta liền trực tiếp đem tiêu diêu dung binh đoàn đem đến nơi này tới cũng có nói lục thần cười đáp ứng đi nghe chút lời này viên triệu đình đại hỉ sau đó hai người đứng dậy tiến về truyền thống sảnh cùng rời đi thánh hoàng sơn sau đó hai phút đồng hồ lục thần cùng viên triệu đình đều tại cưỡi truyền thống trận trong lúc đó viên triệu đình còn truyền âm để đại bằng chuẩn bị tiếp giá lục thần cười nói thánh hoàng đại bằng tiền bối bận điệu ngài không cần thiết kinh động hắn cái gì kinh động viên triệu đình cười nói ta đây cũng không phải là kinh động hắn mà là nói cho hắn biết ngươi đã đến. Gia hỏa này từ khi đi theo ngươi một lần trước kia, đối với ngươi sùng bái sát đất, mỗi ngày đều nhớ gặp ngươi. Nói thật, nếu như ngươi đến địa bàn của hắn không có thông chỉ hắn, trên miệng hắn không dám nói, trong lòng khẳng định phải đoán trách ta. Tốt à, giảng thật, ta cũng có chút muốn đại bằng tiền bối, đại bằng tiền bối tính cách quá đối với ta khẩu vị. Lục Thần Đạo, đơn thuần tính cách, vậy ngươi muốn đi tìm đào ngột lao già kia cùng nhà hắn tiểu tốt tử, tính cách của bọn hắn so đại hắc canh đối với ngươi khẩu vị. Viên Triệu Đình rất tùy ý nói ra, sau đó hai người cùng đi hướng cổng truyền thống. Bất quá. Viên Triệu Đình mặc dù nói tùy ý, nhưng Lục Thần loại người thông minh này nghe chút liền biết Viên Triệu Đình muốn dẫn tiến hai người cho hắn nhận biết. Mà Viên Triệu Đình mục đích làm như vậy chỉ có một cái, đó chính là để đào nột nhà tiểu tôn tử cùng hắn lăn lộn cái khuôn mặt, để hắn Hoàng Tiễn Tiên cung lịch luyện chiếu ứng một chút đào nột nhà tiểu tôn tử. Lục Thần cũng vui vẻ nhìn thấy một chút đào nột, bởi vì hắn đến nay nhớ kỹ đào nột tại bọn hắn đối phó hạt tinh điện cùng ma tộc lúc biểu hiện. Vậy nhưng thật sự là một thành viên chiến tướng, chợt một nhóm, đối với Minh Tinh Thiên hạt một tiếng hét kia giống đến cũng là đúng vô cùng khẩu vị của hắn. Thế là, Lục Thần thuận nguyên Triệu Đình lời nói nói ra, "Thái hoàng nếu là như vậy, vậy ta còn thực sự gặp một chút, đợi đi đến đất phòng về sau còn phải phiến phất thánh hoàng dẫn tiến một chút. Tốt. Viên Triệu Đình cười to, ông một giây sau, truyền tống trận khởi động, hai người rời đi. Chương 1309 tham quan phương đông giới, chương 1309 tham quan phương đông giới theo trận pháp ngừng một chuyển, lục thần cùng Viên Triệu Đình đi vào đông phương giới đệ nhất yêu thành, bằng yêu thành, cái này yêu thành thành chủ bản thể kim yêu bằng, nó là đại bằng cùng bắt ra yêu thú biết bay kim ô tức sở sinh đại nhi tử, mà lại kim yêu bằng là đại bảng cho nhi tử lấy danh tự. Hiện hữu yêu thú ghi chép bên trong cũng không có liên quan tới kim yêu bằng ghi chép. Nói một cách khác, nó là một cái giống loài mới. Người này võ đạo là bát giai trung kỳ đỉnh phong, tại đông bộ yêu vực yêu thú biết bay bên trong cũng coi như được là một tôn chiến lực cực mạnh đại yêu. Khi lục thần cùng viên triệu đình đi ra cổng truyền thống lúc, đại bằng cùng kim yêu bằng đã đang đợi, bên người còn mang theo ba cái người trẻ tuổi. Hai người bọn họ nam một nữ, thực lực đều là không kém, nam theo thứ tự là ngũ trọng võ tôn cảnh cùng nhất trọng võ tôn cảnh, nữ thì tam trọng võ tôn cảnh. Nhìn thấy ba cái người trẻ tuổi, viên triệu đình có chút im lặng nuốt bẹ cái chán hắn là cố ý để đại bằng nhà tiểu gia hỏa đến cùng lục thần lăn lộn cái khuôn mặt, nhưng lão hỏa kế này làm được cũng quá ngay thẳng một chút đi. một lần mang đến ba cái, hắn làm sao không đem còn lại cái kia hai cái cũng gọi tới? đại bằng làm bộ không nhìn thấy, mang theo người trong nhà cùng theo lên hành lễ. chúng ta hoan nên thánh hoàng cùng phủ chủ dáng lâm bằng yêu thành. nghe vậy, viên triệu đình chỉ có thể cười hướng lục thần giới thiệu, lục vô mệnh, đại hắc bên cạnh là đại hắc đại nhi tử, bản thể kim yêu bằng, cũng là đông phương giới đệ nhất yêu thành bằng yêu thành thành chủ. vũ trọng võ tôn cảnh thực lực chính là kim yêu bằng đại nhi tử, một cái khác là đại hắc nhị nhi tử kim ô bằng tiểu nhi tử. Nữ tử trẻ tuổi tiên là Kim yêu bằng tiểu nữ nhi. Chúng ta gặp qua phụ chủ, nghe Viên Triệu Đình giới thiệu, ba người cùng kính hành lễ, đồng thời tò mò nhìn Lục Thần. Hiện tại bọn hắn tổ phụ đều đem Lục Thần thổi lên trời, bọn hắn ngược lại muốn xem xem Lục Thần đến tụt cùng có chỗ đặc biệt gì. Coi chừng nhìn xem đến, bọn hắn cũng không có cảm thấy Lục Thần có cái gì đặc biệt, tương phản, rất yếu, võ đạo chỉ có cự trọng võ tông cảnh binh phong, không hổ là đại bằng tiền bối hậu nhân, đều là yêu bên trong nóng vượng. Lục Thần tán dương. Câu nói này có tại lấy lòng đại bằng, nhưng cũng là lời nói thật, cái này ba cái yếu tố thiên phú cũng cũng thể thả bên ngoài đều có thể nhận người tranh đoạt. Đại Bằng cười nói, phụ chủ nói vừa, bọn hắn cùng phụ chủ so ra hay là kém quá xa, về sau được nhiều hướng phụ chủ học tập. Có thể, Lục Thần nhẹ gật đầu. Nghe được Lục Thần trả lời khẳng định, Đại Bằng mừng rỡ trong lòng, nói phụ chủ, Thánh Hoàng truyền âm nói ngài muốn nhìn đất phong, vậy thuộc hạ mang ngài cùng Thánh Hoàng đi các đại yêu thành đi dạo. Tốt. Lục Thần lần nữa gật đầu, sau đó một đoàn người tại bằng yêu thành cùng phương Đông trong giới cái khác yêu thành tham quan đứng lên. Trong lúc đó, Đại Bằng cùng Lục Thần kỹ càng giới thiệu các đại yêu thành tình huống, để Lục Thần trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ phương Đông giới. Thông qua đại bằng giới thiệu, Lục Thần biết Phương Đông giới là nhất đẳng tốt giới, trong giới hết thảy có 39 cái vực, mà lại, Phương Đông giới ở vào đông bộ yêu vực đông bộ, nhưng lại không phải Lâm Hải đại giới, phòng thủ cũng so giới khác vực dễ dàng. Lục Thần cười trêu chọc nói, đại bằng tiền bối, cái này tốt như vậy một cái giới, ngài thế mà cho ta, có phải hay không thánh hoàng bư ngại? Cái này sao có thể, là chính hắn xin ta đem ngươi đất phong định tại Phương Đông giới, lão kiếm lúc đó cũng ở tại chỗ, có thể làm chứng." Viên Triệu đỉnh đội vàng giải thích. Lục Thần cười nói, "Ha ha, vậy Sinda tạ rồi." Đại bằng nói tạ xã. Phủ chủ có thể đến phương Đông giới, đó là thuộc Hạ Vinh hạnh, người khác muốn ngài đi, ngài đều không đi. Đại Bằng tiền bối thật biết nói chuyện. Lục Thần treo chọc nói: "Ha ha." Đại Bằng cười pha trò, một đoàn người tiếp tục tham quan. Khi đi tới Ly Ưu Thành lúc, Đại Bằng nói phủ chủ, trời kỳ dãy núi Bạch hồ bộ tộc liền an bài tại nơi này, ngài mau mau đến xem sao. "Đi." Nói, Lục Thần cùng viên Triệu Đình tại Đại Bằng dẫn đầu xuống đi ra Ưu Thành, tiếp lấy bằng tốc độ nhanh nhất tiến về Bạch hồ tộc địa. Tại đi hướng đông gần vào rặng, một đoàn người ở trong dãy núi bộ ngừng lại, phía trước là một hoàn cảnh duyên dáng sắc cốc trong sơn cốc nước suối róc rách lâm thâm thụ mật so hồ tiên cốc còn muốn lớn hơn một chút nhưng linh khí nhưng còn xa không bằng hồ tiên cốc nhìn thấy lục thần bọn người xuất hiện dẫn người chấn thủ miệng hang hồ hân nhi vội vàng mang theo đệ muội đi ra cùng kính hành lễ bạch hồ bộ tộc hoan nên chủ nhân đại bằng tôn sứ cùng chư vị đại nhân đến lục thần cười nói phía trước dẫn đường đi ta đi gặp các ngươi lão tộc trưởng là hồ hân nhi đạo tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí mang theo lục thần bảy người tiến vào sơn cốc tiến về bạch hồ tộc tộc địa Thông qua hồ lực, Lục Thần phát hiện đám người thực lực đều tăng lên một chút, mà lại Bạch Hồ tộc còn nhiều thêm không ít tiểu hồ ly. Bởi vì Hồ Hân Nhi truyền âm, không bao lâu, lão tộc trưởng cáo cơ giao liền mang theo toàn tộc hồ ly đến đây nên đón, mà lại vừa vui lại sợ. Vui chính là, bọn chúng hồ tộc đại ân nhân Lục Thần tới. Sợ chính là, đồng hành đều là đông bộ yêu vực trí cỡ giả, không có một cái nào là bọn chúng Bạch Hồ tộc trong nội. Lão nô gặp qua chủ nhân cùng các vị đại nhân. Chúng ta tham kiến chủ nhân, gặp qua chư vị đại nhân." Cáo cơ giao mang theo trong tộc đám người hành lễ. Lục Thần nói đều đứng lên đi ta nghe được đại bằng tiền bối nói các ngươi ở chỗ này ăn ra liền đến nhìn xem không có ý tứ gì khác còn xin chủ nhân cùng chư vị đại nhân đến bên trong ngồi một chút cáo cơ giao đạo lục thần nói ngồi cũng không cần nơi này các ngươi ở đến còn thói quen cáo cơ giao cười nói đa tạ chủ nhân quan tâm chúng ta ở chỗ này ở đến phi thường thói quen lục thần nói thói quen liền tốt hảo hảo tăng cao tu vi nếu có cái gì cần liền cùng đại bằng tiền bối bọn hắn nói nghe chút lời này kim biểu bằng đội bảng nói lão tốc trưởng chúng ta thành lập một cái liên hệ đi về sau có gì cần ngươi trực tiếp tìm ta vậy liền làm phiền ngài cáo cơ giao thụ sủng lực kinh vội vàng xuất ra truyền âm ngọc cùng kim yêu bằng thành lập truyền âm liên hệ cùng lúc đó trong lòng rất là cảm kích lục thần bởi vì đối phương một cái cấp một yêu thành thành chủ có thể phản ứng nặng đều xem lục thần mặt mũi thành lập xong liên hệ lục thần lại lấy ra 500 triệu một thuộc tính linh tinh giao cho cáo cơ giao nói cái này 500 triệu linh tinh các ngươi giữ lại dùng chủ nhân chúng ta có tu hành tài nguyên những này linh tinh ngài giữ lại chính mình dùng đi cáo cơ giao đưa tay chối từ lục thần nói cầm đi ta có là linh tinh không kém để mấy cầm tới linh tinh sau các ngươi cố gắng tu hành. Ta cùng đông bộ yêu vực không có khả năng bảo hộ các ngươi cả một đời, các ngươi vẫn là phải chính mình cường đại lên mới được." Lao nô mang theo toàn tộc khấu tạ chủ nhân đại ân. Ngay vậy, cáo cơ giao mang theo toàn tộc hướng Lục Thần dập đầu nói lời cảm tạ, sau đó từ Lục Thần trong tay tiếp nhận 500 triệu một thuộc tính linh tinh. Đang sau, tại Bạch Hồ bộ tộc đưa mắt nhìn bên dưới, Lục Thần một đoàn người rời đi Bạch Hồ tộc địa, lại về tới Yêu Thành. Sau đó, một đoàn người tiếp tục đi dạo. Khi mọi người cứ truyền tống trận đi dạo song phương đông giới 39 phút lúc, trời đã tối, tất cả mọi người trở về trụ thành bằng Yêu Thành lúc này phủ thành chủ đã chuẩn bị xong phong phú tiệc tối, đồng thời kim yêu bằng để nhà mình nữ nhi cho lục thần rót rượu cùng tiếp khách. tất cả mọi người đối với kim yêu bằng mục đích đều lòng dạ biết do, mà hắn nữ nhi này cũng co với liếng là một đại mỹ nhân. bất quá lục thần cũng không có sủng hạnh ý nghĩ, chỉ là đơn thuần ăn cơm cùng uống rượu cũng không có muốn càng nhiều phục vụ. sau phần dạ tiệc, lục thần xuất ra một nghìn mai đặc chế huyết linh đan cho đại bằng, tại đại bằng giữ lại lần sau đến thánh hoàng sơn. Đang sau lục thần đi ra thánh hoàng điện, đi tới thánh long phòng trước 1.310 lục thần cho đám người giải hoặc trương 1.310 lục thần cho đám người giải hoặc gần một năm chưa có trở về. Thánh Long Phong biến hóa rất lớn. Lúc này, Thánh Long Phong đỉnh núi dựng lên một tòa tên là Thánh Long Phong Cung Điện Mui Nga, trung hạ bộ phân trồng đại lượng linh dược. Mang theo một tiêu liếu kỳ, lục thần phóng xuất ra hồn lực. Theo hồn lực đột phá bát phẩm sơ kỳ, lục thần cảm giác phạm vi quyết trương đến phương viên 150 dặm. Trong ngay mắt, lục thần cảm giác bao trùm hơn vân nửa tòa thánh dồn ngọn núi. Tại hồn lực cảm giác phía dưới, lục thần hiểu rõ cả tòa Thánh Long Phong tình huống. Gần một năm không thấy, 73 người võ đạo tăng lên rất nhiều. Thực lực người mạnh nhất võ đạo đã đạt đến ngũ trọng võ tông cảnh đỉnh phong. Bất quá, nhất làm cho Lục Thần hài lòng hay là Bạch xương Hàn bốn người. Tại hắn mua về ba người cùng nhận lấy lạc tịch thời điểm, Bạch xương Hàn thất trọng võ sư cảnh, Lộ Diêu tứ trọng võ tông cảnh, Phương Minh Hoàng nhất trọng võ vương cảnh. Lạc Tịch võ đạo cao nhất, ngũ trọng võ hoàng cảnh. Tại sau này, Phương Minh Hoàng tại đấu giá hội bao xương thức tỉnh võ thần truyền thừa thể minh hoàng thể, võ đạo đột phá lục trọng võ vương cảnh. Lần này trở về, Bạch Sương Hàn võ đạo đột phá đến nhất trọng võ vương cảnh, Lộ Diêu lục trọng võ tông cảnh, Lạc Tịch lục trọng võ hoàng cảnh. Phương Minh Hoàng võ đạo tăng lên nhiều nhất, võ đạo đột phá đến nhất trọng võ tông cảnh, khí tức cả người và khí chất đều trở nên không giống với lúc trước. Các ngươi đều đến Thánh Long Điện tới gặp ta. Nắm giữ đến tất cả mọi người tình huống căn bản, Lục Thần vận chuyển linh lực đối với tất cả mọi người truyền âm, sau đó quay người tiến vào Thánh Long Điện. Lúc này, Thần Hạ ba người đã tại Thánh Long Điện chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Lục Thần trở về, ngồi ba người lập tức đứng lên, Thương Vãn Đỉnh cười nói, huynh trưởng, ngươi trở về rồi. Các ngươi ăn chưa? Lục Thần hỏi. Thần Hạ hồi đáp, Đoàn trưởng, Thánh Long Phong Vinh đệ đã mời chúng ta ăn. Vậy là được các ngươi đêm nay ngay tại cái này Thánh Long Điện tùy tiện tìm xương phòng ở lại. Lục Thần Đạo, Tương Văn định nghi ngờ nói, Huynh trưởng, ngươi đêm nay không tại Thánh Long Phong ngủ. Tại, nhưng chúng ta một chút muốn gặp Thánh Long Phong đám người, không có sớm như vậy nghỉ nơi. Lục Thần Đạo, chúng ta cũng không có sớm như vậy nghỉ nơi. Tô Tinh Nguyệt cười hỏi, Đoàn trưởng, chúng ta thuận tiện ngồi ở bên cạnh dự tính sao? Tùy tiện. Lục Thần Đạo, cũng không ngại ba người ở đây, tương phản, hắn còn hy vọng Thần Hạo có thể ở bên cạnh nhìn hắn làm việc. Thần Hạo là nhà mình lão Lục đệ tử duy nhất, cái này Tiêu Diêu dung binh đoàn cuối cùng là muốn giao cho hắn hắn nhất định phải học được quản người quản sự. tô tinh Nguyệt nói đã là như vậy vậy chúng ta liền lưu lại. nói tô tinh Nguyệt ở một bên ngồi xuống. thần hạ hai người gặp tô tinh Nguyệt toạ hạ, bọn hắn cũng ở bên trái ngồi xuống. siêu siêu siêu. chốc lát sau bạch xương hàn bốn người cùng bảy mươi ba cái yêu nô đi vào thánh long điện, mọi người cùng âm thanh lễ bái hành lễ. chúng ta tham kiến phong chủ chủ nhân. đám người thanh âm hùng hồn, thanh âm như sấm. lục thần hài lòng nhẹ gật đầu, nói đều đứng lên đi. là bảy người nghe vậy đứng dậy trong bốn người đại ca lộ diêu vui vẻ nói chủ nhân ngài xem như trở về mọi người chúng ta đều muốn ngài lục thần cười hỏi các người bốn người không phải tại thánh vương phủ sao chạy thế nào nơi này tới lộ diêu nói chúng ta tỉnh rượu về sau tại thánh vương phủ ở một đoạn thời gian về sau kiếm tiền bối liền đem chúng ta đưa nơi này tới đúng vậy à đến sau này ta hưởng thụ lấy thánh tử đái ngộ đại ca tam đệ cùng lạc tạ thì là hưởng thụ vương cấp đái ngộ phương minh hoàng cũng rất vui vẻ hiện tại hắn tại thánh hoàng cốc đái ngộ để vô số người hâm mộ ghenét cũng là hắn nhận biết lục thần trước kia nghĩ cũng không dám suy nghĩ dạng này a lục thần đối với đại ca viên triệu đình rất là cảm kích bởi vì hắn biết rõ hai loại cấp bậc đãi ngộ tại thánh hoàng cấp hiếm thấy đến mức nào nếu như nói phương minh hoàng là đãi ngộ xứng đôi không có bị nhìn ra võ thể lạc tịch ba người thì hoàn toàn chính là xem ở trên mặt của hắn âm thầm đi lại đại ca viên triệu đình nhân tình lục thần nhắc nhở nói làm người không thể quên gốc các ngươi đều muốn nhớ kỹ thánh hoàng lân điện chủ nhân yên tâm chúng ta nhất định nhớ kỹ bốn người cung kính nói lục thần vừa nhìn về phía mọi người nói các ngươi trong khoảng thời gian này làm tốt lắm tất cả mọi người không để cho ta thất vọng một người tôn kính nói. Cái này đều dựa vào Phong chủ bàn cho công pháp của chúng ta, võ kỹ cùng năng lượng, bằng không chúng ta cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. Đúng vậy, ai chúng ta bây giờ có hết thảy đều là Phong chủ bàn tạo. Những người khác nhau nhao phụ hoạn. Lục Thần cũng không phủ nhận, bởi vì những người này có hết thảy đúng là hắn cho, nếu không phải hắn, bọn hắn bây giờ còn đang khi nô. Nghĩ đến chính mình không lâu sau đó lại phải rời đi, Lục Thần hỏi, trong khoảng thời gian này các ngươi trên tu hành có thể có vấn đề? Có, có. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, đều muốn đạt được Lục Thần dạy bảo. Lục Thần nói đã là như vậy, Những ngày tiếp theo ta mỗi lúc trời tối đều cho các ngươi những người này giải trừ trên tu hành hoang mang. Hiện tại các ngươi cũng đừng ở chỗ này, ta cho các ngươi một chút đan dược và linh tinh, chờ ta gọi các ngươi thời điểm đi lên nữa. Nói, Lục Thần mỗi người ban thưởng một nghìn mai phổ thông huyết linh đan cùng 5 triệu linh tinh. Đang sau, 73 người rời đi, chỉ để lại Bạch Dương Hàn bốn người. Các ngươi cũng đều trở về đi. 73 người rời khỏi Thánh Long điện sau, Lục Thần cũng đối thần hạ ba người hạ đạt lệnh buổi khách. Lạc Tịch ba người cũng còn tốt, Phương Minh hoàng thể chất là không thể để ba người biết đến, tại Phương Minh hoàng trưởng thành trước đó tuyệt không thể bại lộ. Minh trưởng, vậy ngươi trước mau lên." Khương Vãn Nghị đứng dậy, tiếp lấy ba người cùng rời đi, đều tự tìm một gian phòng khách ở lại. Lục Thần cũng không có ở phòng khách đợi, ba người chân chưa đi, hắn liền mang theo Phương Minh Hoàng đi tới có thể phòng ngửa theo dõi chủ nhân phòng. Ở chỗ này, Lục Thần căn cứ từ mình tu hành cảm ngộ cho Phương Minh Hoàng giải hoặc, hai người cái này một trò chuyện chính là hai canh giờ. Sau đó, Lục Thần lại lần lượt cho ba người giải hoặc, đợi đến bốn người rời đi, Lục Thần lại kêu hai người đến gian phòng của mình đến. Cho sáu người giải xong nghi ngờ, thời gian đã qua giờ dần. Lục Thần rất là mệt mỏi, đưa tiến người thứ 6 Lục Thần tiến nhập hôn Độn Đỉnh Thế Giới, tại hôn Độn Đỉnh cung điện nghỉ ngơi. Ngoại giới 2 phút đồng hồ qua đi, Lục Thần lại về tới ngoại giới, tiếp tục gọi người, theo thứ tự cho Thánh Long Phong thành viên giải hoạt. Viên Triệu Đình mặc dù không nhìn thấy Lục Thần trong phòng xảy ra chuyện gì, nhưng những người khác động tĩnh là biết đến, rất là đau lòng Lục Thần. Hán nguyên bản kế hoạch mang theo Lục Thần đi toàn bộ Đông Bộ yêu vực chạy một vòng, để tất cả muốn đi tham gia Hoàng Truyền Thiên cung người lịch luyện tại Lục Thần trước mặt lộ cái mặt. Cùng lúc đó, hắn cũng làm cho Đông Bộ yêu vực tất cả cường giả đỉnh cao nhớ Lục Thần một cái tình, đoán chắc Lục Thần tại Đông Bộ yêu vực địa vị. Bất quá nhìn thấy Lục Thần khổ cực như vậy, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Tại Lục Thần là người thứ tám giải hoặc kết thúc tìm đến, để cho mình dẫn hắn đi bãi phòng đào một lúc, hắn cũng không đáp ứng Lục Thần. Viên Triệu Đình nói thân đệ, ngươi cũng đừng đi gặp hắn, ta đem bọn hắn đều gọi đến, ngươi rút cái thời gian gặp bọn họ một mặt là được rồi. Đại ca, ta vẫn là tự mình đi một chuyến đi, dù sao ta là văn bối, để chư vị tiền bối tới gặp ta không thích hợp. Lục Thần đạo, không có cái gì không thích hợp, ngươi là Thánh Vương phụ phụ chủ, tại Đông Bộ yêu được chính là dưới một người, trên tất cả mọi người. Viên Triệu Đình thái độ cương ngạnh nói ngươi sẽ chờ ở đây lấy để cho bọn họ tới triều kiến ngươi, ngươi chưa hết đem uy nghiêm lấy ra. Tốt đà, liền theo huynh trưởng nói xử lý. Nhưng lần này gặp mặt đừng an bài tại hiện tại, an bài tại ta rời đi ngày đó. gặp Viên Triệu Đình khăng khăng như vậy, Lục Thần chỉ có thể đồng ý Viên Triệu Đình cách làm, nhưng lại điều chỉnh thấy mọi người thời gian. Viên Triệu Đình là người thông minh, Lục Thần lời này vừa nói ra, ánh mắt hắn nhắm lại, lập tức Minh Bạch Lục Thần làm như thế ý đồ. Tốt. qua nửa ngày, Viên Triệu Đình đáp ứng, sau đó hai người nói chuyện phía một hồi, Lục Thần quay người rời đi, về tới Thánh Long Điện. Trước 1.311 viên triệu đình đem tài nguyên toàn bộ đưa cho lục thần trương 1.311 viên triệu đình đem tài nguyên toàn bộ đưa cho lục thần. Sau đó năm ngày, lục thần một mực tại cho thánh long phong bên trên đám người giải hoạn. Trong lúc đó, lục thần thuận tay thanh kiếm xuyên cho phế thạch toàn bộ chôn ở hố nội châu thế giới. Ngoài ra, lục thần còn thanh kiếm xuyên cho năm phần thất giai chuyển tống trận vật liệu khắp dấu thành chuyển tống trận, cung an bài thủ trận người giải quyết thánh long phong tất cả mọi người tu hành vấn đề. Lục thần đi vào thánh hoàng điện. Đối với viên triệu đình nói đại ca, ta rút xong, ngươi đem đông bộ yêu vực chưa bị tiền bối đều gọi tới đi. Trước nghỉ cái ba ngày đi. Không nói, Viên Triệu Đình đạo: Hắn biết Lục Thần gặp người Hoàn Mỹ muốn đi, không bỏ Lục Thần nhanh như vậy liền đi. Mà lại, lúc này hắn đã biết Lục Thần đối với Viên bất khuất năm người dạy bảo, trong lòng từ đáy lòng cảm kích Lục Thần. Lục Thần cười nói: Như vậy cũng tốt. Gặp Lục Thần đáp ứng, Viên Triệu Đình nói hiện tại có thời gian, cái kia lại đến Đại Ca quá khứ thần thiết thế giới ngồi một chút. Cầu còn không được. Lục Thần tiếu đáp đồng ý sau một khắc, hai người cùng một chỗ tiến vào quá khứ thần thiết thế giới. Chi tiết chỗ, quá khứ thần thiết thế giới chi chủ Lục Thần so Viên Triệu Đình cái này cầm trong tay thần khí người còn phải sớm hơn một bước đi bảo tiến bảo quá khứ thần tiết thế giới đập vào mi mắt là liên miên linh dược cùng trồng chất như núi khoáng thạch trong đó không thiếu chân quý khoáng thạch viên triệu đình chỉ vào xa xa khoáng sản cùng linh dược nói thần đệ nhìn chúng cái nào chính mình cầm không cần cùng huynh trưởng khách khí lục thân hỏi huynh trưởng những linh dược này cùng khoáng thạch ngươi là thế nào dùng linh dược một phần nhỏ cấp cho cho mọi người ăn cùng giao cho nội bộ luyện đan sư luyện đan tuyệt đại bộ phận bán cho tam đại thương lâu về phần khoáng thạch mười thành khoáng thạch có chín thành chín đều bán cho tam đại thương lâu chỉ có cực ít nhà mình trận đạo sư dùng viên triệu đình trả lời Cũng bởi vì cùng Tam Đại Thương lâu có cực lớn mâu dịch vãng lai cùng thực lực bản thân đủ cường đại, lúc trước Linh Bảo các tổng các chủ không hề nghĩ ngợi liên tiếp nhận bị hắn làm thịt. Linh Bảo các các chủ rất rõ ràng, cùng Đông Bộ yêu vực mậu dịch không có khả năng đoạn, một khi gây mất, là bao nhiêu tiền đều mua không trở lại. Mà lại, chỉ cần hắn một câu, Linh Bảo các liền phải từ Đông Bộ yêu vực xéo đi, hắn một cái các chủ căn bản là đắc tội không nổi. Lục Thần cứ nói, đã là như vậy, linh dược ta chỉ cầm cũng có, còn lại vinh thượng chính mình giữ lại, thành thục nắt lấy về sau không nên bán cho Tam Đại Thương lâu, toàn bộ bán cho ta. Vệ phần quân thái Huynh trưởng lưu lại có thể cần dùng đến, còn lại toàn bộ ta mang đi, về sau huynh trưởng phải dùng lại tìm ta. Viên Triệu Đình nghe vậy vung tay lên, hào khí nói thần đệ, khoáng thạch ta lát nữa để trận đạo sư chọn một điểm, cái khác ngươi cho ta lấy đi, linh dược liền theo ngươi nói xử lý. Mệm mệm một câu, hắn liền đem đông bộ yêu dược tích lũy mấy vạn năm, giá trị gần mấy triệu ức tài nguyên chắp tay đưa cho Lục Thần. Tốt. Lục Thần cũng là không có chút nào khách khí, đáp ứng xuống. Viên Triệu Đình lại có chút nghi ngờ nói, thần đệ, huynh trưởng có một chuyện không hiểu. Lục Thần nói huynh trưởng mới nói Viên Triệu Đình nói chính ngươi đã có rất nhiều linh dược, vì cái gì còn muốn mua huynh trưởng, nhiều như vậy linh dược, ngươi tiêu hóa được." Lục Thần cười hỏi ngược lại, "Huynh trưởng, thánh hoàng cấp luyện đan sư ngươi mang vào quá khứ thần thiết thế giới sao?" "Mang vào?" Viên Triệu Đình hỏi, "Thế nào?" Lục Thần nói quá khứ thần thiết thế giới thời gian bây giờ tốc độ chạy là ngoại giới gấp 10 lần, vô hình ở giữa bọn hắn sản lượng liền đề cao gấp 10 lần. Viên Triệu Đình nói thần đệ, "Ngươi nói huynh trưởng ta hiểu, có thể luyện đan sư sản lượng tăng lên gấp 10 lần, linh dược sản lượng cũng tăng lên, coi như tụ nồng độ linh khí ảnh hưởng, đơn nhóm linh dược thành thuộc thời gian hội trưởng một chút." nhưng chỉ dựa vào chính mình luyện đan sư hay là tiêu hóa không được. Lục Thần nói đại ca, tìm một số người bồi dưỡng luyện đan sư liền tốt. Viên Triệu Đình cười khổ nói, đã nuôi dưỡng rất nhiều năm, nhưng luyện đan sư rất khó khăn nuôi dưỡng, lại thế nào bồi dưỡng đều là như thế. Tốt ta, huynh trưởng bồi dưỡng không được, vậy ta đến bồi dưỡng đi. Lục Thần đạo, nếu không có Viên Triệu Đình nói ra tam đại nghề nghiệp người thưa thất hiện trạng, hắn lập tức đều quên chính mình cùng những người khác là khác biệt. Hắn có thể thông qua cường đại hồn lực cùng kinh nghiệm phát hiện có được cần mạnh người. Không quan tâm đối phương phải trang hồn lực mạnh, còn có thể tăng lên người khác võ mạch phẩm cấp, nhưng những người khác lại không được. Đối với những người khác tới nói, không có thiên phú luyện đan và luyện đan thiên phú kém liền mang ý nghĩa không có bồi dưỡng giá trị, nệ lại nhiều tiền cũng vô dụng. Mà nghe được Lục thần lời nói, Viên Triệu đỉnh trong lòng hãi nhiên. Từ Lục thần trong lời nói, hắn biết mình huynh đệ đang lợi dụng chính mình luyện đan sư thân phận cùng thần đan đại lực bồi dưỡng luyện đan sư. Hắn biết, tại to lớn trên lệ cùng thần đang trợ giúp bên dưới, huynh đệ mình tương lai nhất định sẽ có được một nhóm lớn luyện đan sư. Kinh hãi đồng thời, trong lòng của hắn đối với tương lai lo lắng cũng tiêu rất nhiều. Hắn thấy, Lục Thần chính là hắn, chỉ cần Lục Thần cường đại, cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng đồng bộ yêu vực cường đại. Có như thế một cái nghịch thiên huynh đệ, hắn cũng không tin bọn hắn không đối phó được trung bộ yêu vực cùng tám ma truyền những cái kia ma tộc. Nghĩ đến đây, Viên Triệu Đình thúc giục nói, "Thần đệ, đã như vậy, vậy ngươi mau đem linh dược cùng khoáng thạch mang đi đi." Tốt nói, Lục Thần hồn lực toàn bộ triển khai, tại tất cả trong linh dược chọn lựa chính mình không có, bổ sung hỗn độn đỉnh thế giới linh dược chủng loại. Như vậy qua nửa ngày, Lục Thần hái xong linh vực, lại động thủ thu quáng thạch. Như vậy qua nửa canh giờ, Lục Thần hoàng sợ nói, "Đại ca, không nghĩ tới ngươi còn có nhiều như vậy long ngọc ngọc thạch thuận lục thần ánh mắt nhìn từng đống tản ra khí tức cường đại cùng bành trướng năng lượng màu trắng bạc đống ngọc thạch ở nơi đó lấy long ngọc thị trường giá cả chỉ là những ngày long ngọc liền giá trị mấy ngàn nữa viên triệu đình cười nói thân đệ đây không phải ta là hạt tinh điện. có ý tứ gì Thốt ra lời này đi ra lục sắc lập khắc nhớ tới trước đó hiểu rõ đến tin tức giật mình nói huynh trưởng chẳng lẽ lại lần trước cướp bóc tây bộ yêu vực bạn yêu sơn mạch người là ngươi đúng vậy à biết được chết bỏ cảm tập hợp tất cả mọi người tại vu yêu sơn mạch bắt ngươi ta liền đi đem nó long ngọc khóa mạch bạn ta cũng không tin, long ngọc khoáng mạch bị trộn, hắn còn có thể không triệu binh, tiếp tục mang theo người của hắn tại Vu yêu sơn mạch bắt ngươi. Viên Triệu Đình cười lạnh không thôi, đồng thời cảm thấy mình chiêu này vây vùi cứu triệu làm tốt lắm. trải qua hắn như thế một trận thao tác, hạt tinh điện giá trị mấy ngàn nước long ngọc khoáng thạch không có, hắn cũng cho Lục Thần giảm bớt áp lực. huynh trưởng, tạ liêu. Lục Thần cảm kích nói, huynh đệ chúng ta ở giữa không phải một cái chữ tạ có thể nói rõ được sở, ngươi tranh thủ thời gian thu khoáng thạch, khoáng thạch dẹp xong còn có gần bạ ức phế thạch. Viên Triệu Đình cười to, lần nữa thúc giục Lục Thần. tốt. Lục Thần không nói thêm lời nhớ kỹ viên triệu đình nhân tình đồng thời nhanh chóng thu các loại tài nguyên đem phương thế giới này người đều nhìn động đây chính là thánh hoàng đầu nhập đại lượng nhân lực thu thập lại tài nguyên nha thế mà cứ như vậy đưa cho lục thần một kẻ nhân loại chương 1312 cùng phần thiên diễm làm giao dịch chương 1312 cùng phần thiên diễm làm giao dịch làm cho này hết thảy người sở hữu viên triệu đình lại không có chút nào đau lòng hắn biết rõ những vật này tại trên tay mình hoặc là tại đống này để đó dành chỗ đưa hoặc là bán lấy tiền không được tác dụng khác về phần tiền hắn căn bản không thiếu mỗi ngày tiền cũng giống như nước một dạng từ trên trời đại tội lục cùng chung quanh đại lục không khô với mình. trái lại, bọn chúng tại lục thần trong tay có thể trợ giúp lục thần nhanh chóng trưởng thành. mà chỉ cần lục thần trưởng thành, tập huynh đệ bọn họ hai người chi lực, bọn hắn mới có thể tại phương này trong loạn thế cười đến cuối cùng. như vậy lại qua gần một cách giờ, lục thần lấy đi trung bộ yêu vực cơ hồ tất cả khoan thành. ngay sau đó, lục thần lại đang viên triệu đỉnh dẫn đầu xuống đi vào phế thạch khu, đem viên triệu đỉnh thu thập hơn 7.000 ngàn phế thạch thu sẽ đi. đi thôi, rời đi nơi này, sau đó ngươi nên làm gì liền đi làm gì. nhìn thấy lục thần lấy đi tài nguyên biết rõ lục thần thời gian vì giá viên triệu đình chủ động mở miệng không muốn chậm trễ lục thần thời gian lục thần cười nói đại ca vậy ta rời đi trước ân viên triệu đình gật đầu sau đó câu thông quá khứ thần tiết quá khứ thần tiết mang theo hai người rời đi quá khứ thần tiết thế giới từ thánh hoàng điện đi ra lục sắc lập là sẽ quay về đến gian phòng của mình đem từ viên triệu đình nơi đó lấy được linh dược giao cho chi kiến đằng sau hắn mang theo giá trị mấy chục vạn ức khoáng thạch trở lại hỗn độn châu thế giới tại thập giới chi địa vạn mét sâu lòng đất chủng khoáng thạch cùng trước đó một dạng Lục Thần chút ít nhiều một chút, đại bộ phận địa phương đều là mấy triệu đến mấy chục triệu, một chỗ nhiều nhất không cao hơn 500 triệu. Cho dù Lục Thần là thế giới chi chủ, một loại này, Lục Thần vẫn như cũ trồng một tuần, cơ hồ đem thập giới chi năng trùng dây núi đều trồng một lần. Mà nhờ vào Lục Thần trồng chọn các loại khoáng thạch cùng trước kia trùng linh tinh, thập giới chi địa trở nên càng thêm thích hợp võ giả tu hành. Chủng xong tất cả khoáng thạch, Lục Thần lại trùng phế thạch. Những này phế thạch Lục Thần không có can xa, toàn bộ đều tại tiêu giao giới. Trùng xong phế thạch, Lục Thần một cái ý niệm tìm được phần tiên diễm. Phần tiên diễm, ra gặp một lần đi đi vào phần thiên diễm chỗ khu vực trên không, lục thần ngừng lại, lớn tiếng gọi hàng. nghe được lục thần la lên, phần thiên diễm bỗng nức nở, không có phản ứng lục thần. lục thần nói chúng ta đàm luận cái mua bán đi. phần thiên diễm lại bỗng nức nở. lục thần biết đối phương có đang nghe chính mình nói chuyện, tiếp tục nói, ngươi nhìn à, ngươi tại trong thế giới của ta cũng đợi đã nhiều năm như vậy, nếu không chúng ta cùng hại ở chung. anh. lục thần lời còn chưa dứt, phần thiên diễm bắn ra một cái hỏa cầu đánh phía lục thần, dùng cái này biểu thị chính mình đối với lục thần bất mãn. hỏa cầu này uy lực mạnh, một khi đánh trúng. Võ Thánh Cường Giả cũng sẽ ở trong nháy mắt mất đi lục thần, hôi phiền liệt. Lục thần đương nhiên sẽ không nốc đến cùng nó liều mạng. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, lục thần liền bị dị xuất hiện ở một phương hướng khác, tránh thoát công kích. Lục thần tiếp tục nói, ngươi đừng vội lấy đánh ta, ta cho ngươi một vận, ngươi trước nhìn một chút. Nói, lục thần bạch phá cổ tay, cho Phần tiên Diễm thả ra một bát máu tươi. Tiểu, sau một khắc, lục thần tiện tay buông lên, đem máu tươi đưa cho Phần tiên Diễm. Phần Thiên Diễm vốn định nhảy đi, nhưng là bản năng lại làm cho nó nhịn được, dùng một đầu hỏa xả tiếp được máu tươi, cảm giác cảo diệu trong đó. Bởi vì có nhất định linh trí, Phần Tiên Diễm mặc dù không rõ vì cái gì lục thần máu tươi như thế hấp dẫn chính mình, nhưng lại biết lục thần máu tươi nhất định là cái thứ tốt. Một lát sau, long mãng hình thái nó nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần nói ăn nó đi, cảm giác huyền diệu của nó. Ngay vậy, Phần Tiên Diễm đem máu tươi cùng tự thân hỏa diễm dung hợp, rất nhanh liền hấp thu hết lục thần trong máu tươi thần năng. Mà đang hấp thu lục thần máu tươi thần năng sau, Phần Tiên Diễm lực lượng hỏa diễm cường đại một chút, hình thái cũng biến thành càng thêm trật tự. Tiếp đấy, nó vừa nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần có tính toán của mình, lại cho Phần Tiên Diễm năm bát máu tươi không sai biệt lắm đem chính mình một thân phổ thông huyết dịch đều thả đi. Nếm đến, đến lục thần máu tươi ngon ngọt phần tiên diễm lập tức luyện hóa, trong lúc nhất thời phần tiên diễm tản ra cựu thải hào quang cùng tử tiêu lôi đỉnh. Tại phần tiên diễm luyện hóa máu tươi thần năng lúc, lục thần cũng xuất ra một thanh đặc chế huyết linh đan nuốt vào, khôi phục nhanh chóng khí huyết. Một canh giờ qua đi, phần tiên diễm triệt để luyện hóa lục thần trong máu tươi thần năng. Lúc này, khí tức của nó cường đại rất nhiều, màu xanh thẳm hỏa diễm chi thân nhan sắc cũng phát sinh cải biến, nhiều một chút tử ý bất quá, nhất làm cho lục thần nhìn chúng chính là linh trí của nó. Luyện hóa xong 6 bát máu tươi, nó thân thể chân thật rất nhiều, mà lại Long mãng hình thái nó trong mắt nhiều một chút linh động. Nhìn thấy phần thiên diễm luyện hóa máu tươi, khôi phục một nửa khí huyết lục thần cười hỏi, cảm giác hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Phần thiên diễm xuyên thấu qua mặt đất cách không nhìn về phía lục thần, đối với lục thần địch ý giảm bất khứ ít, nhưng vẫn như cũng phòng bị lục thần. Lục thần nói thực không dám giấu giếm, bản ý của ta là gạt bỏ linh trí của ngươi, triệt để luyện hóa ngươi, từ đó cường đại chính ta. Bất quá, ta hiện tại thay đổi chủ ý, không muốn gạt bỏ ngươi, chỉ muốn, muốn cùng ngươi làm giao dịch, để cho chúng ta lẫn nhau thực hiện cùng có lợi. Phần thiên diễm ở sâu dưới lòng đất vòng vo cả người, Vừa nhìn về phía Lục Thần, bộ dáng kia tựa hồ là để Lục Thần nói tiếp. Lục Thần nói phần Thiên Diễm, "Ta muốn chính là, ta cho ngươi máu tươi, giúp ngươi trở nên càng mạnh, cũng sinh ra cường đại linh trí. Để báo đáp lại, ngươi đem ngươi 4 phần 5 hỏa diễm bản nguyên cho ta, trợ giúp ta cường đại, để cho ta nhiều một ít thủ đoạn." Và anh, Nghe được muốn tức đoạt 4 phần 5 bản nguyên cho Lục Thần, Phần Thiên Diễm giận dữ, lại phun ra một cái hỏa cầu công kích Lục Thần. Lục Thần nhẹ nhõm tránh thoát, nói "Ngươi đừng nóng giận thôi, 4 phần 5 cảm thấy nhiều, vậy liền cho ta 2 phần 3 tốt." "Ngươi" Phần Thiên Diễm vẫn như cũ giận, công kích lần nữa Lục Thần. Lục Thần một bên trốn tránh, một bên lừa dối, "A không, là phân tích nói, ngươi đừng nóng giận nha, cho ta 2/3 bản nguyên người không lỗ. Ngươi muốn nha, ta cho ngươi cung cấp máu tươi thu hành, không chỉ có trợ giúp ngươi tăng thực lực lên, còn giúp ngươi thu hoạch được linh trí. Chờ ngươi sinh ra rất cường đại linh trí, ngươi khác còn muốn luyện hóa ngươi liền khó khăn, ngươi cũng có thể tùy ý di động, muốn đi đâu thì đi đó." Nghe vậy, Phần Thiên Diễm phẫn nộ giảm bớt một chút. Lục Thần thấy thế tiếp tục thuyết phục, "Trừ máu tươi, ta thế giới này tốc độ thời gian trôi qua hay là thế giới bên ngoài gấp 20 lần. Nói đơn giản, chính là ngươi ở bên ngoài qua 1 năm, Nơi này đã vượt qua 20 năm, nơi này càng có lợi hơn người tu luyện. Tính như vậy đứng lên, cho ta 2 phần 3 bản nguyên, ngươi chỉ là lúc bắt đầu sẽ yếu một chút, nhưng rất nhanh lại sẽ khôi phục. Chỉ cần ngươi cùng ta giao dịch, chúng ta liền có thể cả hai cùng có lợi, so chính ngươi chậm như vậy ung dung tu hành thật tốt hơn nhiều. Ông nghe được Lục Thần lý do thoái thác, Phần tiên Diễm lại công hướng Lục Thần. Lục Thần tránh thoát công kích. Gặp Phần tiên Diễm hay là không đồng ý, Lục Thần cắn răng một cái, nói nếu không dạng này, liền cho 1 phần 2 bản nguyên. Chỉ cần ngươi cho ta 1 nửa bản nguyên, ta liền cho ngươi máu tươi, mai cho đến ngươi có được thành thục linh trí. Đồng thời khôi phục lại thực lực bây giờ mới thôi. Lời còn chưa dứt, Lục Thần lại bổ sung, đây là ta có thể làm được nhượng bộ lớn nhất, nếu như ngươi còn không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể mạo hiểm triệt để luyện hóa ngươi, đến lúc đó liền xem chúng ta ai mệnh càng cứng rắn hơn. Ông nghe được Lục Thần lời nói, Phần Thiên Diễm rơi vào trầm mặc, nhưng dâm trào cường đại hỏa diễm lại bại lộ nó dễ rủa. Sau một lúc lâu, Phần Thiên Diễm đứng thẳng thân thể, đầu lâu nhân tính hóa đối với Lục Thần điểm một cái. Tốt, gặp tình hình này, Lục Thần đại hỉ, nói từ giờ trở đi, ta muội tháng cho ngươi năm bát màu tươi, giúp ngươi tu hành nói xong, lục thần tiếp tục chữa thương, phần thiên diễm thì tại lòng đất nằm sấp, đợi đến khí huyết khôi phục đỉnh phong, lục thần lại cho phần thiên diễm năm bát máu tươi, sau đó tiếp tục dùng huyết linh đan khôi phục khí huyết. Chân 1.313 gi chuyển tím vân Phượng châu, trương 1.313 gi chuyển tím vân Phượng châu, hai canh giờ đi qua, lục thần khí huyết lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lục thần mở hai mắt ra, cùng phần thiên diễm lên tiếng chào hỏi, sau đó đi vào trồng tím vân Phượng châu sân cốc Cung lần trước so sánh, tím vân vượng châu lại nhiều hơn năm mảnh lá cây, một xuyên tím vân vượng châu cũng đã trưởng thành một chút. Nếu như nói lần trước là vừa trưởng thành thànhông, giờ phút này Tím Vân Phượng Châu trái cây chính là lớn chừng hạt đậu. Cùng lúc đó, Tím Vân Phượng Châu bộ rễ đã kéo dài đến ngoài quốc xung quanh 5-6 dặm, đồng thời bộ rễ còn tại hướng ra phía ngoài kéo dài. Nhìn xem Tím Vân Phượng Châu biến hóa, Lục Thần rất là hài lòng, lại cho Tím Vân Phượng Châu ba bát máu tươi. Cho ăn xong máu tươi, Lục Thần ý tưởng đột phát, từ Tím Vân Phượng Châu thượng trích dưới một cây cành, cũng đem một giọt máu tươi nhỏ tại bẻ gãy chỗ. Tiếp lấy, Lục Thần đem bẻ cành thua ở trên mặt đất. Xì xì xì. Sau một khắc, Lục Thần cảm giác được bẻ gãy chỗ nhanh chóng sinh trưởng ra bộ rễ thật đúng là có thể, cảm giác được bẻ gãy trò biến hóa, Lục Thần đại hỉ, lập tức lại gãy 35 cảnh. Đang sau, Lục Thần mang theo cái này 35 rễ gãy nhánh cùng thua ở trên đất mầm nhỏ cùng rời đi, ở trùng quanh chồng đứng lên. Không đến nửa canh giờ, Lục Thần chồng chọn ra 36 gốc mầm nhỏ, cũng cho mỗi một gốc mầm nhỏ đều cho ăn một phần mới bát máu tươi. Trùng xong tí vân Phật Châu, Lục Thần nguyên địa khôi phục khí huyết, đợi đến khí huyết khôi phục lại tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới xem xét cái khác linh dược. Sau đó nửa tháng, Lục Thần du tẩu tại các đại linh dược ở giữa, cho tất cả hắn cảm thấy có thể nuôi dưỡng linh dược đều thả một chút máu tươi đáng nhắc tới chính là, tại cho 4 quả hồn nguyên kim đào cho ăn máu lúc, Lục Thần nghĩ đến trước đó luyện đang còn lại 20 quả hồn nguyên kim đào hạch. Hắn đem hạch đem ra, toàn bộ rỉ máu reo xuống. Không có ngoài ý bốn, 20 quả hạch toàn bộ mọc ra mầm non. Bởi vậy, Hỗn Độn đỉnh thế giới lập tức có 24 quả khác biệt lớn nhỏ hồn nguyên kim đào cây. Chiếu cố xong linh dược, Lục Thần về tới Hỗn Độn châu thế giới, xuất ra Hỗn Độn đỉnh tiếp tục luyện chế thôi động phát triển huyết linh an. Hơn 1 tháng đi qua, Lục Thần trở tới ngoại giới. Sáng sớm, sương sớm bao phủ Thánh Hoàn Sơn. Lục Thần tìm được huynh trưởng Viên Triệu Đỉnh để Viên Triệu Đình liên hệ đám người, tiếp lấy hai người huynh đệ cùng một trôi ngồi ở phòng khách ăn cái gì. Sau nửa canh giờ, đông bộ yêu vực bảy đại tôn sứ cùng các đại cường giả đỉnh cao đều mang nhà mình hậu bối đi tới Thánh Hoàng Điện. Lục Thần cùng Viên Triệu Đình ngồi tại đại điện trên cùng, nhận lấy đám người tham bế. Trong lúc nhất thời địa vị cao đến cực hạn, Lục Thần nhìn xem đám người hơi xúc động, phía dưới tất cả đông bộ yêu vực cường giả cũng là có chút hoảng hốt nhìn về phía Lục Thần. Trước lúc này, bọn chúng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày một kẻ nhân loại thiếu niên sẽ ngồi tại Thánh Hoàng Điện bên trên, mà lại có được cao như vậy địa vị. Hành lễ qua đi. Viên Triệu Đình để các đại cường giả tiểu bối nhất nhất giới thiệu chính mình xuất xứ, để Lục Thần có cái đại khái ấn tượng. Đám người cái này vừa giới thiệu chính là một canh giờ. Đợi đến đám người giới thiệu xong, Viên Triệu Đình để đám người về riêng phần mình trường quản địa phương chặt chẽ phòng thủ, phòng bị có người thừa dịp tìm lung tung sự tình. Không bao lâu, trong đại điện lại chỉ còn bên dưới Lục Thần cùng Viên Triệu Đình. Đoàn trưởng, ngươi đây là muốn rời đi? trước mọi người chân đi. Viên Bất Khuyết năm người đi đến, Viên Bất Khuyết mở miệng hỏi. Lục Thần cười nói, đúng vậy à, lập tức đi. Các ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Ha ha, cái kia nhất định. Viên Bất Quất cười to nói: Thánh Hoàng, đã là như vậy, vậy liền để Bất Quất năm người cùng Minh Hoàng bốn người đều cùng ta trở về đi. Lục Thần nhìn về phía Viên Triệu Đình đạo: Tốt, đem bọn hắn giao cho ngươi, ta yên tâm. Cái kia đi thôi, càng nhanh rời đi nơi này càng tốt. Ân. Viên Triệu Đình gật đầu, sau đó mọi người cùng nhau đi vào chuyển tống sảnh. Tại Viên Triệu Đình không thôi dưới ánh mắt rời đi Thánh Hoàng Sơn. Từ Thánh Hoàng Sơn đi ra, Lục Thần mang theo đám người cưỡi chuyển tống trận gián tiếp các nơi, bằng tốc độ nhanh nhất hướng Bá Thiên Thành phương hướng đuổi. Tới gần giới hợi. Bá Thiên Thành bên ngoài truyền thống trận sáng lên, dày vò đã hơn nửa ngày Lục Thần 13 người trở lại Bá Thiên Thành, đi ra truyền thống trận, Lục sắc lập tức vận dụng côn bằng dực, mang theo đám người dùng thời gian ngắn nhất trở về trong thành. Đại nhân, các ngươi trở về rồi nhìn thấy Lục Thần trở về, còn tại An bài sự tình các loại Lưu Cẩm Thành cười tiến lên đón. Lục Thần cao mày nói, Gấm Thành, ngươi còn không có nghỉ ngơi. Lưu Cẩm Thành chê cười nói, chủ nhân, còn có một số việc nhỏ còn tại xử lý. Lục Thần nói, ngươi dạng này không được, quá mệt mỏi, ngươi tìm bốn người cho ngươi trợ thủ, đường chuyện gì đều ôm trên người mình. Lưu Cẩm Thành cười nói đại nhân, trong lòng ta có bài, bận biệu không thắng thời điểm nhất định sẽ tìm người hỗ trợ. ngươi cũng đừng bận biệu không thắng thời điểm tìm người, ta cho ngươi ba tháng thời gian, trong vòng ba tháng ta ít nhất phải nhìn thấy bốn cái phụ tá. lục thần đạo, thuộc, thuộc hạ nhất định tìm tới giúp đỡ gặp lục thần thái độ kiên quyết. lưu cẩm thành đáp ứng xuống, không còn kiên trì. đằng sau, lục thần lại nói gấm thành, minh hoàng bốn người vừa đi về cùng ta, ngươi an bài tại nam viện, mỗi người một tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. thuộc hạ cái này đi làm. lưu cẩm thành lĩnh mệnh. tân giao phó xong, lục thần quay người trở về chính mình các lân vật sinh sống hoặc làm việc về đến phòng lục thần đem lý thiên tùng cùng bốn cái nhất trọng võ đế cảnh thực lực mà tu lộ ra hôn độn châu thế giới lý thiên tùng cung kính nói chủ nhân ngài tìm chúng ta lục thần nói ngươi chờ chút đem dịch dung thuật chuyển cho hắn bọn họ bốn người sau đó các ngươi lần lượt tiến về đông bộ yêu vực của cường yêu thành phối hợp cường yêu thành thành chủ thủ hộ cường yêu thành có vấn đề gì trước tiên thông qua các ngươi trong đầu nô ấn liên hệ ta không có vấn đề chúng ta nhất định đem sự tình làm tốt lý thiên tùng cung kính nói tuất các ngươi làm việc đi nói Lục Thần đi hướng nội gian, đi đến một nửa, Lục Thần đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thế là tuần tự tìm tới Viên bất hút năm người cùng Phương Minh Hoàng bốn người. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên dưới, Lục Thần cho bọn hắn mỗi người 2000 mai đặc chế huyết linh đan, để bọn hắn ăn hết. Cho xong cửu nhân đan thuốc, Lục Thần lại vụng trộm tìm tới Mộng trường An Cầm Đầu Tam đại gia tộc cùng Đào Vũ Phong cùng Khương Vãn Định. Bởi vì Tam đại gia tộc nhiều người, Lục Thần cho Tam đại gia tộc 3000 mai đặc chế huyết linh đan, Đào Vũ Phong cùng Khương Vãn Định tất cả 2000 mai. Huynh trưởng, ngươi lần trước cung điện để lại cho ta thần đan ta còn không có ăn xong." Khương Vãn Định cự tuyệt không nguyện ý tiếp lục thần ngăn được. lục thần cười nói, ngươi chớ tự làm đa tình à? lần trước là cho ngươi, lần này cho ngươi thể nội con vật nhỏ kia. nói xong, lục thần hóa thành một đạo lưu quang rời đi, khương vãn định cùng đào vũ phong ở lại các lân vật sinh sống hoặc làm việc, về tới gian phòng của mình. chân trước trở về, lục thần lại một cái ý niệm tiến vào hỗn độn châu thế giới, đi vào trung ương sân mệnh, ngồi tại linh vận bổ để bên dưới ngộ đạo. hắn quyết định lại tìm hiểu một chút doãn kim huyết kia bên trong đại đạo, tăng lên cảm ngộ, giúp mình cũng giúp đại ca viên triệu đỉnh. mà biết lục thần muốn ngộ đạo, lần trước đến đến ngon ngọt đám người lập tức thông chi mọi người sau đó tất cả mọi người chạy tới ngộ đạo. chưa tới một canh giờ, trung ương sơn mạnh bên trên tất cả dòng chính, yêu tộc cùng đẳng không dung binh đoàn, vạn thọ cung ngoại trừ nửa đế trở lên người đều tới. trong lúc nhất thời, linh mệnh bù để thụ chúng quanh bị vây đến chật như nem vối, tất cả mọi người đi theo lục thần ngộ đạo. trước 1.314 lục thần hai lần ngộ linh trương 1.314 lục thần hai lần ngộ linh thái dương ngọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đạo mắt lục thần tại huấn độn châu thế giới tu hành một năm. thời gian một năm, lục thần trên thân phát sinh biến hóa cực lớn. nội đạo tháng thứ hai. Lục Thần quanh thân hiện ra mông lung cựu thải hào quang cùng tử tiêu lôi đỉnh. Sau đó 4 tháng, Lục Thần trên người hào quang cùng lôi đỉnh trở nên càng ngày càng mạnh, cho đến chín thuộc tính hào quang bao trùm Lục Thần. Tại nội đạo tháng thứ 6, mọi người đã không nhìn thấy Lục Thần, Lục Thần bị một cái linh lực cự đạn bao khỏa. Lại nhìn trung ương sơn mạch, cả tòa sơn mạch đều bị mông lung hào quang bao phủ. Phạm là trung ương sơn mạch phạm vi bên trong sinh linh, nội tính đều tăng lên thật nhiều, đồng thời càng đến gần Lục Thần để đế cao đến càng nhiều. Làm đi theo Lục Thần nội đạo một đám cường giả cùng hạch tâm nhân viên, bọn hắn thế nhưng là kiếm lợi lớn. Đừng nói võ giả nhân loại. Liền ngay cả một đám yêu thú đều tại Lục Thần trợ giúp bên dưới khai trí nhau nhau nộ ra thuộc về mình lĩnh vực. Mà theo đối với linh cảm nộ không ngừng tăng lên, rất nhiều người cùng yêu thú võ đạo cũng nước chảy thành sông nên đón đại đột phá. Bất quá, được lợi xa không chỉ trung ương sơn mạch sinh linh, địa phương khác sinh linh cũng hưởng thụ lấy Lục Thần mang tới chỗ tốt. Theo Lục Thần thế giới này chi chủ đối với linh cảm nộ không ngừng làm sâu sắc, hai đại thế giới nồng độ linh khí cũng tại liên tục tăng lên. Sáu tháng thời gian, hai đại thế giới trung ương sơn mạch nồng độ linh khí từ trên trời đại tội Lục 1/3 tăng lên tới 1/2. Hai đại thế giới địa phương khác linh khí lấy thế giới trung tâm hướng xung quanh yếu bớt, nhưng tăng lên ít nhất địa phương cũng tăng lên một phần mười. Đối này hai đại thế giới sinh linh tới nói đều là đại hạnh sự, càng có lợi hơn tại bọn chúng tu hành cùng tại phương thế giới này thối biến. Nhưng mà, để cho người ta tiết thật là, mọi người ở đây coi là sau đó biết hưởng thụ tốt hơn ngộ đạo hoàn cảnh lúc, hết thảy lại hướng phía phương hướng ngược nhau đang phát triển. Sau đó ba tháng, lục thần quang thân hào quang không ngừng tăng đi, đến hiểu đạo tháng thứ 10, hào quang đều tản. Tháng thứ 11, lục thần phảng vật biến thành một pháp nhân, trên thân không cảm giác được một chút linh khí tồn tại. Tháng thứ 12, Lục Thần càng làng ngay cả thể nội võ mạch đều biến mất. Nếu không phải Lục Thần sinh mệnh khí tức đang không ngừng kéo lên, so ngộ đạo trước cường đại không chỉ một lần, tất cả mọi người muốn vì Lục Thần lo lắng. Hô năm thứ nhất lệ bà trời, khâu tọa một năm lâu Lục Thần thở ra một ngụm chọc khí, sau đó mở ra hai con mắt thâm thủy kia. Vừa mở mắt, Lục Thần liền thấy đám người. Lúc này, Tiêu Thiên Tệ võ đạo đột phá đến thất trọng võ thánh cảnh, thê tử của hắn Lâm Tố Nga cũng đột phá đến nhất trọng võ tôn cảnh. Đông Vương Tích võ đạo đột phá tựa như uống nước một giặm đơn giản, thời gian 1 năm trước mới đột phá võ tông hắn đã đột phá đến tam trọng võ tông cảnh. Trong yêu thú, Huyền Minh vương sở, tinh Huy yêu lang đột phá cửu giai, chứng được yêu đế. Yêu thánh đột phá liền có thêm, bắt ba nhóm yêu thánh đều có người đột phá. Nhóm đầu tiên bên trong, bắt giai sơ kỳ đỉnh phong bóng đen ma vượn đột phá đến bắt giai trung kỳ đỉnh phong, tím gió châu ma đột phá bắt giai trung kỳ, xuyên sơn ngao đột phá bắt giai trung kỳ đỉnh phong. Nhóm thứ hai kim tông thánh tượng đột phá tới bắt giai hậu kỳ đỉnh phong, thánh huy chiến hùng đột phá bắt giai trung kỳ đỉnh phong, xích diễm ma gián đột phá đến bắt giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhóm thứ ba đột phá nhiều nhất, 20 con yêu thánh bên trong có 5 người đều đột phá. 11 con bán thánh bên trong cũng có 2 cái tại Lục Thần đặc chế huyết linh đang cùng lần này cảm ngộ trợ giúp bên dưới đột phá đến bát giai. Mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài nhìn thấy, còn có đám người đối với linh lực cảm ngộ, rất nhiều người cùng yêu thú đều ngộ ra được lĩnh vực của mình. Mặc dù lúc này bọn hắn ngộ ra lĩnh vực phạm vi không lớn, cũng không thành thục, chỉ là một cái lĩnh vực hình thức ban đầu, nhưng chung quy là có lĩnh vực. Lục Thần ánh mắt từ trên thân mọi người đã qua, cuối cùng dừng lại tại Đông Phương thích trên thân, không vui nói: "Không phải để cho ngươi đừng một mực đuổi theo võ đạo tăng lên sao? Ngươi làm sao võ đạo lại đột phá?" Đông Phương Tích có chút ủy khuất nói: "Ta không có tận lực tăng lên võ đạo." là tại cảm nộ linh thời điểm nước chảy thành sông đột phá. Về sau cho ta để ép, dùng nhiều thời gian đi tăng lên hồn lực cùng linh cảm nộ. Lục Thần quắc khẽ, là Đông Phương Thích gật đầu, không dám vi phạm sư tôn lời nói. Nói xong Đông Phương Thích, Lục Thần vừa nhìn về phía mọi người nói, các ngươi trong khoảng thời gian này tu hành không sai, về sau cố gắng nhiều hơn. Phần Thiên Tê cười nói, chúng ta đây đều là dính chủ nhân ánh sáng, bằng không chỉ chúng ta loại này dù một đầu chỗ nào có thể có lớn như vậy tăng lên. Đúng vậy a, đi theo chủ nhân la luộn, tu hành tuyệt đối sẽ không rơi xuống. Long Đàn cũng nói. Lục Thần Nghiêm túc nói, thực lực tăng lên không có khả năng tiêu ngạo tự mãn, phải cố gắng hướng phía mục tiêu kế tiếp cố gắng. Phệ Huyết Ma Chu Hiếu Kỳ nói, chủ nhân, ngài mục tiêu là cái gì? Ngoại giới trong 3 năm, phương thế giới này 50 năm nội ngã có thể để động đến đế giả ít nhất phải có 30, thánh giả chí ít 200 cái, mà lại không phải thông qua căn thuốc gầm lên. Lục Thần Đạo. Cái này nghe chút lời này, một đám đã từng ma tu rất là xấu hổ, biết Lục Thần đang nói bọn hắn. Trịnh Xuân không nói, chủ nhân, chúng ta đã đang nỗ lực củng cố cảnh giới, về sau nhất định có thể võ đạo cùng chiến lực sẽ xứng đôi. Trương Phong Niên cũng nói, "Nương bậy à, từ khi theo chủ nhân, chúng ta một mực tại vững chắc cảnh giới, nhất là gần nhất một năm." Lục Thần ra lệnh, "Các ngươi những này đã từng cắn thuốc người trong vòng 20 năm không có khả năng lại phá cảnh, nếu không ta giảm giá chân của các ngươi." Là, đám người đồng nói. Tiêu Thiên Tể thì là ánh mắt kiên định nói, đại ca, mục tiêu của ngươi rất lớn, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thực hiện mục tiêu." Lục Thần nhếch môi nói, "Đừng tại đây ủng hộ, cái này 30 tôn đế giả bên trong, ngươi đến cho ta chiếm một bộ, nếu không ta sẽ thu thật ngươi." Ha ha, đại ca yên tâm, nhiều nhất 30 năm ta nhất định chứng được võ đế. Tiêu thiên thể cười đáp ứng, không có một chút áp lực. tốt, ta nhớ kỹ. lục thân đạo. cũng liền lúc này, long đẳng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, chủ nhân, ngài rõ ràng là tu hoạch lớn nhất, vì cái gì võ đạo không có tăng lên coi như xong, nhìn qua còn giống biến thành một phàm nhân. phàm nhân. lục thân cười nói, đúng vậy à, trên thân không chỉ có không cảm giác được cảnh giới võ đạo, ngay cả linh khí đều cảm giác không thấy. long đẳng đạo. vệ huyết ma chu lo lắng nói, chủ nhân, ngài không phải là tu luyện xảy ra vấn đề con, đem chính mình tu thành một người phế nhân đi. Phạm Phần tiên tê một cước đá vào vẹt huyết ma chu trên ông, mắng, nói mọt gì đâu, chủ nhân làm sao có thể tu luyện thế? Lục thần cười cười, tại mọi người nhìn soi mói rồi ra một cây ngón giữa tay trái. Sau một khắc, lục thần trên thân vẫn như cũ không cảm giác được linh khí cùng bão đạo, ngón giữa đầu ngón tay lại lặng yên xuất hiện một viên lớn trường hạt đậu linh châu. Viên này linh châu là lôi linh châu, do lôi thuộc tính linh lực ngưng tụ mà thành, không lớn, nhưng lại cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Đám người nhìn một chút lục thần đầu ngón tay lôi linh châu, cũng đều nhìn về phía dọn kia trôi lơ lửng trên không trung kiếm huyết, phát hiện bọn chúng rất giống. Chương 1315 Lục Thần ngộ ra linh kiếm hoàn trương 1315 Lục Thần ngộ ra linh kiếm hoàn trong lòng có một cái suy đoán lớn mật, Tiêu Thiên tệ trừng to mắt kinh hô, đại ca, ngươi không phải là hoàn toàn cảm ngộ ra giọt này kim huyết bên trong đại đạo đi. Lục Thần cười lắc đầu, giọt này huyết dịch màu vàng cường đại vượt quá tưởng tượng, ta hiện tại chỉ là mò tới một chút gia lông mà thôi. Bọn chúng bề ngoài nhìn xem có điểm giống, nhưng cũng chỉ là nhìn xem giống, hoàn toàn không cùng trên một đẳng cấp đồ vật. Nói ra lời này lúc, Lục Thần thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kính sợ. Càng là cảm ngộ giọt này kim huyết, hắn càng cảm thấy kim huyết chủ nhân thực lực khủng bố là hắn hiện tại không cách nào tưởng tượng. Hắn tự nhận ngộ tính rất cao, lại có linh vận bù đẻ tương trợ, cũng tại rất cố gắng cảm ngộ, nhưng vẫn như cũ chỉ ngộ đến một chút da lông. Phần thiên tê tò mò hỏi, chủ nhân, ngài đầu ngón tay viên này lình châu có làm được cái gì? Lục thần nói công kích cùng tổn chữa linh dịch. Còn xin chủ nhân nói rõ chi tôi nói. Long đẳng cũng là rất là tò mò. Lục thần nói ngươi đừng nhìn nó chỉ có lớn trường hạt đậu, nhưng nó bên trong tổn chữa linh dịch là các ngươi đan hải giống nhau lớn nhỏ linh dịch hơn 100 lần. Chủ nhân, nói cách khác, ngài đan hải biến tướng làm lớn ra hơn một lần. Long đẳng hoảng sợ nói. Lục Thần nói đúng vậy, lúc này ta Dan Hải có khả năng tổn chữ linh dịch đã không kém gì phần lớn Đê Dài võ thánh. Cái này nghe chút lời này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Tiêu trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực đan Hải linh dịch giữ chữ cùng võ thánh một dạng, đây cũng không phải là yêu nghiệt hai chữ có thể hình dung. Mọi người đều biết, võ giả mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đan Hải đều sẽ mở rộng, mà lại võ đạo càng cao, đột phá cảnh giới lúc mở rộng đến càng nhiều. Võ tông tổn chữ linh dịch liền có thể so với Đê Dài võ thánh, cấp độ kia lục thần đột phá võ thánh, cái kia Dan Hải tổn chữa linh dịch lại làm kinh khủng cỡ nào? giờ khắc này đám người không dám tưởng tượng bởi vì lục thần quá yêu nghiệt yêu nghiệt đến vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết của tất cả mọi người qua hồi lâu đại phong hỏi chủ nhân công kích kia lại là chuyện gì xảy ra lục thần đối với đại phong nói ngươi đi xa chút ta công kích ngươi tốt đang khi nói chuyện đại phong xuất hiện ở ngoài trăm thước. sau một khắc tại mọi người nhìn soi mói, lục thần quang ngón đúng ra hiu thoáng chốc lôi linh châu hóa thành một đạo ngân quang đối với đại phong kích xả mà đi linh dịch mà thôi cho dù áp suất hơn một lần đám người cũng không thấy đến giọt này lôi linh châu có thể lớn bao nhiêu đi lượng Bởi vậy, đám người hiếu kỳ chiếm đa số. Mà xem như bị công kích người, cũng bởi vì chủ quan bị Lục Thần thu thập qua một lần, Đại Phong cũng không dám quá coi thường nó. Hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị đem viên này lôi linh châu đánh nát. Bạo. Nhưng mà, ngay tại Đại Phong chuẩn bị đem lôi linh châu đập nát một sát na, Lục Thần mở miệng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, lôi linh châu ầm vàng phát toái, hóa thành ba đạo lôi thuộc tính linh lực ngưng tụ kiếm ý thẳng hướng Đại Phong. Cái này ba đạo kiếm ý không phải cùng một loại kiếm ý, một loại khoái kiếm ý một loại sát kiếm ý, loại thứ ba thì là quỷ kiếm ý ba loại kiếm ý ai cũng có sở trường riêng, mà lại tùy tiện một loại đều có thể chém giết đê dài võ hoàng, trọng thương thậm chí chém giết trung dài võ hoàng. Đại phong đã sớm chuẩn bị, lôi linh châu bạo tạc trong nấy mắt, trong con mắt của hắn hiện lên vẻ khác lạ, tiếp lấy năm ngón tay nắm chặt. tạch tạch tạch trong nấy mắt, ba đạo thuộc tính khác biệt kiếm ý tại đại phong trong tay phá diệt, biến thành lôi thuộc tính linh khí dung nhập giữa thiên điện. bất quá tam đại kiếm ý mặc dù bị đại phong nhẹ nhõm băm nát, nhưng ở đây tất cả mọi người không còn dám khinh thị lôi linh châu công kích. đừng nhìn hiện tại lực sát thương chỉ tới võ hoàng nhưng cái này đã rất đáng sợ. Dùng một chút xíu linh dịch liền có thể mang theo ba đạo kiếm ý lăng lệ, đồng thời đồng thời phóng xuất ra, có được trọng thương võ hoàng uy lực. Nếu như lục thần gia tăng gấp trăm lần linh dịch, uy lực lại nên làm như thế nào? Bọn hắn suy đoán, nếu như lục thần thật gia tăng gấp trăm lần linh dịch, đoán chừng đê dài võ tôn đã gánh không được lục thần vừa rồi một kích kia. Có thể cho dù là gấp trăm lần linh dịch, đó cũng là kích. So sánh bọn hắn phạm vi lớn công kích số ít gấp mười lần linh dịch. Thử nghĩ một chút, một bên tuồn chữa linh dịch gia tăng gấp trăm lần, một bên phát động giống nhau lực sát thương công kích linh dịch sử dụng số lượng giảm mất mấy chục lần mà lại loại công kích này là tại thể nội liền đã chuẩn bị xong, có thể giết đối phương một trở tay không kịp, cái này tại đại chiến thời điểm nên khủng bố đến mức nào? Nếu như lục thần võ đạo lại để thăng đứng lên, đừng nói cùng thế hệ võ giả, chính là uy tín lâu năm cường giả, lại có mấy người có thể gánh bắt được? Tiêu thiên tề chấn cả kinh nói, đại ca, ngươi thủ đoạn này quá lợi hại. Lục thần nói không có chút nào lợi hại, lần này ngộ đạo ta chỉ là ngộ ra được một cái hình thức ban đầu, còn có rất nhiều cần hoàn thiện địa phương. Tiêu thiên tề nói ta tin tưởng đại ca nhất định có thể hoàn thiện thủ đoạn này, để loại thủ đoạn bị dị này trở thành một cái đại sát chiêu. Thanh Nhi cũng tin tưởng cha, nghe được Tiêu Thiên Tề tán thưởng Lục Thần, búp Bê bình thường Tiểu Thanh cũng làn nhảm thanh mại khí nói ra. Lục Thần cười từ băng tuyết nhi trong tay ôm qua Tiểu Thanh, nắm nút Tiểu Thanh cái mũi nhỏ cưng chịu nói, cha cũng tin tưởng mình. Tiêu Thiên Tề lại hỏi, đại ca, ngươi thủ đoạn này kêu cái gì? Tạm thời liền gọi nó linh kiếm hoàn đi. Lục Thần sau khi suy nghĩ một chút nói ra, cái này tốt. Tiêu Thiên Tề cười nói, đám người cũng là nhao nhao phụ hoạn, gặp cơ hội tất cả mọi người tại cái này, Lục Thần nói tốt, ta ngộ đạo kết thúc, các ngươi nên làm gì liền đi làm gì đi. Là, đám người đồng nói. Sau đó các loại tu hành. Lục Thần ôm Tiểu Thanh cùng Băng Tuyết Nhi cùng một chỗ về tới chỗ ở vừa về đến, Băng Tuyết Nhi liền chuẩn bị ăn, Lục Thần thì là một bên bồi tiếp Tiểu Thanh chơi, một bên cảm giác thế giới biến hóa. Hắn phát hiện phương thế giới này nồng độ linh khí tăng lên rất nhiều, đồng thời rất nhiều người thực lực đều tại một đoạn này lúc tăng lên. Xem ra sau này phải dùng nhiều thời gian hơn đi cảm ngộ linh chi đại đạo. Lục Thần đạo, đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Băng Tuyết Nhi cười nói, "Ca ca, ngươi vừa tu hồi này, tất cả mọi người đi theo được lợi, ngươi đơn giản chính là mọi người thần." Không có cái nào, ta là thế giới chi chủ nhất cử nhất động của ta đều sẽ ảnh hưởng đến phương thế giới này. Lục Thần Đạo, băng Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu, lại một bên nội vàng, một bên tùy ý hỏi, ca ca, sau đó ngươi có tính toán ứng gì? Tới trước chỗ đi dạo, lại đi bên ngoài nhìn một chút. Lục Thần suy tư nói ra, chủ nhân, chúng ta đi Minh Hoàng Sơn mày đi. Lục Thần lời còn chưa dứt, bị Lục Thần cầm tù ở trong tay trái chỉ huyền băng Thiên Sư đột nhiên mở miệng, dọa băng Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh nhảy một cái. Tiểu Thanh bản năng hướng Lục Thần trong ngực rụ rụ, cùng băng Tuyết Nhi cùng một chỗ nhìn về phía Lục Thần nào sẽ nói chuyện ngón giữa tay trái. A, Lục Thần hứng thú, hỏi. Ngươi vì cái gì đột nhiên để cho ta đi Minh Hoàng Sơn mạch? Bởi vì Lao nô nhìn thấy chủ nhân nữa thích bản vẽ, mà Lao nô biết Minh Hoàng Sơn mạch hẳn là cũng có một tấm. Huyền Băng Tiên sư đạo. Thật, Lục Thần kinh ngạc nói. Thật, Lao nô mặc dù không thấy được mở ra bản vẽ, nhưng thấy được một chút cảnh góc, nó chất liệu cùng chủ nhân trong tay bản vẽ giống nhau như lúc. Huyền Băng Tiên sư chân thành nói. Tốt, chờ ta chuyển xong hai thế giới này, bên ngoài lại không vấn đề gì nói liền đi một chuyến Minh Hoàng Sơn mạch. Chỉ cần ngươi không có gạt ta, ta liền đem ngươi từ trong ngón tay phong xuất, trả lại ngươi tự do. Đa tạ chủ nhân, nghe chút lời này Huyền Băng tiên sư đại hỉ, cùng kính nói tạ ơn. Lục Thần lạnh lùng nói, ngươi đừng tạ ơn đến sớm như vậy, nếu như ta đi phát hiện ngươi gạt ta, vậy ta nhưng là muốn luyện hóa ngươi yêu hồn. Không dám. Huyền Băng tiên sư liền đội vàng lắc đầu. Sau đó, Lục Thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngồi tiếp tiểu thanh chơi. Đã mắt qua hơn một canh giờ, Lục Thần từ băng tuyết nhi trụ sở đi ra, đi vào phần tiên diễm vị trí. Chương 1316 Tiến về Minh Hoàng Sơn mạch Trương 1316 Tiến về Minh Hoàng Sơn mạch hắn vừa tu luyện này chính là 1 năm, trong lúc đó cũng không cho phần tiên diễm cho hắn mau. U may phần thiên diễm là thiên địa linh vật đối với thời gian không có gì khái niệm nghe lục thần sau khi giải thích tha thứ lục thần không tuân thủ đước định vì đền bù phần thiên diễm lần này lục thần ở chỗ này dừng lại một ngày liên tiếp cho phần thiên diễm mười lăm bát máu khí huyết vừa khôi phục đỉnh phong lục thần tìm được huyền minh vương xà cùng tinh huy yêu lang cho hai người bổ hai bát máu tươi Đang sau lục thần lại đi từng cái địa phương địa phương dạo qua một vòng nên cho đan dược cho đan dược cho linh tinh cho linh tinh hai ngày qua đi lục thần về tới ngoại giới hối lộ châu thế giới một năm ngoại giới vẫn chưa tới hai ngày Thông qua cùng một đám cao tầng câu thông, Lục Thần hiểu rõ đến hết hệ đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, cũng không có xuất hiện biến cố. Nghĩ đến nhiều người như vậy tại cái này, Lục Thần tìm được Lưu Cẩm Thành. Lưu Cẩm Thành là Bá Thiên Thành tổng quản, trải qua Lục Thần lần trước cương chế yêu cầu, hắn đã có bốn cái quản lý cấp dưới. Mà lại Lưu Cẩm Thành tìm bốn người này Lục Thần đều biết, theo thứ tự là trí Đường Đường chủ lý Thừa Bình, Nam Phó Đoàn Đoàn trưởng Khương Tuyết Phỉ, lễ Đường Đường chủ Trịnh Tự Trung cùng Tây Phó Đoàn Đoàn trưởng Từ Thế Mặc. Biết được Lưu Cẩm Thành tìm bốn người bọn họ, Lục Thần cảm thấy phù hợp, bởi vì bọn họ trên võ đạo hạn cũng sẽ không quá cao. Lục Thần cười hỏi, ngươi là thế nào an bài bọn hắn? Lưu Cẩm Thành nói, hiện tại Tiêu Diêu dung binh đoàn người tập trung ở tứ cung trong vòng khu vực, thuộc hạ để Lý Tiền Bối, Khương Tiền Bối, Trịnh Tiền Bối cùng Từ Tiền Bối phân biệt phụ trách quản lý bắc cung, nam cung, đông cung cùng tây cung hết thể sự vụ. Lục Thần nói vậy ngươi phụ trách phụ thành chủ khu vực. Đúng vậy, thuận tiện trưởng quản toàn thành sự vụ. Lưu Cẩm Thành trả lời. Lục Thần tán dương, rất tốt, đem một bộ phận sự tình phân đi ra, cho mình lưu một bộ phận thời gian tu hành. Lưu Cẩm Thành nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ đến Lục Thần sẽ không vô cớ tìm chính mình, do hỏi, đại nhân. Không biết ngài tìm ta có chuyện gì quan trọng. Lục Thần nói kỳ thật cũng không có gì chuyện quan trọng, chính là ta sau đó phải đi ra ngoài một chuyến, tới trước cho ngươi một chút tiền." Lưu Cẩm Thành nói, "Đại nhân, ta chỗ này còn có rất nhiều tiền. Ngươi cái kia ngươi thu, ta cho ngươi thêm một trăm tỷ." Nói, Lục Thần xuất ra một trăm tỷ cho Lưu Cẩm Thành. Nghĩ đến Lưu Cẩm Thành võ mạch phẩm cấp cũng rất thấp, cầm xong đan dược, Lục Thần lại cho Lưu Cẩm Thành 5000 mai đặc chế vết linh đan. Cho xong linh tinh cùng đan dược, Lục Thần hạ giọng nói, "Loại thần đan này về sau mỗi ngày chỉ ít ăn 20 mai số dưới." Đa tại đại nhân nhớ mong Lưu Cẩm Thành biết đặc chế huyết linh đan hiệu quả, hai mắt hồng nhuận tơn tất đạo. Lục Thần cười vỗ vỗ Lưu Cẩm Thành bả vai, một bên tiêu sái đi ra ngoài, vừa nói: Tốt, ta đi trước. Gấm Thành cung tiễn đại nhân. Tiêu. Lưu Cẩm Thành lời còn chưa dứt, Lục Thần đi ra phòng khách, bước ra một bước, rời đi phủ thành chủ. Từ phủ thành chủ đi ra, Lục Thần vận dụng côn bằng rượt rời đi, gỡi Bá Thiên Thành bên ngoài truyền tống trận rời đi Bá Thiên Thành. Đằng sau, Lục Thần rời đi Đông Hà Sư Mạch, tiến về chân bảo cát, chuẩn bị gỡ chân bảo cát trước truyền tống trận hướng Minh Hoàng Sư Mạch. Như vậy qua đường này. Dịch Dung Lục Thần tiến vào Minh Giang giới, lĩnh hải vực hòa phong thành. Từ hòa phong thành đi vào Minh Hoàng Sơn mạch bên ngoài. Bởi vì đến Minh Hoàng Sơn mạch đã là trạm vào tối, Lục Thần cảm giác Minh Hoàng Sơn mạch rất là ấm chậm, khiến người ta cảm thấy lưng phát lạnh. Nó cùng bình thường dãy núi khác biệt, nhiều một chút âm khí. Tất cả cây cối rõ ràng không có bị che chắn, nhưng đều là màu vàng xanh lá. Nơi này nước cũng so cái khác dãy núi lạnh đến nhiều, rõ ràng đã tháng hai nhiều. Nước suối nhưng như cũng bước lên hàng khí. Minh Hoàng Sơn mạch dị thường để Lục Thần lưu thêm một cái tâm nhãn, một ý niệm. Lục Thần đem hồn lực đều phóng thích ra ngoài. Sau một khắc. Phương viên 150 dặm bên trong hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại Lục Thần trong cảm giác. Ngay sau đó, tại huyền Băng Tiên sư chỉ dẫn bên dưới, Lục Thần tiến về Minh Hoàng Sơn mạch chỗ sâu. Bởi vì Lục Thần vận dụng côn bằng dựng gió em dịu linh đi đường, những nơi đi qua, Minh Hoàng Sơn mạch bên trong yêu thú đều là run lẩy bẩy. Như vậy chạy hết tốc lực gần nửa canh giờ, Lục Thần hai mắt tỏa sáng, cải biến phương hướng. Mấy hơi thở qua đi, Lục Thần ngừng lại, một cái ý niệm mang ra năm mươi, không không không Thiên kiếm tông đệ tử tạm dịch cùng mười cái yêu thánh. "Chủ nhân các ngươi đối với cái chỗ kia xéo xuống bên dưới đánh mười mấy cái động đi ra." Ngay tại huyền băng tiên sư thời khắc nghi hoặc, lục thần theo chỉ về đằng trước xuyên thấu núi Ngao, đại địa độc giao cùng xuyên sơn lâu dưới thánh làm cho. Chủ nhân, chúng ta đây, gặp không có gọi mình, tinh vẫn yêu tức chủ động hỏi. Các ngươi đem phương viên một trăm dặm yêu thú cùng loài chim đều bắt về cho ta, thả đi một cái, ta đạp chết các ngươi. Lục thần đạo là, bảy đại yêu thánh lĩnh mệnh, lập tức hành động. Cùng một thời gian, xuyên sơn Ngao tam đại yêu thánh cũng xuất thủ đào hang, chỉ trong chốc lát liền đánh hơn 40 hơn một vạn mét sâu lô lớn, đánh động. Xuyên sơn ngao kích động nói, chủ nhân, dưới đất này hơn một vạn mét địa phương cũng có một tòa trung phẩm băng linh tinh quá mạch. Lục thần cười nói, ta đã sớm biết, bằng không cũng sẽ không để các ngươi đào hang, cũng đem bọn hắn đều gọi đi ra. Chủ nhân lợi hại. Xuyên sơn ngao Xu nghĩ nói, lục thần quay đầu đối với tất cả đệ tử tạm dịch hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức tiến vào hầm mộ, bằng tốc độ nhanh nhất đem tất cả trong mộ quặng linh tinh móc ra. Là, đám người linh mệnh, lập tức hành động. Đại địa độc giao nói chủ nhân, chúng ta là đào hang hảo thủ, cũng đi hỗ trợ đi, chúng ta một cái chống đỡ bọn hắn hơn mấy ngàn bạn người. Lục Thần gần đầu tiếp lấy Tam Đại yêu thánh lại và vào bảo, mà khi Tam Đại yêu thú cùng đệ tử tạp dịch đảo quan lúc, Tinh Vận yêu tức bọn chúng cũng hoàn thành thanh trạng, tại bốn phía giám thị lấy. Lục Thần rời đi, lợi dụng cực hạn tốc độ tại xung quanh phi hành, muốn nhìn một chút xung quanh nơi này còn có hay không tương tự khoáng mạch. Bất quá khoáng mạch trung quy là chân quý khoáng sản, cực kỳ khó được, hắn không thể như nguyện ở chung quanh tìm tới tòa thứ hai. Nửa canh giờ, Lục Thần đem chung quanh mấy bạn dặm đi dạo xong, cuối cùng chỉ hái tới hơn một gốc linh dược trở về. Trở về lục thần đem đám người đào ra linh tinh thu sạch nhập Hỗn Độn Châu thế giới, đem băng thuộc tính linh tinh trồng ở từng cái địa phương. Như vậy lại qua 2 phút đồng hồ, đám người đem một tòa có hơn 100 triệu khối trung phẩm băng thuộc tính linh tinh khoáng mạch đào rỗng. Đào xong khoáng mạch, lục thần một cái ý niệm đem tất cả mọi người cùng yêu thú đưa về các nơi, lại tiếp tục xâm nhập Minh Hoàng Sơn mạch. Bên đường bên trong, lục thần nhặt một chút Hỗn Độn đỉnh thế giới không có linh dược cùng yêu thú, đồng thời phát hiện càng đi chỗ sâu càng ấm nóng. Như vậy lại qua hơn 1 cái giờ, lục thần đi vào Minh Hoàng Sơn mạch chỗ sâu, tốc độ cũng tại lúc này thả chậm rất nhiều. Hắn nhìn về phía phía dưới, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Giờ phút này, hắn phát hiện nơi đây khí tức âm lãnh tại kịch liệt tăng lên, không nhìn thấy băng sương, nhưng lại lạnh đến trong xương cùng linh hồn. Lục Thần một bên phi hành vừa nói, "Huyền Băng tiên sư, nơi này khoảng cách ngươi nói cái chỗ kia vẫn còn rất xa." Huyền Băng tiên sư nói ra, còn có hơn 2 vạn dặm. Lục Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục thâm nhập sâu. Chốc lát sau, Lục Thần đi tới Huyền Băng tiên sư nói địa phương. Đó là một hồn lực cảm giác sâu trong lòng đất đồ vật, Lục Thần hô hấp đều trở nên dồn dập lên, trái tim nhịn không được rung động. Trước 1.317 người tổ thượng có người dùng qua tiên yêu tùy trương. 1.317 người tổ thượng có người dùng qua tiên yêu tùy đây là minh hoàng sơn mạch chỗ sâu nhất, trung quanh dãy núi vây quanh, âm lãnh thấu xương, mặt đất không nhìn thấy bất luận cái gì còn sống thực vật. Liếc nhìn lại, mắt chi sở trí đều là băng chi thế giới. Là ai tự tiện xông vào tộc ta tộc địa? Lục thần chân trước tới gần, băng chi thế giới chỗ sâu nhất liền chuyển đến gầm lên giận dữ. Xiu xiu. Sau một khắc, âm thanh xé gió lên, hai con yêu thú bay tới. Bọn chúng đều là đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh. Toàn thân mọc ra màu xanh thẳm, lông vũ cùng kim châm bình thường, lông tóc cự sư. Bọn chúng võ đạo cũng không thấp, một cái thất giai trung kỳ đỉnh phong, một cái thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Toàn thân tản mát ra lệnh thấu xương hàn khí. Huyền băng thiên sư. là, cái này hai cái yêu thú cấp bảy cùng lục thần đầu ngón tay cầm tụ gia hỏa này một dạng, đều là huyền băng thiên sư. Bất quá, bọn chúng cùng lục thần trong ấn tượng huyền băng thiên sư lại có một chút khác biệt, trên thân nhiều một chút minh hoàng sơn mạch khí tơ cấm lãnh. Đây chẳng lẽ là nhìn xem xuất hiện hai cái huyền băng thiên sư, cầm tụ tại lục thần đầu ngón tay huyền băng thiên sư có loại giống như đã từng quen biết thân cận cảm giác? nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng của nó kinh hỉ bàn phận. Lục Thần chú ý tới Huyền Băng Tiên Sư phản ứng, cũng đoán được nó suy nghĩ trong lòng, nhưng không có thời gian cùng giá hỏa này câu thông. Nhìn xem đối với mình tràn ngập căm thù hai cái Huyền Băng Tiên Sư, Lục Thần nói ta chỉ là tới này nhìn xem, đối với các ngươi không có ý. Nhân loại. Thất giai sơ kỳ Đỉnh Phong Huyền Băng Tiên Sư miệng nói tiếng người, thanh âm thanh thúy êm hai. Thất giai trung kỳ Đỉnh Phong Huyền Băng Tiên Sư lạnh lùng nói, nhân tộc không có một độ tốt, tự tiện xông vào tập địa đang chết. Lời còn chưa dứt, thất giai trung kỳ Đỉnh Phong thực lực Huyền Băng Tiên Sư chấn động hai cánh hóa thành một đạo hàn băng quang ảnh thẳng hướng lục thần. Chủ nhân tại lục thần đầu ngón tay nhốt lâu như vậy, Huyền Băng Tiên sư thế nhưng là đem lục thần những thủ đoạn kia cùng có lực lượng thấy rõ ràng. Nếu như lục thần nổi sát tâm, không chỉ có hai cái này vật nhỏ một con đường chết, chỗ sâu những người kia cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này thế mà đối với lục thần độc thủ, Huyền Băng Tiên sư tâm trong nháy mắt nâng lên trong cổ họng. Ngươi yên tâm, ta không giết bọn chúng. Lục thần âm thầm câu thông Huyền Băng Tiên sư, cùng lúc đó vung lên nắm đấm đối với thất giai trung kỳ đỉnh phong Huyền Băng Tiên sư đánh tới. Oanh! Trong chớp mắt, hai người đụng vào nhau. Lục Thần bất động như núi, thất giai trung kỳ đỉnh phong huyền băng tiên sư lại bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Lục Thần đem lực lượng khống chế được rất tốt, chỉ là bức lui huyền băng tiên sư, không có thương tổn huyền băng tiên sư mảy may. Nguyên lai là thể tu, khó trách võ tông cảnh liền dám xông vào tộc ta tộc địa. Bị bức lui thất giai trung kỳ đỉnh phong huyền băng tiên sư lạnh nhạt nói, Lục Thần nói nhà các ngươi đại nhân đâu? Ta muốn thấy các ngươi nhà đại nhân. Nhân loại, liền ngươi còn muốn gặp nhà ta trưởng bối, thật sự là muốn chết. Gầm lên giận dữ, thất giai trung kỳ đỉnh phong huyền băng thiên sư lần nữa thẳng hướng Lục Thần. Ngươi là thật nhau nhau à? Lục Thần có chút im lặng. Đang khi nói chuyện, Lục Thần bước ra một bước, nên tiếp Huyền Băng Tiên Sư. Ngang sau, Lục Thần hai tay cấp tốc kết ấn, một tòa núi lớn hư ảnh tùy theo xuất hiện, cách không đánh tới hướng đánh tới Huyền Băng Tiên Sư. Sơn Hà Ấn. Lục Thần bận dụng rõ ràng là Sơn Hà Ấn. Lúc này hắn Sơn Hà Ấn tự nhiên mà thành, phảng phất là một tòa chân chính núi lớn, so thần hạo cường đại mấy chục lần. Ông không thiếu hiệp hạ thủ lưu tình. Sơn Hà Ấn vừa ra, không gian rung động, phách lối thất giai trùng kỳ Huyền Băng Tiên Sư trong nháy mắt hiểu dịu, dọa đến hoảng sợ thét lên. Nó rất rõ ràng Cái này Sơn Hà Ấn không rơi xuống còn tốt, một khi rơi xuống, lấy thực lực của nó trực tiếp liền biến thành bánh thịt. Giờ phút này giống như nó hoảng sợ còn có Lục Thần đầu ngón tay Huyền Băng Tiên Sư cùng một cái khác Huyền Băng Tiên Sư. Nhìn xem Lục Thần ném ra ngoài như thế một cái đại sát chiêu, thất giai sơ kỳ đỉnh phong Huyền Băng Tiên Sư lập tức là huynh trưởng cầu Tỉnh. Đầu ngón tay Huyền Băng Tiên Sư hồn cũng đều muốn dọa mất rồi, hô to cho Lục Thần truyền âm, chủ nhân, hạ thủ Lưu tình nha. Tiểu tử, ngươi trời có cần dỡ. Cơ hội cùng một thời gian, băng chi thế giới chỗ sâu truyền đến rít lên một tiếng, tiếp lấy lại có hai đạo lưu quang từ chỗ sâu rít ra đến. "Bên, trong chốc lát, núi lớn hư ảnh phạt thoái, hai người xuất hiện đang kinh hồn chưa định thất giai trung kỳ đỉnh phong huyền băng tiên sư phía trước. Bọn hắn một nam một nữ, trung niên bộ dáng, một cái bắt giai hậu kỳ đỉnh phong, một cái bắt giai sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá, yếu thất giai trung kỳ đỉnh phong huyền băng tiên sư bọn chúng không tiếp tục công kích Lục Thần, mà là xem kỹ Lục Thần. Cha, mẹ, hắn tự tiện xông vào tốc điện, còn Newton chém giết ta, hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi tốc điện." Phu Mẫu tới, thất giai trung kỳ đỉnh phong huyền băng tiên sư đoán hận nhìn chằm chằm Lục Thần nói ra. Bắt giai hậu kỳ đỉnh phong Nam tử Trung niên chất vấn: "Nhân loại, ngươi là Tiêu Diêu Dung binh đoàn đoàn trưởng lạc hy trạch đệ tử." Lục Thần nói: "Nếu không muốn như nào?" Nghe vậy, Bắt giai hậu kỳ đỉnh phong Huyền Băng thiên sư trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, bởi vì nó biết Lạc Hy Trạch tại Đại Lục uy danh. Từ đối với Lạc Hy Trạch kiên kỵ, nó lạnh giọng nói ra: "Ta Huyền Băng thiên sư bộ tộc cùng ngươi Tiêu Diêu Dung binh đoàn nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao tự tiện xông vào chúng ta tòa địa, còn đối nhi tử ta thống hạ sát thủ?" Lục Thần nói: "Ta là tới tìm ngươi, ta nếu không làm như vậy, hai người các ngươi thì như thế nào sẽ ra ngoài?" lại nói, ngươi nhi tử này mặc dù thiên phú còn có thể, nhưng quá táo bạo, không thêm vào quản chế, về sau cuối cùng rồi sẽ cho ngươi tộc mang đến tai họa ở đầu. Ta hôm nay mượn cơ hội này để hắn nhớ lâu, cũng coi như giúp các ngươi, dù sao không phải tất cả mọi người có thể giống ta dạng này mang theo thiện ý tới." Lục Thần lời này vừa nói ra, bắt giai hậu kỳ đỉnh phong vợ chồng nhớ tới phụ thân đã nói, cùng Lục Thần nói giống nhau như lúc. "Cha, giết hắn, đừng nghe hắn ở đây giảo biện thất giai trùng kỳ đỉnh phong Huyền Bang tiên sư chỗ nào có thể chịu được được." phẫn nộ nói. "Nhưng mà Bát giai hậu kỳ đỉnh phong Huyền băng tiên sư cũng không để ý tới hắn, lại hỏi: Ngươi tìm chúng ta cần làm chuyện gì? Lục thân hỏi ngược lại: Các ngươi là Huyền băng tiên sư bộ tộc người nói chuyện sao? Bát giai hậu kỳ đỉnh phong nam tử trung niên nói không phải. Bây giờ ta Huyền băng tiên sư bộ tộc là cha ta chủ gia. Lục thân nói vậy ta muốn gặp ngươi cha. Bát giai hậu kỳ đỉnh phong Huyền băng tiên sư cười lạnh nói: Ta dựa vào cái gì mang ngươi một kẻ nhân loại thiếu niên đi gặp cha ta? Chỉ bằng ta lần thứ nhất không có thương con của ngươi, mà lại ta lần này tới đem cho ngươi Huyền băng thiên sư bộ tộc mang đến Đại Cơ duyên. Lục thân đạo nhân loại. Ngươi tốt lớn khẩu khí, một cái nho nhỏ võ tông liền dám nói bữa nói có thể cho tộc ta mang đến đại cơ duyên. Lục Thần dứt lời, chỗ sâu lại truyền tới một giọng dàn mùa, tiếp lấy một người có mái tóc tuyết trắng lão giả xuất hiện tại Lục Thần trước mặt. Người này thực lực so nam tử trung niên thực lực còn phải mạnh hơn rất nhiều, võ đạo là Cửu giai Sơ kỳ. Lục Thần hỏi, ngươi chính là Đường Kim Huyền băng tiên sư tộc người nói chuyện? Là Cửu giai Sơ kỳ lão giả lạnh nhạt nói. Lục Thần đánh giá Cửu giai Sơ kỳ lão giả nói ra, tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tổ thượng có người dùng qua tiên yêu thủy, mà lại hẳn là tại 3 đến 4 thay mặt trong vòng Cái này lão giả lời này vừa nói ra, ở đây Viền Băng Tiên sư trong lòng hãi nhiên, Lục Thần đầu ngón tay huyền băng tiên sư thì là ánh mắt có chút phức tạp. Không làm cái khác, chỉ vì Lục thần toàn nói đúng. Đã hết thời gian thật dài không có cầu bình luận sách cùng cho điểm, uy cầu các huynh đệ tỷ bội động động phát tài tay nhỏ, cho gian thần tiểu đệ điểm điểm nha. Chương 1318 ta có thể cho tộc ngươi mang đến một cơ duyên to lớn, chương 1318 ta có thể cho tộc ngươi mang đến một cơ duyên to lớn tiên yêu thủy, đây là một loại thập phẩm thần dược, bình thường chỉ tồn tại ở dược điện bên trong. Làm thập phẩm thần dược Nó có thể làm cho phục dụng yêu thú máu yêu thú mạch chi lực cường đại gấp 10 lần, cưỡng ép giúp nó nghịch tiên cải mệnh, lô sắc thành tiên. Mà lại, loại huyết mạch này tăng lên là có thể trùng tộc truyền thừa. Bất quá, nó cũng có một cái thiếu hụt, đó chính là cường hóa huyết mạch chi lực tại yêu tộc trong truyền thừa sẽ nhanh chóng yếu hóa. Nhiều nhất truyền 6 đời, huyết mạch chi lực liền sẽ lần nữa khôi phục đến bốn có bộ dáng. Thấy lão giả lần đầu tiên, Lục Thần liền biết đối phương tổ thượng phục dụng tiên yêu tủy, nếu không lấy Huyền Băng tiên sư bộ tộc huyết mạch chi lực không đột phá nổi cửu giai. Kinh hai sau khi, cửu giai sơ kỳ lão giả lườm tiếng chất vấn, nhân loại Ngươi là thế nào biết đến?" Lục Thần cười nói, "Ta là một cái bát phẩm luyện đan sư, biết các ngươi tổ thượng dùng qua tiên yêu tụy lại có gì khó." "Tiểu tử, ngươi nếu là bát phẩm luyện đan sư, vậy ta chính là bát phẩm trận đạo sư Thất giai trung kỳ Đỉnh Phong Huyền Băng Tiên sư Giáo cũng nói, lùi ra." Tiểu giai sơ kỳ lão giả quắc khẽ. "Là, Thất giai trung kỳ Đỉnh Phong Huyền Băng Tiên sư không dám chống lại, biến thành hình người sau tức giận lùi lại mấy bước, đi vào nữ tử trung niên sau lưng. Tiếp lấy, tiểu giai sơ kỳ lão giả tiếp tục hỏi, "Dùng cái gì chứng minh?" "Ta có rất nhiều loại biện pháp có thể chứng minh, nhưng ta không muốn chứng minh." Lục Thần đạo. Tổ phụ, ngài nhìn hắn, hắn căn bản chính là một cái lựa gạt, ngài không cần thiết phản ứng hắn, trực tiếp giết hắn là được rồi. Nghe chút Lục Thần không có cách nào chứng minh chính mình, thất giai trung kỳ Đỉnh Phong Huyền Bang Tiên sư lần nữa nắm lấy cơ hội muốn giết chết Lục Thần. Lục Thần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, nên nói không nói, gia hỏa này thật đúng là làm cho người ta chán ghét rất ác, cự giai sơ kỳ lão giả cũng có tức giận, nhưng hắn không có phát tác, bởi vì hắn biết Lục Thần phía sau chính là Lạc Hy Trạch. Bởi vì thật lâu không có ra ngoài, nó đối ngoại tin tức còn dừng lại tại Lạc Hy Trạch rất mạnh hơn nó rất rõ ràng, đừng nói nó hiện tại đã cao tuổi, chính là tráng niên thời điểm đều chưa chắc là lạc hy chạy đối thủ. Nó cũng biết, ngay sau đó trong lúc mấu chốt này, nó tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nếu không huyền băng thiên sư bộ tộc có diện tộc nguy hiểm. Nó cố nén tức giận, do hỏi, vậy ngươi nói cơ duyên là cái gì? Không mời ta đi vào ngồi một chút. Lục Thần nhìn thoáng qua bốn phía, đạo. Cửu giai sơ kỳ láo giả lạnh nhạt nói, nhân loại, ngươi tốt nhất đừng vui đùa ta chơi, nếu không coi như lạc hy chạy tới, ngươi cũng đừng hỏng còn sống rời đi ta huyền băng thiên sư bộ tộc, tộc Xin mời. Uy hiệp xong lục thần, lão giả tránh ra vị trí, lập tức nó đi tại phía trước, mang theo lục thần tiến về tộc địa chỗ sâu. Lục thần tại mấy người ánh mắt bất thiện bên dưới đi theo lão giả, đi gần 500 dặm đi vào cái này bằng chi thế giới trung ương. Ở chỗ này, lục thần lại thấy được bốn người. Bốn người này một cái lao niên bộ dáng, võ đạo là tam trọng võ thánh cảnh. Hai trung niên bộ dáng, một nam một nữ, nam võ đạo là cửu trọng võ thánh cảnh, nữ võ đạo là nhị trọng võ thánh cảnh. Còn lại một người thanh niên bộ dáng, võ đạo lang ngũ trọng võ tôn cảnh. Lục thần biết bốn người này cũng là Huyền Băng Tiên sư mà lại trong thế giới băng tuyết này còn có 27 con huyền băng tiên sư, trong đó có một tôn cựu giai sơ kỳ thực lực, hai tôn nửa đế. trong lòng của hắn có chút giật mình, thiếu kỳ nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thuần huyết huyền băng tiên sư? mà thông qua hồn lực, lục thần còn phát hiện lòng đất hơn 2 vạn mét chỗ sâu có một cái cực lớn băng thuộc tính linh tinh khoáng mạch. đầu khoáng mạch này là một cái loại cực lớn trung phẩm khoáng mạch, bên trong băng thuộc tính linh tinh số lượng chí ít có mấy ngàn vạn mét khối. mà tại khoáng mạch trung ương cùng phía dưới cùng, lục thần đều phát hiện cao cấp chánh hồn trận, những này chánh hồn trận ngăn trở hắn hồn lực cảm giác. Tổ phụ, ngài làm sao đem một kẻ nhân loại mang về? Nhìn thấy năm người trở về, vũ trọng võ tôn cảnh thanh niên tỏ mờ hỏi. Tiểu giai sơ kỳ lão giả không có trả lời, chỉ vào băng động đối với lục thần nói nơi đây có thể nói sao? Nếu như còn không được, vậy liền bảo động, đến chúng ta tộc địa trong đại điện đi. Lục thần nói ta muốn cùng tiền bối đến tộc địa đại điện đơn độc tâm sự. Lão giả gật đầu, sau đó hai người tiến vào băng động. Thông qua băng động, hai người một mực hướng phía dưới, đi vào khoáng mạch trung ương. Vừa tiến vào khối này bị cao cấp chánh hồn trận ngăn cách khu vực, lục thần thấy được từng tòa do băng thuộc tính linh tinh chế tạo cung điện. Những cung điện này cũng có độc lập tránh hỗn trận, phòng ngừa nhìn trộm. Lục Thần một bên đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vừa đi theo lão giả đi vào trung tâm nhất một tòa nguy nga băng trì cung điện. Ông hai người chân trước tiến vào cung điện, lão giả tiện tay vung lên, đem cung điện cửa lớn đóng lại, chính mình thì là ngồi ở trên thủ vị. Đằng sau, nó nhìn về phía Lục Thần nói nhân loại, nơi này tuyệt đối bí ẩn cùng an toàn, hiện tại ngươi có thể nói. Lục Thần xuất ra một viên đặc chế huyết linh đan, tiện tay ném về lão giả. Hừ. Lão giả tiếp được đan dược, dàn mua trong mắt lóe lên một tia mỹ hoặc. Lục Thần nói đem nó ăn hết, mới hào hào cảm thụ dự lực. Lão giả cảm giác đầu tiên đây là huyết linh đan, thôi do dự sau đem đan dược nuốt vào. Theo đan dược vào trong bụng, lão giả trong mắt bắn ra tím mang, gương mặt giản mùa cũng bởi vì chấn kinh xoay thành một đoạn. Nó một bên luyện hóa dược lực, một bên nhìn chăm chăm lục thần hỏi, nhân loại, ngươi tại sao lại có loại này đan dược thần kỳ? Lục thần không có trả lời, cười hỏi, thế nào? Ta nói có thể cho tộc ngươi mang đến đại cơ duyên, có thể có lửa ngươi. Không có, lão giả lắc đầu. Tiếp lấy nó lại hiếu kỳ mà hỏi, nhân loại, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, vì cái gì ngươi sẽ có được thần kỳ như thế đan? Lục thần vẫn không có trả lời. Âm thầm câu thông đầu ngón tay Huyền Băng tiên sư, hỏi: "Ngươi nói tàng bảo đồ ở nơi nào?" Huyền Băng tiên sư hồi đáp: "Chủ nhân, trước kia ngay tại lão nô bên cạnh thi thể, hiện tại không biết còn ở đó hay không nơi đó, nếu không ngươi hỏi một chút hắn." "Cái này hắn, dĩ nhiên chính là chỉ lão giả. Lục Thần cao mày nói: "Ngươi là lúc nào rời đi nơi này?" "Có hơn 16000 năm." Huyền Băng tiên sư thần sắc cô đơn đạo. "Tốt a." Lục Thần có chút im lặng nói: "Ngươi tên là gì?" Huyền Băng tiên sư nói: "Chủ nhân, lão nô gọi Huyền phòng, lão nô có cái nhi tử, gọi Huyền Kỳ. Ta đã biết, ngươi nằm sắp đi." Ta và ngươi nhà hậu nhân trò chuyện chút, Lục Thần đạo là Huyền Băng tiên sư nằm xuống. Lúc này nó tâm tình có chút phức tạp, nghĩ mà sợ đồng thời lại có chút may mắn. Vừa bị giải lúc đi ra, nó bị bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, cũng vì tính toán Lục Thần, lừa dối Lục Thần tới này. May mắn Lục Thần không có trước tiên đến, cho nó thấy rõ Lục Thần cơ hội, bằng không nó hai lần tính toán Lục Thần, vậy nó Huyền Băng tiên sư bộ tộc liền toàn bộ xong đời. Bây giờ nó thấy rõ Lục Thần tiềm lực cùng công bố, lại may mắn chính mình chó ngáp phải rồi, có thể cho hậu nhân đi theo Lục Thần bay lên. Sau đó chỉ cần nó thúc đẩy huyền băng tiên sư bộ tộc phục lục thần làm chủ, nó bộ tộc này sẽ triệt để lớn mạnh, trở thành tiên thú. trước 1.319 ta là người tổ tông trương 1.319 ta là người tổ tông nhân loại, ngươi vì sao không đáp? gặp lục thần không lên tiếng, lao giả lại hỏi. lục thần thu hồi tâm thần, nói ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao lại có được loại thần đàn này, chỉ cần ngươi mang theo huyền băng tiên sư bộ tộc phục ta làm chủ, ta liền sẽ một mực cho các ngươi loại đàn dược này. nhân loại, ngươi có muốn hay không nghĩ một hồi ngươi đang nói cái gì? nghe chút lời này, lao giả lập tức mở mặt lại, quát lạnh nói. Ta biết mình tại nói cái gì, chỉ muốn biết đáp án của ngươi." Lục Thần Đạo. Lão giả nói, "Nhân loại, ta chỉ có thể nói lá gan của ngươi rất lớn, một cái võ tông lại dám tại tộc ta nói ra những lời này đến." Lục Thần Giang tay ra, "Không có cách nào, ai kêu trong tay của ta có có thể để các ngươi yêu tộc nghịch thiên cải mệnh đồ bắt đâu. Lão giả lạnh nhạt nói, "Ngươi liền không sợ ta giết ngươi, lại hoặc là đưa ngươi cầm tù tại tộc ta, để cho ngươi cho ta tộc luyện chế loại thần đan này." "Không sợ." Lục Thần trả lời. "Vì cái gì?" Lão giả lạnh lùng nói. "Bởi vì ngươi không dám." Lục Thần lạnh nhạt nói chỉ cần ngươi dám có ý nghĩ thế này, hôm nay chính là ngươi hiền băng tiên sư bộ tộc diệt tộc này. chỉ bằng ngươi cùng tiêu diêu dung binh đoàn cũng không có để cho ta tộc diệt tộc bản sự. lão giả mắt lộ ra sắc cơ, sống nhanh cả đời, nó còn chưa bao giờ có cái nào nhân loại dám uy hiếp hắn. cái kia lại thêm nó đâu. lục thần một cái ý niệm đem đại phong mang ra ngoài. bên trong trung gia yêu đế, mà lại ngươi có được thần khí. đại phong vừa ra tới, nguyên bản chuẩn bị cường thế cầm tù lục thần lão giả trong nháy mắt diệu xỉu, hoàng sợ nhìn xem đại phong cùng lục thần giờ khắc này nó rốt cuộc minh bạch vì cái gì lục thần dám một mình đến nó thổ địa đồng thời tự tin như vậy cùng nó đàm phán bên người mang theo một cái trung gia yêu đế đừng nói nó nơi này trừ ngũ đại yêu vực bất kỳ chỗ nào lục thần đều có thể đi ngang thế nào hiện tại ngươi có thể mang theo ngươi toàn tộc thần tu sao lục thần nhìn xem hoảng sợ lão giả hỏi địa thế còn mạnh hơn người lão giả cúi xuống đầu lâu cao nạo nó nuốt một ngụm nước bọt cố gắng bình phục tâm tình nói tộc ta có thể thân vụng nhưng không biết ngươi nguyện ý cho ta tộc bao nhiêu loại đan dược này xem ở trong tộc ngươi nhiều người phất thượng ta mỗi tháng cho tộc ngươi một mai thần đan nhưng để báo đáp lại, mỗi người các ngươi mỗi tháng phải cho ta mười bát yêu huyết. Lục Thần đạo. Lão giả thương lượng, chúng ta những này đại nhân không có vấn đề, không biết có thể hay không cho ta tộc người trẻ tuổi giảm bớt một chút máu tươi. Lục Thần nói có thể, tuổi trẻ mỗi người mỗi tháng cống hiến năm bát máu tươi. Huyền Phong đại biểu Huyền băng Thiên sư bộ tộc cảm tạ chủ nhân đại ân. Nghe được Lục Thần cho người trẻ tuổi giảm một nửa máu tươi, Lão giả lúc này dập đầu cảm tạ. đứng lên đi, mấy cái đầu qua đi. Lục Thần đối với Lão giả nói. Viên Phong đứng lên, cung kính hỏi, chủ nhân ngài tới tìm chúng ta Huyền Bang tiên Sư Bộ Tộc hẳn không phải là đơn thuần muốn thu phục tộc ta đi. Lục Thần nói thực không dám dò dẫm, ta đến Minh Hoàng Sơn Mạch là đang tìm một tấm Tàng Bảo Đồ. Tàng Bảo Đồ. Huyền Phong nghi ngờ nói, chủ nhân, ngài là không phải sai lầm. Tộc ta đợi đợi sinh hoạt ở nơi này, đến nay đã chuyển thừa hai tam đại, đối với Minh Hoàng Sơn Mạch đã hết sức quen thuộc, nhưng chưa hề biết Minh Hoàng Sơn Mạch nơi nào có Tàng Bảo Đồ à? Lục Thần nói thế nhưng là theo ta được biết, Tàng Bảo Đồ ngay tại ngươi Huyền Bang Thiên Sư Bộ Tộc. Cái này không có khả năng, không phải lão nô không muốn giao ra Tàng Bảo Đồ, mà là ta tộc thật không có cái gì Tàng Bảo Đồ. Huyền Phong đạo. Lục Thần một mực nhìn lấy nó, thấy nó cũng là một mặt mờ mịt, không giống nói dối, Lục Thần biết nó là thật không biết. Đang sau, Lục Thần bất đắc dĩ nói, lão giả, chính ngươi đi ra cùng nó nói đi, nó nói nó không biết nào có tàng bảo đồ. Nói, Lục Thần giải khai cầm tù, thả Huyền Phong đi ra. Ngươi là người phương nào, cùng là Huyền Băng Tiên sư bộ tộc, vì sao nói xấu tộc ta có tàng bảo đồ? Nhìn thấy Huyền Phong, Huyền Phong giận dữ, đối với Huyền Phong phẫn nộ quát, ta là ai, ta là ngươi tổ tông, nếu không phải ta, ngươi cho rằng ngươi có thể có tu vi hiện tại. Huyền Phong quát lạnh nói, Ngài ngài là Huyền Phong Thái Tổ phụ. Nghe chút lời này, Nội giận đùng đùng Huyền Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Huyền Phong. Nó mặc dù chưa bao giờ thấy qua Thái Tổ phụ, nhưng nghe Tổ phụ cùng phụ thân nói qua là Thái Tổ phụ Huyền Phong lấy được tiên yêu thủy. Khi lấy được tiên yêu thủy sau, chính nó không ăn, cho nhi tử huyền kỳ, cũng chính là tổ phụ của nó, lúc này mới có Huyền Băng Tiên sư bộ tộc của hồi. Huyền Phong không vui nói, nếu không phải ta, ngươi cho rằng cái này trở thành tiên thú tự cách có thể đến phiền các ngươi những này bất hiếu tử tôn. Huyền Phong gặp qua Thái Tổ phụ, đạt được trả lời khẳng định. Huyền Phong lúc này kích động đến dập đầu hành lễ, không để ý đến bị nói. Huyền Phong nói tốt, đứng lên đi. Tạ thái tổ cha. Huyền Phong vui vẻ đứng lên. Huyền Phong thái tổ phụ năm đó dùng mệnh đổi lấy Huyền Băng Tiên sư bộ tộc vượt khởi, là Huyền Băng Tiên sư bộ tộc đại công thần. Bây giờ truyền thừa năm đời, ngay tại Huyền Băng Tiên sư bộ tộc huyết mạch suy yếu, tồn tại diện tộc nguy hiểm lúc, thái tổ phụ lại xuất hiện. Nó mang đến trợ giúp Huyền Băng Tiên sư bộ tộc vĩnh cửu tăng lên huyết mạch chi lực thời cơ cùng một tôn trung gia yêu đế cường giả. Trong mắt, một mực treo tại tất cả tộc nhân trong lòng nguy cơ giải trừ, tiền đồ tương lai càng là vô hạn của mình giờ khắc này nó xem như minh bạch cái gì gọi là nhà có một già như có một bảo tại huyền băng tiên sư bộ tộc huyền phong thái tổ phụ chính là trí bảo huyền phong nhìn xem đứng dậy huyền phong hỏi ta thi hải vẫn còn chứ thái tổ phụ ngài thi hải đương nhiên còn tại vẫn luôn đặt ở tổ địa bên trong huyền phong trả lời làm hậu nhân bọn chúng nào dám tùy tiện động huyền phong thái tổ phụ thi hải huyền phong lại hỏi ta thi hải bên cạnh trôi kia đào gái đâu cũng còn tại chúng ta mặc dù trắng net nhưng tuân theo ngài di trúc vẫn luôn giữ lại nó huyền phong lần nữa trả lời mang bọn ta đi tổ địa đi huyền phong đạo là, Huyền phóng cung kính gật đầu. Sau đó, nó mang theo Lục Thần ba người đi vào cung điện hậu phương một tòa các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, mở ra một đầu xéo xuống dưới băng tinh thông đạo. Đầu thông đạo này có rộng 10 mét, mũ mét cao, nhìn không thấy cuối. "Chủ nhân, tiền bối, thái tổ phụ, xin mời đi xuống dưới mở ra thông đạo." Huyền phóng cung kính để ba người đi ở phía trước. Ba người cũng không khách khí, tiến vào thông đạo, sau đó tại Huyền phóng chỉ dẫn bên dưới xuyên thẳng qua ở trong thông đạo. Như vậy qua ước chừng 1 khắc đồng hồ, bốn người hướng phía dưới đi hơn 9000 mét. Nơi đây khoảng cách cung điện thẳng đứng độ cao hơn 5000 mét là một chỗ khắc lục thần cảm giác được có tránh hồn trận địa phương. Vừa tiến vào nơi đây, đập vào mi mắt là từng tòa băng thuộc tính linh tinh chế tạo đại mộ, khoảng chừng 83 tòa. Bởi vì nơi đây có cực hàng trung phẩm băng thuộc tính trong ngọc vạng, Lục Thần phát hiện cái này 83 ngôi mộ bên trong thi thể đều bảo tồn hoàn hảo. Bọn chúng khi chết thế nào, qua năm tháng dài đằng đẵng, hay là thế nào, một chút cũng không có phát sinh mục nát. Mà tại đông đảo trong mộ lớn, Lục Thần tại không đủ 2000 mét địa phương thấy được huyền phong mộ, đồng thời thấy được một phương băng chỉ. Cái này băng chỉ chiếm diện tích không đến trong mình Bên trong nước đều là băng thuộc tính linh dịch, mà lại linh dịch nối thẳng lòng đất chỗ sâu nhất. Bất quá, những linh dịch này không phải băng thuộc tính linh tinh nhan sắc, mà là băng lam lộ ra đỏ cùng đen, đồng thời bốc lên hàn khí. Nhìn thấy băng chỉ một sát na, Lục thân bước ra một bước, đi vào phương này băng chỉ bên cạnh, nhìn về phía băng chỉ chính giữa. Lúc này, nơi đó có một thanh đao gãy. Thanh này đao gãy thiếu đi mũi nhọn một phần ba, mặt ngoài mọc đầy màu xanh lá đóng rỉ, đồng thời thời khắp tản ra khí tức khủng bố. 1320 chương 1320 gặp lại phệ huyết ma đao chương 1320 gặp lại phệ huyết ma đao chủ nhân, đó là cái gì đao? Tốt tà tính, cũng thật là mạnh. Ba người theo sau, Đại Phong nhìn về phía phệ huyết Ma Đao kiêng kỵ hỏi. Phệ phệ huyết Ma Đao, không đợi Huyền Phong nói chuyện, Lục Thần nhìn xem băng chỉ trung ương đao gãy vượt lên trước một bước nói ra tên của nó. Nhìn thấy đao gãy lần đầu tiên, hắn liền nhận ra đây là Lý Trường không phệ huyết Ma Đao, bởi vì nó cùng bạn bảo lâu trên đấu giá hội cái kia một phần ba đao gãy khí tức cùng ngoại quan đều giống nhau như lúc. Mà tại cái kia đứt gãy chỗ, Lục Thần thấy được một đường nhỏ, trong khe lộ ra một chút đồ vật. Hắn biết, đó chính là Huyền Phong trong miệng tản đồ, bởi vì nó chất liệu cùng trong tay hắn cái kia bốn tấm tàn đồ một dạng. Đại Phong Cả kinh nói, chủ nhân, chính là hơn mười ngàn năm trước ma đầu kia phệ huyết ma đao. Đúng vậy, lục thần đạo. Tốt à, khó trách mạnh như vậy cùng ta tính nghe được lục thần trả lời. Đại Phong lập tức liền hiểu. Thanh ma đao này năm đó đi theo lý trường không đại sát tứ phương, uống vô số người máu tươi, sớm đã thành chí tà đồ vật. Cũng chính là gây mất, nếu là không đoạn, nó phát ra khí tức đoán chừng so hiện tại còn cường đại hơn mấy chục lần. Tại loại này tà khí cùng ma khí ăn mòn bên dưới, võ giả bình thường khẽ rửa gần liền có thể nhập ma hoặc là mất đi tâm trí. Huyền Phong chỉ vào đao gãy đứt gãy nói ra, chủ nhân ta nói vật kia ngay tại đao gãy trong khe hở, ta nhìn thấy, nói, lục thần vận chuyển lôi đế quyết, vận dụng linh lực từ băng chỉ bên trong đem vệ huyết ma đao đem ra. Đang sau, lục thần coi chừng đi lấy khe hở kẹp lấy đồ vật, mở ra xem, quả thật chính là tàn đồ một bộ phận. lục thần đại hỉ, đem phần này tàn đồ cùng mặt khác bốn phần thả cùng một chỗ, lại một cái ý niệm đem vệ huyết ma đao thu vào nhận chữ vật. chủ nhân, ta hiện tại xem như lấy công chủ tội đi, nhìn xem lục thần thu hồi tàn đồ, huyền phong cẩn thận hỏi. lục thần nói còn có một tòa khoán mạch, ách nghe chút còn có một tòa khoán mạch, huyền phong rất là xoan xuyệt. Lúc trước nó vì bảo mệnh mới nói như vậy, căn bản là không có nghĩ tới cho nha. Lục thân lạnh nhạt nói, nói thực ra, tại cùng ta nói có đại cơ duyên thời điểm, ngươi hẳn là dự định để cho ngươi hậu nhân giết ta đi. Cái này chủ nhân, ngài biết nha. Huyền Phong lúng túng nói. Lục thân âm thanh lạnh lùng nói, lúc bắt đầu chẳng qua là cảm thấy ngươi sẽ không hảo tâm như vậy, nhưng không biết ngươi đến cùng đang có ý đồ gì. Bất quá, tại đến sau này, nhìn thấy ngươi những cái kia hậu nhân sau, ta liền biết ngươi bàn sơ tiểu tâm tư. Chủ nhân, đây chẳng qua là trước kia tiểu tâm tư, hiện tại ta Huyền Bang Thiên sư bộ tộc nhất định thể chết cũng đi theo chủ nhân. Huyền Phong đạo, Lục Thần nói như vậy đi, ngươi huyền băng tiên sư tộc đầu khoáng mạch này ta thu, nhưng ta sẽ lưu một bộ phận cho ngươi tộc. Huyền Phong coi chừng hỏi, chủ nhân, không biết ngài nói lưu một phần là lưu bao nhiêu? Lục Thần nói trước lưu một 1 tư, chờ nó khôi phục lại hiện tại quy mô sau, ta lại đến lấy đi một nửa. Đại Phong giật mình nói, chủ nhân, linh tinh ở trong đó còn có thể tăng thêm. Đúng vậy. Lục Thần nói bất luận cái gì khoáng thạch chỉ cần trôn ở thế giới kia đều sẽ không ngừng lớn lên, đồng thời trưởng thành là cực phẩm khoáng thạch. Ở trong đó hiện tại tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 20 lần, ta đoán chừng không ra trăm năm những này trung phẩm băng thuộc tính linh tinh liền sẽ biến thành thượng phẩm linh tinh. nghe chút lời này, đại phong nói ra, huyền băng thiên sư, ngươi còn do dự cái gì? tranh thủ thời gian đáp ứng, ngươi nhặt đại tiện nghi. huyền phong nói đã là như vậy, vậy liền theo chủ nhân nói xử lý đi. tốt. lục thần gật đầu, lại nói tiếp, dựa theo quý củ, ta hiện tại muốn tại hai người các ngươi yêu hồn bên trên gieo xuống nô ấn. chủ nhân trùng đi, hạ quyết tâm, hai người cũng không xoắn xuýt, quả quyết buông ra yêu hồn. chốc lát sau, huyền phong cùng huyền phong bị lục thần gieo xuống nô ấn. một loại song nô ấn. Lục Thần lần nữa đối với Huyền Phong nói hiện tại ngươi đi cùng con cháu của ngươi câu thông thần phục sự tình. Nếu như bọn chúng không có ý kiến gì lời nói, ngươi đem bọn chúng đều mang bảo. Huyền Phong cười nói chủ nhân không cần câu thông, lão nô cái này đi đem bọn nó đều đưa đến nơi này gặp chủ nhân cùng Thái tổ phụ. Tốt. Lục Thần gật đầu đáp ứng. Sau đó Huyền Phong bay người lui ra ngoài. Huyền Phong chân chưa đi, Lục Thần vừa nhìn về phía tổ địa cái khác phần mộ nói ra, đường bụng trộm nhìn, đều đi ra gặp gỡ đi. Đại Phong mặt lộ nghi hoặc, thuận Lục Thần ánh mắt nhìn. Sau một khắc, mười ngôi mộ bên trong toát ra mười con yêu hồn cái này mười một con yêu hồn hồn lực không đồng nhất mạnh nhất một cái hồn lực là ngũ phẩm sơ kỳ ba cái tứ phẩm hậu kỳ hai cái tam phẩm còn lại đều là tam phẩm thế mà còn có nhiều như vậy lưu lại yêu hồn đại phong thấy cảnh này hơi kinh ngạc cha tổ phụ mười một con yêu hồn bay ra đều là hướng huyền phong hành lễ trong đó một nam hai nữ gọi cha tam nam năm nữ gọi tổ phụ huyền phong hỏi các ngươi đối ta quyết định có gì gì nghĩ không mười một con yêu hồn đều trốn ở trong phần mộ nghe được lục thần bọn hắn nói chuyện biết lục thần có một tiện cường đại thần khí Mà lại, Lục Thần bên người đi theo đại phong như thế một tôn cự giai trùng kỳ yêu đế. Bọn chúng biết, mặc kệ có nguyện ý hay không, cả tộc đi theo Lục Thần đều là bọn chúng duy nhất lại lựa chọn tốt nhất. Vũ phẩm sơ kỳ hồn lực yêu hồn nói cha, quyết định của ngài chính là Huyền Băng thiên sư bộ tộc quyết định, chúng ta đều duy trì ngài. Huyền Phong nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía ba cái gọi mình tổ phụ nam thính hỏi, "Tôn Nhi, các ngươi đều gọi cái gì?" "Tổ phụ, Tôn Nhi Huyền Đều." "Tôn Nhi Huyền tông, "Tôn Nhi Huyền Trời." Ba người đem tên của mình nói ra, đối với cái này chưa từng thấy qua tổ phụ phi thường tôn kính. Bọn chúng biết không có tổ phụ huyền phong năm đó hy sinh liền không có bọn chúng khi còn sống phong băng huyền băng thiên sư bộ tộc cũng không có khả năng có hiện tại nhiều như vậy tộc nhân không sai từng cái rồng phượng trong loài người huyền phong hài lòng nói lục thần diễu môi nói đường tại đây tú thân tình ta lại cùng các ngươi thương lượng một cái trọng yếu hơn sự tình huyền phong cung kính hỏi chủ nhân không biết là chuyện gì các ngươi thi thể này giữ lại cũng là để đó nếu không đưa cho ta lục thần chỉ vào cái này một đống lớn mộ địa nói ra cái này nghe chút lời này ở đây mười cái huyền băng thiên sư đều là mặt lộ vẻ khó xử Huyền Phong nói chủ nhân, cái này không được đâu, chúng ta nhận tổ tiên dưỡng dục dạy bảo tri ân, làm sao có thể đem tổ tiên di cốt cả người đâu. Lục Thần nói hiện tại các ngươi chỉ có gần nhất vẫn là hai đời người còn lưu lại yêu hồn, lại nướng lên, ngay cả yêu hồn cũng bị mất, giữ lại thi thể chẳng có tác dụng gì có. Chủ nhân, nói thì nói như thế, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy không có khả năng làm như vậy. Huyền Phong đạo, Lục Thần nói như vậy đi, ngươi đem thi thể của bọn nó đều cho ta, ta mỗi bộ thi thể bồi thường hai người các ngươi trăm viên thần đan. Cái này nghe được một bộ thi thể có thể đổi 200 mai đặc chế vết linh đan, Huyền Phong rối rắm. Trước 1321 thần bí trương 1321 thần bí băng chỉ chương 1321 thần bí băng chỉ nhìn thấy phụ thân đột nhiên có sự, Huyền Kỳ cảm thấy nghi hoặc, hỏi: "Cha, chủ nhân trong miệng thần đan là cái gì?" Huyền Phong nói đó là một loại có thể vĩnh cửu tăng lên yêu tộc huyết mạch chi lực, thậm chí có thể trợ giúp yêu thú phản tổ cường đại đang dưỡng. "Cha, lập tức đáp ứng chủ nhân." "Đúng vậy à, tổ phụ, vẫn lạc để ở chỗ này cũng là để đó, còn không bằng cho bọn nhỏ đổi lấy lớn mạnh tộc đàn đổ vận." "Tổ phụ, đổi?" "Đúng vậy à, đổi." "Biết được có thể đổi loại thần đan này." Huyền Kỳ lập tức tỏ thái độ, ba cái cháu trai cũng là trước tiên duy trì phụ thân của bọn nó. Bọn chúng đều rõ ràng, tộc đàn cường đại cơ hội cực kỳ khó được, mà ở thế giới này, tộc đàn không cường đại liền bị nô dịch hoặc là diệt vong. Bây giờ có cơ hội có thể sử dụng tổ tiên thi thể là cả một tộc đàn lưu tương lai, bọn chúng cảm thấy không cần nghĩ, lục thần nhất lên đi ra liền có thể đáp ứng. Huyền Phong sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới nhi tử cùng ba cái cháu trai dĩ nhiên như thế quả quyết, mà lại ý kiến như vậy thống nhất. Cái phản ứng, Huyền Phong nhìn về phía bốn người hỏi, Kỳ Nhi, các ngươi liền không cảm thấy làm như vậy thẹn với tiên tổ? Huyền Kỳ nói cha, năm đó ngài việc này lấy người đều có thể vì đổi lấy tiên yêu tùy trở thành lý trưởng không yêu nô, cuối cùng mất đi sinh mệnh. Hiện tại như thế nào lại không nghĩ ra chuyện này đâu. Huyền Phong nghe vậy nhìn về phía Nhi Tử, không nói gì. Đúng vậy a, người sống đều có thể vì tộc đàn cường đại đi chết, thướng chi là thi thể. Gặp phụ thân không lên tiếng, Huyền Kỳ lại nói cha, chẳng lẽ Hải Nhi nói sai sao? Không có, ta nghe các ngươi. Huyền Phong đạo. Cũng liền lúc này, Lục Thần kinh ngạc hỏi, ngươi là lý trưởng không yêu nô? Huyền Phong khổ sở nói, đúng vậy, ta tiên yêu tùy là hắn cho mà hắn cho ta tiên yêu tùy điều kiện chính là trở thành hắn yêu nô, phụng hắn làm chủ. Thân phục về sau, ta vẫn như cũ lưu tại tổ địa, phụ trách giúp hắn chấn thủ nơi đây. Hắn mỗi lần trở về đều sẽ ở tại tổ địa. Về sau, hắn bị người vây giết bỏ mình, vẽ huyết ma đao chính mình trở về, một đao liền đem ta đâm chết cho cùng. Thì ra là như vậy lục thần vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Huyền phong nói cũng là biết sẽ có một ngày như vậy, cho nên ta không dùng tiên yêu tùy, đem tiên yêu tùy cho huyền kỳ. Lục thần nhẹ gật đầu, đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ sự tình khác. Huyền Phong lại chỉ vào tất cả phần mộ nói chủ nhân, "Như vậy đi, chúng ta 12 người thi thể giữ lại, còn lại 71 bộ thi thể cùng ngài đổi lấy thần đàn." Tốt. Lục Thần đáp ứng xuống, kính nể Huyền Phong vì gia tộc kính dâng tinh thần của mình, Lục Thần lại nói như vậy đi, "Ta cho các ngươi thêm 100 mai dược yêu đàn, trợ giúp các ngươi tăng lên sinh gia tộc nhân sát xuất. Chúng ta đa tạ chủ nhân, nghe chút lời này, Huyền Băng thiên sư bộ tộc tất cả mọi người lại hỉ, trên không trung hướng Lục Thần nói lời cảm tạ. Dễ nói, Lục Thần khoát tay áo. Chốc lát sau, Huyền Phong mang theo tất cả tộc nhân đi vào tổ điện. Lục Thân một cái ý niệm đem trừ huyền phóng bên ngoài tất cả tộc nhân đưa vào hỗn độn châu thế giới, đặt ở băng tuyết nhi phong thế giới. Nhìn thấy mười mấy cái tộc nhân trong nháy mắt biến mất, huyền phóng cùng mười một người đều phi thường giận mình. Huyền phóng hỏi: Chủ nhân, ngài đây là đem bọn hắn đều đưa vào thần khí? Lục Thân nói đúng vậy, ta trước tiên đem bọn chúng đưa vào đi, giúp xong lại đồng dạng cái vực cho các ngươi, làm các ngươi huyền băng tiên sư bộ tộc tập điện. Đa tạ chủ nhân. Huyền phóng đại hỉ, đội vàng nói tạ ơn. Lục Thân lại lấy ra mười mai đặc chế huyết linh đan dao cho huyền phóng. Nói nơi này có trăm mai thần đàn, là ta và ngươi chưa bị tiền tổ thương lượng đi ra số lượng. Nhiều như vậy Huyền phóng hai tay run rẩy tiếp nhận Lục Thần đưa tới nhận chiếc vật, hô hấp đều trở nên rồn rập. Có những thần đàn này, bọn chúng Huyền Băng Tiên sư bộ tộc lại đem đi hướng cường đại. Đại Phong giờ phút này cũng có chút hâm mộ Huyền Băng Tiên sư bộ tộc, cũng chính là nó không có tổ tiên thi hải, nếu không cũng bán cho Lục Thần. Lục Thần nói ngươi tranh thủ thời gian nhận lấy đi, sau đó ta muốn chuẩn bị sắp xếp người đem cái này quán mạch toàn bộ đảo đi. Tuyệt. Huyền Phong gật đầu, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đem đặc chế huyết linh đan thu vào. Sau một khắc, Lục Thần một cái ý niệm tiêu lên 100. Không không không tên tạp dịch đệ tử cùng 20 con yêu thú, trong đó có Xuyên Sơn Ngao ba người. Cùng trước đó một dạng, Lục Thần để Xuyên Sơn Ngao ba người đánh trước động, cho tất cả đệ tử tạp dịch đánh ra có thể đảo linh tinh hầm ồ. Không bao lâu, 100. Không không không đệ tử tạp dịch cùng Xuyên Sơn Ngao ba người hấp tập từ bên ngoài đảo, những người khác thì là phụ trách chăm chăm phòng. Trong lúc đó, Đại Phong phụ trách thanh lý Huyền Băng Tiên sư tộc địa xung quanh 100 dặm phạm vì bên trong hết thảy khả năng tiết lộ bí mật sinh linh. Mà trước mặt mọi người người đều đang bận thời điểm, Lục Thần đem Huyền Phong mấy người cũng đều đưa đi vào, chính mình thì một đầu đâm vào băng chỉ. Không làm cái khác, chỉ vì hắn phát hiện cái này băng chỉ có chuyện ẩn ở bên trong. Từ miệng ao hướng xuống chừng 100 mét linh dịch là băng lam bên trong sen lẫn ma khí cùng huyết khí, xuống dưới nữa chính là băng lam sen lẫn lũ vàng. Băng thuộc tính linh tinh là băng lãnh, cỗ này u hoàng khí hơi thở thì là âm lãnh, và cả tòa minh hoàng dãy núi khí tức giống nhau như lúc. Càng kỳ lạ chính là, cỗ khí tức này tương hỗn, hắn hồn lực vừa chạm vào đụng phải khối khu vực này liền có một loại mãnh liệt tiêu đốt cảm giác. Lý Trường không một cái kim, mục, nước ba thuộc tính linh thể huyết tộc để mắt tới huyền băng thiên sư bộ tộc như thế một cái hầm băng liền đã rất để tâm hắn sinh nghi nghi ngờ. Bây giờ tổ địa băng chỉ lại xuất hiện như thế một cái tình huống, để lục thần càng thấy sự tình không đơn giản. Hắn quyết định xuống dưới tìm tòi hư thực, nhìn xem cái này băng chỉ phía dưới đến tột cùng là tình huống như thế nào. 100 trăm mét, hai trăm mét, ba mét, theo không ngừng lặn xuống, lục thần phát hiện cỗ này khí tức âm lãnh càng phát ra mấy liệt. Ngay sau đó lặn hơn 3.000 ngàn mét sau, băng thuộc tính khoáng mạch sớm đã không có, băng chỉ nước cũng thay đổi thành hoàn toàn u vàng chất lỏng. Lúc này, Lục Thần cảm giác được chính là viễn siêu trước đó âm lãnh cùng một loại có thể đồng thời làm bị thương làn da cùng linh hồn thiêu đốt cảm giác, mà lại, loại này đốt bị thương cảm giác đang không ngừng tăng cường. Đang lặn xuống đến khoảng cách băng trì miệng 10 km địa phương lúc, loại này đốt bị thương cảm giác biến thành an mòn, nhưng Lục Thần vận chuyển âm dương điện còn có thể tiếp nhận. Bất quá, đang lặn xuống đến không sai biệt lắm 15.000 m lúc, Lục Thần cả người cũng không tốt, an mòn làm cho hắn có tụ dày vỏ. đắc dĩ, Lục sạc lập khắc trở bề lui, một lần nơi trở về trên mặt đất. Đằng sau, Lục Thần đi ra quán mạch, làm cho tất cả mọi người dừng tay lúc này 10 vạn người cùng xuyên sơn ngao ba người đã từ phía ngoài nhất đi đến đảo đào mười mấy ước băng thuộc tính linh tinh đi ra tại mọi người thời khắc nghi hoặc đại phong đi tới do hỏi chủ nhân ngài làm sao đột nhiên để mọi người dừng lại lục thần nói nơi này có vấn đề ta còn muốn suy nghĩ thêm một chút phải chăng tiếp tục đem tòa khoáng mạch này toàn bộ móc xuống đã là như vậy chủ nhân ngài trước tiên nghĩ chúng ta tại nguyên chỗ trở lấy đại phong đạo tốt lục thần gật đầu sau đó trở lại huyền băng tiên sư tổ địa, một cái ý niệm đem huyền phong từ hỗn độn châu thế giới kéo lên Chương 1322 Lục Thần nưu lược chương 1322 Lục Thần nưu lược huyền Phong Nguyên bản đang cùng một đám hậu nhân nói chuyện phiếm, kết quả lập tức bị Lục Thần mang ra ngoài. Nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, Huyền Phong nghi ngờ hỏi, "Chủ nhân, ngài đột nhiên tìm Lao nô có việc?" Lục Thần hỏi, "Ngươi nói Lý Trường không mỗi lần trở về đều ở tại các ngươi tổ địa?" "Đúng vậy." Huyền Phong hỏi, "Chủ nhân, có vấn đề gì không?" Lục Thần không có trả lời, tiếp tục hỏi, "Ngươi có biết hắn ở tại tổ địa làm cái gì không?" "Không biết, mỗi lần trở về hắn đều không cho bất luận kẻ nào quấy rầy." Huyền Phong lắc đầu. "Nghe vậy, Lục Thần nói ta hiện tại thay đổi chủ ý, quyết định để cho các ngươi Huyền Bang Tiên sư tiếp tục ở nơi này tu hành. Chủ nhân, ngài không phải là lại nhớ chúng ta Huyền Bang Tiên sư bộ tộc trông coi cái này tộc địa đi. Huyền Phong ánh mắt cổ quái nói, đúng vậy, chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt tộc địa, đó chính là một cái công lớn. Lục Thần đạo. Huyền Phong tỏ mò hỏi, chủ nhân, ngài có thể nói cho lão nô tại sao không? Trước tiên hắn không có suy nghĩ nhiều, nhưng Lý Trường không cùng Lục Thần đều đối với hắn cái này tộc địa coi trọng như vậy, hắn liền không thể không suy nghĩ nhiều. Hai người này một cái là cao giai võ đế cảnh đại ma một cái yêu nghiệt đến đáng sợ nhân tộc thiếu niên, đều là nhất đẳng thông minh. Giờ khắc này, hắn cảm thấy bọn chúng Huyền Băng Tiên sư tộc địa hẳn là ẩn dấu đi đại bí mật nào đó, nhưng chúng nó lại cũng không biết được. Vừa nghĩ tới bọn chúng Huyền Băng Tiên sư bộ tộc có được bảo địa gần 100, 0005 nhưng lại không biết có dấu đại bí mật, Huyền Phong đã cảm thấy bọn chúng Huyền Băng Tiên sư bộ tộc rất bu. Lục thân biết Huyền Phong lúc này suy nghĩ trong lòng, cười nói, "Bởi vì các ngươi tộc địa tốt như vậy, nếu như cứ như vậy đào thực sự quá lãng phí." Huyền Phong tự nhiên không tin, nhưng cũng không có truy đến cùng. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng bọn hậu bối nói chuyện, Huyền Phong hỏi Chủ nhân, vậy chúng ta Huyền Băng thiên sư bộ tộc lúc nào có thể tới bên trong đi?" Lục Thần cười hỏi, "Ngươi muốn sớm một chút đi bảo." Huyền Phong nói, "Đương nhiên, bên trong tốc độ thời gian trôi qua nhanh, đối với tộc ta sinh sôi cùng phát triển đều là cực kỳ có lợi. Nếu là như vậy, vậy ta lại từ khoáng mạch bốn phía hướng ở giữa lại đảo cái mấy chục trên trăm ức, để cho các ngươi tộc một bộ phận người vào bên trong tu hành." Lục Thần sau khi suy nghĩ một chút nói ra, "Như thế tốt lắm." Huyền Phong đạo, "Vậy thì làm như vậy đi." Lục Thần đạo, nói một cái ý niệm đem Huyền Phong đưa trở về, lại đi an bài. An bài xong Lục Thần tìm tới Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc đám người. Lúc này, bọn hắn bị Lục Thần an bài tại một tòa so minh hoàng sơn mạch tốt đẹp mấy lần trong dãy núi, linh khí cũng có chút tràn đầy. Bất quá, Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc cũng không thích loại hoàn cảnh này, bởi vì bọn chúng đều là thuần túy băng thuộc tính yêu thú. Bọn chúng muốn chính là một cái hàn băng tộc địa, loại địa phương kia mới thích hợp bọn chúng tu hành. Tìm tới đám người sau, Lục Thần để Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc sắp tới thiếu 2 phần 3 người thả ở bên ngoài, miễn cho khiến người hoài nghi. Làm lao tổ, Huyền Phong không hề nghĩ ngợi liền lưu lại một đám người trẻ tuổi, do bọn chúng những lao giả này đi bên ngoài trấn thủ tộc địa. Vì bí mật không bị tiết lộ, Lục Thần cho Huyền Băng thiên Sư bộ tộc tất cả muốn ra ngoài trung niên cùng người già gieo xuống nô ấn. Tiếp lấy, Lục Thần lại đem đệ tử tạp dịch cùng xuyên sơn ngao bọn chúng đào ra băng thuộc tính linh tinh trồng vào 20 km lòng đất. Đào mắt ngoại giới qua 2 canh giờ, Lục Thần đào gần 20 tỷ linh tinh. Hắn dùng trong đó 10 tỷ cho Huyền Băng thiên Sư bộ tộc chế tạo một cái cỡ nhỏ tốc điện, còn lại dùng tại trung ương sơn mạch. Hắn tìm một cái khoảng cách trung ương sơn mạch tam tam ngàn dặm tại hữu một cái thâm cốc, cho băng tuyết nhi chế tạo một cái tương tự chỗ đô hành. Đào xong linh tinh, Lục Thần lại từ hỗn độn châu thế giới đem đất rời ra ngoài. Đối với Huyền Băng Tiên Sư đảo đạo tộc địa tiến hành lấp lại. Nhìn xem lấp lại tộc địa, Huyền Phong vẫn như cũ có chút bận tâm, nói chủ nhân, lão nô lo lắng làm như vậy hay là sẽ khiến người hoài nghi. Lục Thần cao mày nói, Minh Hoàng Sơn mạch có người đang ngó chừng các ngươi. Huyền Phong nói, Minh Hoàng Sơn mạch ta Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc chính là bá chủ, không ai có thể nhìn chằm chằm chúng ta Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc. Cái kia không phải, dưới tình huống bình thường võ giả nhân loại cùng yêu tộc cũng sẽ không tới đây, không phát hiện được cái gì. Lục Thần đạo, chủ nhân, Minh Hoàng Sơn mạch không ai nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng trăm sông rẽ núi có a Huyền Phóng cười khổ nói: "Cham Sông dãy núi Bá Chủ là một đầu cựu giai sơ kỳ băng xương Minh Sả, gần nhất trăm năm nhìn chằm chằm vào tộc ta. Bây giờ tộc ta tộc địa linh tinh bị đảo, băng vực diện tích giảm mất một phần năm, khẳng định sẽ bị băng xương Minh Sả người biết. Lục Thân lệnh nhạt nói: "Vậy ta phái người đi trừng trị nó." Huyền Phóng đội và nói: "Chủ nhân, không thể, này sẽ gây nên Tây Bộ yêu vực chú ý." Lục Thân nghi ngờ nói: "Này làm sao lại cùng Tây Bộ yêu vực dính liễu quan hệ?" Huyền Phong nói: "Bởi vì băng xương Minh Sả bộ tộc thân cận Tây Bộ yêu vực, điểm trực bạch chính là Tây Bộ yêu vực dùng để đối phó ta Huyền Bang Thiên Sư bộ tộc." Cho nên các ngươi Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc cũng chọn đội." Lục Thần hỏi, "Nếu như không phải xếp hàng, hắn tin tưởng phía Tây bộ yêu vực thực lực căn bản cũng không cần như thế phe có đối phó Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc." Huyền Phong nói, thực không dám dầu diễm, thân tộc của ta gần Nam bộ yêu vực." Thì ra lại như vậy, Lục Thần nghe vậy suy tư. Bây giờ một cái xếp hàng Tây bộ yêu vực, một cái xếp hàng Nam bộ yêu vực, là hai thế lực lớn giao phong một cái đại tớ. Một khi hắn động băng xương minh xà bộ tộc, Tây bộ yêu vực khẳng định tìm tới Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc. Đến lúc đó, hắn không xuất thủ, Huyền Băng Tiên Sư diệt tộc không thể nghi ngờ, tộc địa bí mật khả năng bại lộ. Ra tay đi, càng xong đợi, đến lúc đó ma tộc, trung bộ yêu vực, tây bộ yêu vực cùng hai thế lực lớn đều sẽ giết tới. Vì kế hoạch hôm nay, tốt nhất biện pháp xử lý chính là duy trì hiện hữu thế lực cân bằng. Lục Thần hơi chút chăm trước rồi nói ra, dạng này, các ngươi lập tức để Minh Hoàng Sơn Mạch trên yêu thú giao linh dược, để cạnh nhau ra chủ tiền mua tài nguyên tìm rõ, làm cho đối phương biết chuyện như vậy. Kể từ đó, không chỉ có tộc địa băng bực thu nhỏ có thể giải thích đến thông, về sau các ngươi tại thần đàn chợ giúp bên dưới thực lực tăng lên cũng giải thích được xem rõ ràng. Tốt thì tốt, nhưng tộc ta Trung Vinh là không có hướng tam đại thương lâu mua sắm tài nguyên. Sớm muộn sẽ bị phát hiện. Huyền Phong vẫn như cũ lo lắng. Lục Thần cười lạnh nói, Tam Đại Thương Lâu vẫn luôn là cạnh tranh cùng đối địch trạng thái, chỉ cần chúng ta không nói là tại cái nào Thương Lâu mua, vậy liền không phát hiện được. Là, mặc kệ là Ngũ Đại Yêu Vực hay là Tam Đại Thương Lâu, đều khó có khả năng biết chúng ta căn bản không có mua, liền để mỗi người bọn họ nghi kỵ đi thôi. Huyền Phong suy nghĩ minh bạch, Lục Thần tính toán, lập tức kích động. Huyền Phong cũng nghi minh bạch, thầm nghĩ Lục Thần một chiêu này trời đến rượu. Lao tổ, chất nhi hay là không nghĩ rõ ràng, vạn nhất bọn hắn đi Tam Đại Thương Lâu hỏi làm sao bây giờ? Huyền Kỵ sinh Tam Tử trưởng tử huyền đô thứ tử huyền đông tam tử huyền thiên huyền đông sinh một trai một gái phân biệt là huyền hân cùng huyền hoa huyền hân đã gả cho người của chủ tộc không tại tộc địa huyền hoa lại xảy ra hai con trưởng tử huyền thông thứ tử huyền thuận lúc này người cha hỏi là một cái thất trọng võ thanh cảnh nam tử trung niên dáng dấp một mặt chất phác hắn không phải người khác chính là huyền hoa trưởng tử huyền thông huyền phong cười lạnh nói hỏi cũng hỏi không huyền thông nghi ngờ nói lão tổ đây cũng là vì cái gì huyền đông gặp tôn nhi vẫn không hiểu giải thích nói bởi vì bọn hắn đến hỏi Tam đại thương lâu kết quả chính là không có bán qua tài nguyên cho chúng ta. Kết quả này rơi xuống ngũ đại yêu vực cùng tộc trong thay, đó chính là thương lâu sợ đắc tội với người, không muốn thừa nhận. Nói đến chủ nhân một chiêu này là lợi dụng Tam đại thương lâu, để Tam đại thương lâu chính là mọc đầy miệng đều nói không rõ ràng. Tôn Nhi Minh Bạch, Huyền Thông Đạo rất là bội phục Lục Thần nhu lược. Gặp Huyền Thông Minh Bạch, Lục Thần lại hỏi nếu là không có ý kiến gì, vậy các ngươi trước hết dựa theo ta nói những này đi làm. Huyền Phong nói liền theo chủ nhân nói xử lý, có vấn đề gì lại nghĩ biện pháp giải quyết. Ân, Lục Thần nhẹ gật đầu. Sau đó, huyền băng thiên sư bộ tộc riêng phần mình bận lộn, lục thần thì là đi vào tổ địa, cũng không để bất luận kẻ nào cái giấy.